Chương 346, Hư không thế giới. Hồ ra nhanh chóng chui vào đến hư không thế giới, đây là nó lần thứ nhất đi vào, nụ cười nhạt nhòa cười. Không nghĩ tới năm đó đối phương vì mình, tiến vào cũng bị tân hoang đuổi xuống. Lao ra hỏa, chúng ta đều sẽ trở lại, chúng ta sẽ làm những tên kia chịu đến nên có trừng phạt. Hồ gia mỉm cười nhìn mặt sắc trắng bệnh hư không lao sư, móng vuốt vung lên mấy cái. Bình minh, chuẩn bị xong chưa? Hồ ra ta muốn bắt đầu rồi. Họ Vũ nhất trầm, nghiêm túc đích thuyết đạo. Tiếp, yên tâm. Nhiếp Thiên Minh ngắn gọn sáng tỏ hồi đáp. Bắt đầu. Hồ gia gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt trong lúc đó lập tức tỏa ra một luồng kỳ quái sức mạnh. Khí tức ở trên hư không lão sư cấp trên đã xoay quần mấy, hết mức tiến vào thân thể của hắn bên trong. Quá trình này kéo dài mười mấy giây sau, hồ ra trên trán xuất hiện một tia tinh tế hàn dịch. Loại này chỉ liệu tiêu hao nội lực thực sự là quá nhiều, thậm chí so với khiêu chiến vũ phong cường giả như thế càng thêm đáng sợ. "Nhanh cho ta nguyên khí." Hồ ra thấp giọng quát. Nhất tiên Minh không dám kinh thường, toán hạch cấp tốc vận hành, nguyên khí cấp tốc từ bốn phương tám hướng tiến vào, trải qua bác nguyên năng lượng sau, đạt đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ xu ra, tiếp theo. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng truyền tống cho tạ. Chu vi nguyên khí trong nháy mắt ít đi rất nhiều, Lạc Vân Minh rõ ràng cảm giác được không đúng, nhìn trên trán buộc lên rất nhiều giọt mồ hôi nhỏ, lập tức hết sức lo lắng. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh chính đang thu thập nguyên khí, nàng không dám đánh quá nhiều, yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này, tùy thời chuẩn bị cứu trợ. Kèn kè Nguyên khí tiêu hao quả lớn, đã gây nên đến không khí chung quanh khoảng cách chấn động, khi, làm, nguyên khí nhanh chóng bổ sung thời gian, lại phát sinh biến gầm giống như âm thanh. Không bố mà chói tai, Nhiếp Thiên Minh không có một chút cảm giác Hắn đang chuyên tâm thu thập nguyên khí, mà Lạc Vân ninh có thể cảm nhận được tất cả những thứ này, mặt sắc trở nên đỏ hồng, nguyên khí đột nhiên tăng cường cùng đột nhiên giảm thiểu, đã cho nàng mang đến rất lớn áp lực. May là nàng ở vào ngoại vi, nếu như mình ngồi ở Niết Thiên Minh chỗ đó, coi như là hỗn độn cảnh giới, sợ rằng đều rất khó chịu đựng. Mà hết thể nguyên khí đều là hướng về Niết Thiên Minh trong tay bác nguyên năng lượng chạy đi, cái kia hắc nhưng cứng rắn hổ đá, đột nhiên bắn ra tia sáng chói mắt, đâm vào Lạc Vân Minh thật sự không xem con mắt. Mà nằm ở nguyên khí trung ương Thiên Minh, không có một chút cảm giác Bọn hắn chờ nguyên khí tụ lại đến trình độ lớn nhất sau, không ngừng không nghỉ lần thứ hai đưa cho hồ gia. Ao ào, ào ào. Toàn bộ hư không thế giới hình thành đáng sợ báo táp, trước đó hồ gia đã đem tất cả mọi thứ đều cố định, những kia luyện đan định cùng khối này bảo bối địa dương thạch mới có thể bình yên vô sự. Thánh châu cũng xuất hiện trong thời gian ngắn rung động, Nhiếp Thiên Minh thân thể cũng theo rung động lên, phát sinh quọt kẹt quọt kẹt món sần âm thanh. Lạc Vân Ninh lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh, con mắt không dám rời mở nửa bước. Mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, Nhiếp Thiên Minh cũng không kịp nhớ lau chùi, kế tục gom góp nguyên khí Thời gian liền một tí kẹo như thế đi qua, Lạc Vân Minh cảm giác đã qua rất nhiều tiền, thậm chí rất nhiều năm. "Tiểu tử, trước tiên dừng lại đi, Hồ gia muốn nghỉ ngơi rồi." Cải Há mồm thở dốc nói rằng, vừa nay cứu trợ đã để cái này hỗn độn cảnh giới cường giả xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi cảm giác. "Làm sao?" "Hồ gia." Nhất Thiên Minh vội vàng thu hồi nguyên khí, đình chỉ vận hành toán hạch, Chu Vi lập tức yên tĩnh. Lạc Vân Minh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm giác được gáp lực giảm tiểu rồi. Người này không có chuyện gì, ta có việc, muốn dừng lại nghỉ ngơi, xem ra không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành." Hồ gia nghỉ ngơi mấy phút, lúc này mới có thể bình thường nói chuyện. Liếc mắt nhìn hư không lao sư, cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, lập tức thất vọng nói rằng, tại sao không có phản ứng đây? Mẹ kiếp, lúc này mới mấy ngày à, cho dù Hồ gia ta không nghỉ ngơi, 10 ngày cũng sẽ không lại đây, trước tiên như vậy đi. Tu dưỡng một ngày lại tiếp tục. Hồ gia lường hắn một cái, vẻ mặt nói rằng, Nhất tiên Minh lập tức cười nói, Hồ gia cực khổ rồi, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, có thể đừng mệt muốn chết rồi, mệt chết bình mình có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể mệt chết Hồ gia. Được rồi, bất nói Hồ gia cũng không có khí lực rồi. Hồ gia kéo về ngoài thân thể trở lại trụ sở của mình. Chẳng trách nói không có chính mình chuyện gì, xem ra quả nhiên là một loại việc cần kỹ thuật, Nhiếp Thiên Minh em thầm nghĩ đến. "Bình Minh, ngươi không có chuyện gì chứ?" Lạc Vân Ninh lo lắng hỏi. "Không có, mấy ngày nay ngươi bị liên lụy với rồi." Nhiếp Thiên Minh đứng lên, quan tâm nói rằng, "Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là được rồi." Lạc Vân Ninh nhìn Nhiếp Thiên Minh, cũng chưa từng xuất hiện không khỏe, lập tức cũng yên lòng. "Bất quá cần thời gian 1 tháng, 1 tháng này liền để ngươi bị liên lụy với rồi." Nhất Thiên Minh mọ mò, mò nàng béo mập khuôn mặt, mỉm cười nói rằng, Khe khẽ gật đầu, Lạc Vân linh ý ôi tại Nhất Thiên Minh trong lồng ngực, không nói gì. Nàng không cần muốn nói gì, trái tim của nàng đều thuộc về Nhất Thiên Minh, còn có thể tính toán những này. Lại quá 5 ngày thời gian, hô ra thật dài điệu thở phào nhẹ nhóm, hai lòng nói, sau đó phải đem khí âm hàn rót vào trong thân thể của hán, bất quá sức mạnh không thể quá to lớn, ngươi chú ý một chút. Khí âm hàn, yên tâm. Nhất Thiên Minh yên lặng thì thầm, có toán hạch, hắn tinh xảo điều hành năng lực cho dù những thầy luyện đan kia cũng cảm thấy không bằng. Vì lẽ đó rất tự tin nói rằng, từng tiếng một khí âm hàng chậm rãi chuyển vào hư không thế giới, bất quá lần này muốn so với lần trước đơn giản hơn nhiều, hồ gia cũng không có như vậy mệt nhọc. Bên ngoài Lạc Vân Ninh hầu như không cảm giác được khí âm hàng biến hóa, mà Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này như trước cẩn thận từng ly từng tí một điều tiết. Đầy đủ truyền vận năm ngày, hồ gia rốt cục ngáp một cái, đùng đưa có chút buồn ngủ đầu, nói rằng, dừng lại đi. Nhanh chóng mở mắt ra, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một trận khoái khoái, khí âm hàn đem hắn trên người tạm chất cũng cùng nhau thanh trừ. Được rồi." Lạc Vân Ninh giật mình hỏi, cùng trước đó so với Lần này có vẻ cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến nàng suýt chút nữa ngủ. Không có, còn có một chút năng lượng cần thu thập, bất quá cũng nhanh thôi." Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, dù sao đã qua hơn 20 ngày, dựa theo hồ gia tính toán, một tháng đầy đủ. Hoàn cảnh chung quanh xuất hiện một chút nhỏ bé biến hóa, mặt đất không biết khi nào đã xuất hiện hiểu rõ một ít tinh tế lỗ nhỏ, tỏa ra sức mạnh đặc biệt. "Tiểu tử, chờ một chút." Hồ gia tựa hồ cảm giác được cái gì, kinh ngạc kêu lên. "Hồ gia, ngươi làm sao?" Vừa mới kết thúc, vốn là cho rằng muốn nghỉ ngơi thật tốt, ai biết Hồ gia lại phát hiện cái gì. Người xem trên mặt đất lỗ nhỏ. Hồ ra dùng móng đuốc chỉ vào mặt đất, kinh hỉ thê hoặc. Ồ. Nhiếp Thiên Minh nhìn những cái lỗ nhỏ, cũng không hề đặc biệt gì, lại dùng ngón tay đẩy ra cửa động, nhìn có đặc biệt gì. Thế nhưng, vẫn không có phát hiện bất luận là đồ vật gì. Hồ ra, chẳng có cái gì cả a." Thiên Minh thất vọng nói rằng, nghĩ thầm khả năng là Hồ gia nhìn lầm. Hồ ra dùng móng đuốc gãi mấy cái, nói tiếp, tỉ mỉ cảm thụ từ bên trong động đi ra khí tức. Ách. Mặc dù có chút nghi vấn, thế nhưng Thiên Minh như trước làm theo, chỉ là vẫn không có cảm giác được cái khác dị dạng khí tức. Vân Ninh, ngươi có thể cảm giác được sức mạnh khác sao?" Nhiếp Thiên Minh nhìn Lạc Vân Ninh, nghi hoặc hỏi. "A?" Lạc Vân Ninh giật mình nhìn Nhiếp Thiên Minh, tuy rằng nàng cũng đến hỗn độn cảnh giới, thế nhưng cũng không cảm giác được Hồ gia nói tới đặc biệt nguyên khí. Hồ gia trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, "Ngươi thử xem dùng lực lượng tinh thần, nhìn, có thể không, có thể cảm giác được?" "Được rồi." Tăng tăng gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc khởi động toán hoạch, đại địa chi phủ nhanh chóng du động, sinh ra cường đại lực lượng tinh thần. Tinh thần khí tức lan tràn khắp nơi, tiếp cận động huyệt thời gian, xẻ ra nhỏ bé nhảy đến. Cái này Cái này ngược lại cũng đúng đại địa chi hơi thở của đạo. Nhất Thiên Minh lớn mật suy đoán, bất quá cái này cũng quá dọa người rồi. Hai người bọn họ không có một cái đạt đến địa đạo cảnh giới, lại sẽ xuất hiện đại địa chi hơi thở của đạo, đây là cỡ nào chuyện quỷ dị tình? Không sai, đây chính là đại địa chi hơi thở của đạo, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng xác thực tồn tại. Hồ gia dùng móng vuốt nhẹ nhàng nghiệm một thoáng trong dầu, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hồ gia nói tới càng thêm để hắn cảm thấy khó mà tin nổi, sao có thể có chuyện đó? Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 347, gieo hy vọng. Vũ Đạt Bát Hoang Chương mới nhất chương 347, Gieo hy vọng. Ở tuyến xem, Cảnh thứ hai đến. Đây là sự thực sao? Nhất Thiên Minh sợ hãi hỏi, đối với không biết thế giới, mọi người đều sẽ biểu hiện ra từng kia một sợ hãi, bất quá chỉ chốc lát sau, liền bình tĩnh. Tiên tâm đi, không phải là các người gây nên, là tiền nhiệm cường giả tiến vào đại địa tri đạo thời gian, sản sinh. Những ký ức này không có biến mất, lâu dần hội tụ đến mặt đất bên trong. Hồ gia suy nghĩ chốc lát thu được cái kết luận này. Khẽ khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh trầm nói, thì ra là như vậy. Ta còn có chúng ta thật sự nghịch thiên rồi. Không biết loại khí tức này có đủ hay không, nếu như đủ, hay là có thể mau trong cứu tỉnh hư không lão đầu." Hồ Gia mỉm cười nói rằng. "Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền thu thập đi." Nhất Thiên Minh cấp bách nói rằng. Hồ Gia mặt sắc có chút nghiêm nghị, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lầm bẩm nói, "Phòng trừng không đủ a, bởi vì ngươi chỉ có thể dựa vào lực lượng tinh thần cảm nhận, cho dù hấp thu, cũng không hấp thu được bao nhiêu. Tích tiểu thành đa, ta liền không tin không cứu nổi hư không lão sư." Nhất Thiên Minh kiên định nói rằng. "Được rồi, Nếu như không đủ chúng ta kế tục tìm kiếm là được rồi." Hồ gia nhìn kiên định nhất Thiên Minh, cắn răng một cái, hung hắn nói, "Vốn là Hư Không lão sư liền rất khó phục hồi như cũ, cho dù chiếm được những này đại địa chi hơi thở của đạo, nếu như cuối cùng không vào được Tân Hoang, tất cả những thứ này cũng đều là phí công." Đương nhiên sự thực này, Hồ gia vẫn không dám nói cho hắn, nó biết nhất Thiên Minh cùng Hư Không lão sư quan hệ rất tốt, vạn nhất biết rồi, lòng sinh thất vọng, trái lại trở ngại tu luyện. Đã như vậy, nó tác tính ẩn dấu, chỉ cần nhất Thiên Minh đạt đến địa đạo cảnh giới, bọn họ đều có hy vọng. Bất quá nếu như có thể đem tất cả chuẩn bị kỹ càng, hư không lão nhân một khi tiến vào tân hoang, chiếm được bản thể, liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đây chính là nó đồng ý nhìn thấy. Được, chúng ta kế tục." Hồ Gia Kiên Định nói rằng, "Lực lượng tinh thần cấp tốc sử dụng, thế nhưng hấp thu đại địa chi hơi thở của đạo lại hết sức ít đòi. Đầy đủ hấp thu 10 phút mới hội tụ thành một chút khí tức, chậm rãi chuyển vào đến hư không thế giới." Hồ Gia móng vuốt trên không trung không ngừng mà vùng lên, đem này tia khí tức đổ vào đến hư không lão sư trong thân thể. Trải qua 10 tiếng kiên trì nỗ lực, trên mặt đất lỗ nhỏ toàn bộ biến mất rồi. Diệp Thiên Minh cũng lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Ai? Hồ gia nhìn cắn răng kiên trì Diệp Thiên Minh, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đột nhiên hư không lão sư đầu ngón tay hơi nhúc nhích một chút, tiếp theo lại khôi phục lại nguyên lai mờ dạng. Lại có phản ứng, lẽ nào là Hồ gia ta nhìn lầm rồi? Hồ gia lầm bầm nói, đương nhiên hắn biết mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Một cái hỗn độn cảnh giới cương giả, một tia gió thổi có lay, hắn đều có thể cảm giác được, huống chi động tĩnh lớn như vậy đây. Nhưng là hắn tại sao có thể có phản ứng đây? Lẽ nào ta trước đó suy đoán đều là sai lầm? Hồ gia kinh hỉ nghĩ đến, hắn hy vọng tất cả những thứ này đều là thác. Ào ào ào. Nhiếp Thiên Minh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, lầm bẩm nói, không cảm giác được rồi. Lạc Vân Ninh nhìn kỳ quái Nhiếp Thiên Minh, hỏi, làm sao? Không cái gì, ta mới vừa mới cảm nhận được đại địa chi hơi thở của đạo rồi. Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói. Vừa nghe đến đại địa chi hơi thở của đạo, Lạc Vân Ninh lập tức choáng váng, nàng đã đến hỗn độn cảnh giới, lại từng tia một đều không cảm giác được. Làm sao? Làm sao biết chứ? Lạc Vân Ninh lắp bắp nói rằng, cái này quá khiếp sợ. Không phải thật ở đại địa địa chi đạo khí tức, mà là trước đây cường giả để lại." Nhiếp Thiên Minh giải thích. Cái này giải thích vẫn như cũ để Lạc Vân Ninh khiếp sợ không thôi, cùng chỗ hang núi này, Lạc Vân Ninh hầu như cái gì đều không cảm giác được, mà Nhiếp Thiên Minh nhưng cái gì cũng có thể cảm giác được. Lẽ nào đây chính là khác biệt? Nghĩ đến chính mình cũng là âm hàn thân thể, khả năng Nhiếp Thiên Minh có chút chỗ đặc biệt, lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Bình Minh, đã không dùng được, không cần bác nguyên năng lượng, còn lại trợ giúp nàng đột phá đi." Hồ Gia nhẹ nhàng chỉ vào Lạc Vân Linh, mỉm cười nói rằng. Nói xong, Cổ gia nhanh chóng chui vào đến chính mình thánh châu bên trong, nghỉ ngơi rồi. Trong hang núi lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, tuy rằng cứu được không tỉnh hư không láo sư, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy hy vọng, chỉ cần hy vọng ở, liền có thể thực hiện. Đã không tới một tháng, vì lẽ đó nhất định phải giúp Lạc Vân Ninh đột phá, bằng không sau đó cần tiêu tốn thời gian rất dài. Cầm. Nhiếp Thiên Minh không có lãng phí thời gian, đem bác Nguyên năng lượng trực tiếp giao tiếp Lạc Vân Ninh. Tập trung chú ý lực, hấp thu ngươi cần tiết năng lượng. Nhiếp Minh tỉnh táo nói. Điều này cần Lạc Vân Ninh chính mình điều tiết. Nhất Thiên Minh chỉ có thể phụ trợ. Được. Lạc Vân Ninh hưng phấn tiếp nhận bác nguyên năng lượng, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Chu vi khí âm hàn cùng nguyên khí toàn bộ đều phát sinh ra biến hóa, chậm chậm mà lại có nhịp điệu hướng về Lạc Vân Ninh trong thân thể lái bảo. Ông ông. Nhất Thiên Minh nhanh chóng khởi động đại địa chi phủ, cảm thụ không giống nhau khí tức. Trạng trách Vân thả rằng lấy nhanh như vậy đột phá, nguyên lai thân thể của nàng như thế quỷ dị. Nhất Thiên Minh giật mình nhìn hình ảnh trước mắt, Lạc Vân Ninh trong bàn tay bác nguyên năng lượng đã xuất hiện một tầng tinh tế băng trà, mà giấy bút bên trong có một tia nguyên khí đang không ngừng lưu động. Được, ta đến giúp ngươi." Nhiếp Tiên Minh hít sâu một hơi, toán hạch cấp tốc điều động chu vi nguyên khí, còn có một tia cực ngược khí âm hàn, nhanh chóng hướng về Lạc Vân ninh bao quanh. Bị tiêu hao hai loại đặc biệt khí tức rất nhanh sẽ bị bổ sung, hai loại khí tức lẫn nhau trích, lẫn nhau xúc tiến, chậm rãi lái vào Lạc Vân ninh bên trong thân thể. Bác nguyên năng lượng bắt đầu phát sinh kỳ quái tiếng rít, chu vi nhan sắc cũng phát sinh ra biến hóa, do trước đó hắc sắc biến thành sau đó băng chu vi bồng tuyết cũng càng ngày càng tuyệt Giờ khắc này ở Lạc Vân Minh phía trên chiếm cứ một luồng đáng sợ hỗn độn khí tức, tựa hồ bên trong đất trời đều không có mở ra. Khí phách xoay tròn, tản ra mạnh mẽ lực các bách, thậm chí ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Đầy đủ tu luyện năm ngày, bác nguyên năng lượng trên bông tuyết mới trở lên lớn có chút, giờ khác này Lạc Vân Ninh đã nằm ở cảnh giới vong ngã, dần dần hình thành tân hỗn độn chém. Trước đó ngum lung khối không khí đã bị trong suốt sạch sẽ làm sắc khí tức thay thế, làm cho người ta một loại an tưởng cảm giác. Lam sắc càng ngày càng thuần khiết, tựa hồ đã sắp ngưng kết thành lam sắc đông tuyết rồi. Ca. Đột nhiên lam sắc đông tuyết nổ bể ra, uy lực vô cùng, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra ngoài. Làm sao Nhất Thiên Minh khủng hoảng nhìn trước mắt tất cả những thứ này, ngừng thở, chỉ lo hô hấp của mình biết đánh quấy nhiêu nàng. "Hào hào hào." Không tới 10 phút, Lạc Vân Ninh chậm rãi mở mắt ra, nhìn lo lắng Nhất Thiên Minh, lộ ra mê người mỉm cười. "Cho người lo lắng rồi." Lạc Vân Ninh nhu tình nói rằng. "Khiếp, lẽ nào ngươi đã đột phá?" Nhất Thiên Minh sợ hãi hỏi, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi. Nào có nhanh như vậy, ta lại không phải ngươi, đột phá chỉ là mấy ngày thời gian." Lạc Vân Ninh bụt bụt nở nụ cười, chậm rãi đứng lên. "Vậy tại sao sẽ có kiểu phản ứng này?" Nhất Thiên Minh lo lắng hỏi. Nhẹ nhàng cười cợt, Lạc Vân Minh lôi kéo tay của hắn, nhu tình nói rằng, trước đó ta vì vội vã đi ra, đem cái kia hai cố khí tức bao bọc, vừa làm mở ra phản ứng, bất quá ta nhất định phải mau trong bế quan. Lần này, chỉ ít cần thời gian nửa năm. Nói tới chỗ này, Lạc Vân Ninh có chút không nỡ bỏ, khổ sở lôi kéo nhếp Thiên Minh tay. Tại sao cần thời gian nửa năm? Trước đó không phải đã tu luyện rất lâu sao? Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi, sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Tay ngọc nhẹ nhàng gẩy một thoáng mái tóc, Lạc Vân Ninh lẩm nói, vốn là mở ra cái này bao bọc sau, Chỉ cần hai tháng là có thể đột phá, thế nhưng vừa nãy, khi âm hàn cùng nguyên khí kịch liệt tăng cường, khiến cho ta nguyên lai nguyên đan già tăng gấp đôi. Cũng chính là muốn đột phá tới thiếu cần nửa năm. Mô mô mũi, vừa nãy hai cố có thể lượng bị lớn, chính là bởi chính mình dùng toán hạch điều tiết gây nên, bất quả nếu như là như vậy, Lạc Vân Minh nhân họa đắc phúc, đã biến thành một chuyện tốt. Nửa năm liền nửa năm đi, chỉ cần đột phá, cho dù một năm cũng đáng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mò đầu của nàng, an ủi. Hừm, lần này đột phá khả năng muốn so với trước đó càng cường rồi. Nói không chắc sau đó đột phá cấp 3 cảnh giới đều không phải việc khó gì rồi." Lạc Vân Ninh tự tin nói rằng. Hai người nhanh chóng đi ra, Lạc Vân Ninh cần đến đọc thánh môn phía sau núi tu luyện, mà 2 tháng kỳ hạn cũng sắp đến rồi. Ra hoang chủ tu luyện phía sau núi, nhanh chóng trả bác nguyên năng lượng, hắn hiện tại đã không quá cần. Chương 348, ly biệt khó nói nhất lối ra. Vũ đạt bát hoang trương mới nhất chương 348, ly biệt khó nói nhất lối ra. Ở tiên xem. Canh thứ nhất đến. Hai người vội vã trở lại là phủ, giờ khắc này nguyên Minh còn có quản gia đã đang đợi bọn họ. Hùng hống, hống. Mới vừa vào cửa, Nhiếp Thiên Minh liền nghe đến Hắc Huyền trầm thấp tiếng hô, cấp tốc vặn ra, cắn xé Nhiếp Thiên Minh quần áo. Haha, ha, nhớ ta rồi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mọ mò, mò nó đen xì hổ đầu, mỉm cười nói rằng. "Chít chít." Hắc Huyền chít chít phát sinh một chút kháng nghị, hiển nhiên đang nói Nhiếp Thiên Minh không có dẫn nó đi. "Quản gia, trong nhà không có chuyện gì chứ?" Lạc Vân Ninh cũng nhẹ nhàng mò mò này con đáng yêu thiên hổ, ngược lại mỉm cười nói rằng. "Quản gia ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu, nói rằng, "Không, có chuyện gì, chính là thế các ngươi lo lắng, hiện tại các ngươi trở về." Hết thể đều tốt rồi." Gật gật đầu, Lạc Vân Minh tiếp theo phân phó nói, "Ngươi trước tiên đi giúp ta thu dọn đồ đạc, ta chuẩn bị muốn đi bế quan." "Bế quan? Chẳng lẽ muốn xung kích cấp hai cảnh giới?" Quản gia Hưng phân nói. Gật gật đầu, Lạc Vân Minh lại hướng về Nhiếp Thiên Minh liếc mắt nhìn, mỉm cười nói rằng, "Ngươi đón lấy làm gì?" Suy nghĩ chốc lát, Nhiếp Thiên Minh cười nói, "Ta phải về một chuyến Phong Vân Hoang." "Về Phong Vân Hoang?" "Đúng. Phong Vân Hoang." Nhiếp Thiên Minh kiên định hồi đáp. Hắn nhất định phải tìm kiếm đại địa chi hơi thở của đạo, đương nhiên còn mau chân đến xem chính mình cha mẹ. Đã nhiều năm chưa hề về đi tới, mỗi lần nghĩ tới đây, Nhất Thiên Minh đều cảm thấy một trận lòng chua sót. Cũng được, ta bế quan đi ra, liền đi phong vân hoàng tìm ngươi. Lạc Vân Minh gật gật đầu, mặc dù có chút không muốn, thế nhưng chỉ cần nàng mau chóng đột phá, sau đó để cho thời gian của bọn họ sẽ rất nhiều. Ta cần phải ở ngươi xuất quan trước đó sẽ trở về. Nhiếp Thiên Minh có chút không muốn nói rằng, loáng một cái ba ngày đi qua, Lạc Vân Ninh thu dọn đồ đạc đã trở lại đọc thánh môn bế quan đi tới. Nhất Thiên Minh cũng hướng về quản gia cáo từ, mang theo Hắc Huyền cùng Nguyên Minh rời khỏi là phủ. Vừa ra thánh thành thành Nhất Thiên Minh quay mặt lại đối với Nguyên Minh nói rằng: "Nguyên đại ca, bình Minh, cầu người giúp ta làm một việc." "A, Nhiếp công tử có chuyện gì xin cứ việc phân phó." Nguyên Minh đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo kích động nói: "Hắn theo Nhếp Thiên Minh lâu như vậy rồi, nhưng không có đến giúp hắn cái gì, cảm thấy có chút thấy náy. Ta cần biết Huệ Tông Hoang có bao nhiêu toàn sư, bọn họ địa điểm ở nơi nào. Lần này liền làm phiền Nguyên đại ca, người đối với nơi đó hoàn cảnh tương đối quen thuộc." Nhiếp Thiên Minh nghiêm túc nói: "Nghĩ đến lúc trước Nhiếp Thiên Minh ở Đứng Trọng Ngược Ngũ Chỉ Sơn nơi đó từng nói, Nguyên Minh lập tức rõ ràng có ý gì." Yên tâm đi, Nguyên Minh nhất định cho Niếp công tử làm tốt." Nguyên Minh vũ bộ ngực nói rằng, "Được, liền đa tạ Nguyên đại ca, bất quá chuyện này hay là muốn lặng lẽ tiến hành, ta không muốn để người ta biết." Niếp Thiên Minh gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cũng thay Nguyên Minh lo lắng, dù sao đây là một cái lôi kéo người ta chú ý động tác. Gật đầu lia lịa đầu, Nguyên Minh biết chuyện này trọng yếu tính. "Nơi này là 500 triệu hoang tệ, còn có một chút đan dược, để cho ngươi. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên mạo hiểm, gặp phải sự tình, có thể xáo bỏ chạy." Nói xong Thiên Minh từng tầng vỗ Nguyên Minh vai một thoáng. Nếu là bình thường, Nhiếp Thiên Minh thật sự không quá lo lắng, chỉ bằng Nguyên Minh cảnh giới bây giờ, tính được là cường giả đỉnh cao, thế nhưng hắn sắp sửa đối mặt chính là người càng mạnh mẽ hơn. "Tiên tâm đi, ta trước đây so với cái này chuyện nguy hiểm đều trải qua, không có vấn đề." Nguyên Minh mỉm cười nói rằng, hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, cần phải có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. "Đúng rồi, những này hoang tệ là không phải quá nhiều, ta mượn 100 triệu hoang tệ, cần phải đủ rồi." Nguyên Minh nhìn thấy nhiều như vậy hoang tệ, ngượng ngùng nói, "Cầm đi, phía ta bên này không cần." Nhiếp Thiên Minh kính đáo đưa cho hắn, quyền trưởng bảo đáp Tần Tần nói nói, liền xin nhỏ rồi. Được, ta nhất định hoàn thành." Nguyên Minh chăm chú nhìn Nhiếp Thiên Minh, nghiêm túc nói, "Xin nhỏ rồi." Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai biểu đạt cảm tạng, lúc này mới xoay người rời khỏi. Ven hồ trấn, cái tiệc quen thuộc tiểu làng trải, cái kia vẫn như cũ bình tĩnh an lành tồn trang. Một tia khói xanh, mịt mờ bay lên, dưới trời chiều, mặt sông kim quang sắc lạnh, có vẻ cực kỳ rực rỡ. Lần thứ hai bước lên cái này thổ địa, Nhiếp Thiên Minh kích động không thôi, gần hương tình can thiệp. Vẫn là cái kia tảng đá lớn, vẫn là cái kia bị năm tháng gọt to lớn thủ lãnh. Còn có tuổi hấu thơ những kia hồi ức, nhẹ nhàng đẩy ra có chút cổ xưa cửa lớn, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy chính mình mẫu thân. "Nương, ta đã trở về." Nhiếp Thiên Minh con mắt hừng hào, âm thanh trầm thấp nói rằng. Dương mắt nhìn lên, Lê Y nhìn đã trưởng thành Nhiếp Thiên Minh, lưu lại hai hàng nhiệt lệ. "Bình Minh, Bình Minh trở về rồi." Lê Y không thể khống chế nước mắt của mình, tay phải che miệng lại, nhưng vẫn là thất thanh khóc giống. "Nương, Bình Minh bất hiếu, như thế liền chưa có trở về nhìn ngươi." Nhiếp thiên Minh khẩn đi mấy bước, nghẹn ngào nói. Lúc này Khiếu cũng từ trong nhà đi ra. Nhìn đã thành nhân nhiếp Thiên Minh, cảm thấy rất vui mừng. Bình Minh hắn nương, trước tiên đừng khóc, Bình Minh thật vất vả trở về một chuyến, mau nhanh tiêu một ít thức ăn ngon. Nhiếp Khiếu Cao hừ nói, "Ân ân, ta này liền đi." Lê Y kích động chạy ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị làm cơm. Chu Vi hàng xóm nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh trở về, đều tới xem một chút, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đã giải đến như vậy rắn chắc, khích lệ Nhiếp Khiếu sinh một đứa con trai tốt. Mỉm cười cùng những kia hàng xóm tán gẫu, trong lúc nhất thời trở lại lúc nhỏ. Trên bàn cơm, cái kia từng trận hương vị truyền ra, Nhiếp Minh đưa tay ra cầm một cái món ăn. Đặt ở trong miệng ai, nghiền ngẫm lên. "Nương, ngươi làm cơm nước vẫn là ăn ngon như vậy." Nhiếp Thiên Minh hướng về bận rộn Lê Y Tê lên. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Lê Y nhìn cường tráng Bình Minh, kế tục nấu ăn. Một nhà ba người người rốt cục tọa đến cùng một chỗ, Nhiếp Khiếu hài lòng hỏi, "Bình Minh cuộc sống lúc này thế nào?" "Cha, Bình Minh ở bên ngoài quá rất tốt, chính là không có trở về xem các ngươi, trong lòng có chút khổ sở." Nhiếp Thiên Minh có lúc thất lạc nói rằng, "Chỉ cần ngươi nghĩ hai chúng ta là được, ta cùng mẹ ngươi cũng không hi vọng ngươi cả đời đều ở tiểu làng trài. Hiện tại ngươi đã đi ra tiểu làng trại, ta cùng mẹ ngươi đều vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhấp một miếng tiểu, hài lòng nói rằng: "Vâng ạ, Bình Minh, Nam Nhi trí ở bốn phương, không muốn lao lo lắng chúng ta, ngươi đã quên, ngươi nhưng là chúng ta nuôi lớn." Lê Y đứng lên, lại cho Nhiếp Thiên Minh thịnh một chút cơm, mỉm cười nói rằng: "Gật gật đầu, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng nói rằng: "Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, tuyệt đối không cho nhị lao lo lắng." "Được được được, đến, ăn nhiều một chút món ăn, đây là ngươi thích nhất." Levi lại gấp một ít món ăn, phóng tới Nhiếp Thiên Minh trong bát. Thiên rốt cục triệt để tối lại, bầu trời đầy sao lấp loé, trăm ngàn năm qua cũng không được biến hóa quá. Chắp tay mà đứng, Nhiếp Thiên Minh đứng ở tảng đá lớn trước, chậm rãi nhớ lại chính mình một cảnh. Hắn cha mẹ có thể không biết cái này đoạn cửu hận, thế nhưng hắn biết rồi, hắn liền không thể ngồi coi mặc kệ. Trăm năm trước, cái kia máu mẹ khắp người lại thúc như trước ở trong đầu của hắn, hắn rũa ra tay phải của chính mình, nỗ lực đặt ở cấp trên, cảm thụ năm đó tổ tiên tư tưởng. Các ngươi yên tâm, chúng ta họ Mạc thị gia tộc huyết sẽ không bị lưu. Những kẻ đổ sát gia tộc chúng ta người, ta là tuyệt đối sẽ không dung tha." Nhiếp Thiên Minh song trong mắt lóe ra một chút tức giận kiêu ngạo, năm đó nếu không là vị đại thúc này, cũng không có hắn ngày hôm nay Nhiếp Thiên Minh. Trong năm cứu hận, cuối cùng cũng có một ngày phải nhận được trả lại. Loán một cái ở tiểu làng trại lại quá 10 ngày, Hồ gia rốt cục toàn bộ luyện hóa vì lẽ đó thú hồn, đặt đến cảnh giới cực cao. "Tiểu tử, khi nào đi tìm đại địa chi hơi thở của đạo?" Hồ gia rũa ra móng rướt, đung đưa, hoạt động cốt. "2 ngày nữa, chúng ta lần thứ 2 đi thành hoàng." chúng ta cùng toán sư tụ hội còn có một món nợ có thể coi là đây." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên, nụ cười nhạt nhòa. Nghĩ đến ngày đó, chính mình ngay ở trước mặt tên đại sư diện giết chết chúng lãm, hắn liền biết, hắn cùng toán sư tụ hội món nợ sớm muộn cần phải trả. Lần thứ hai bái biệt cha mẹ, Nhiếp Thiên Minh tuy rằng không muốn, thế nhưng vẫn là hàm chứa lệ đi, hắn biết cái này tiểu làng trại cũng không tiếp tục thích hợp bản thân rồi. Bởi vì trái tim của hắn đã không lại nơi này, mà ở thật cao bầu trời, cái kia hư danh mờ ảo tân hoàng, cái kia võ đạo đỉnh cao. "Cha mẹ, hài tử đi." Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng nói thầm nhẹ nhàng vò vào trong lòng tiểu thất huyền, nhanh chóng hướng về địa thành hoang đi đến. Chương 349, một giây cho dù cả đời. Vũ đạp Bát Hoang trương mới nhất chương 349, một giây cho dù cả đời ở tuyến xem. Cảnh thứ hai đến. Cuối tuần vui vẻ. Địa thành hoang. Hắn nhẹ nhàng thi thầm, nhất Thiên Minh sở dĩ lựa chọn địa thành hoang là có cân nhắc của chính hắn. Hắn cần hiểu rõ tình huống, nếu như liền như thế tùy tiện đi vào, nhất định đưa tới toán sư tụ hội chú ý, đồng thời còn sẽ đưa tới nguyện kỳ chú ý. Lần thứ hai mang tới cái kia có điểm ngăm đen mặt nạ. Nhất Thiên Minh nên ngang đi vào địa thành hoàng. Hắn nhớ tới Nam Cung Viên cũng nên đến nội viện đi, nhớ tới lần trước thấy nàng thời điểm, nàng đã đến Thiên Nguyên cảnh giới chu kỳ, hiện tại chí ít nên đến Thiên Nguyên thần cảnh giới tiểu thành đi. Nhất Thiên Minh hơi cười, nghĩ Nam Cung Viên cái kia dáng vẻ khả ái, không khỏi nở nụ cười. Cũng không biết liên muội có hay không nhớ ta. Nhất Thiên Minh lẩm bẩm lầm bầm lầu bầu một tiếng, nhanh chóng hướng về nội viện đi đến. Nơi này, hắn đã không có nửa điểm cảm giác, trước đó còn có một tia phẫn nộ, thế nhưng theo hắn đánh bại phương ngày sau, cũng đã triệt để không có cảm giác. Khó ái, cũng không hận. Phong Vân Môn chỉ là tính mạng hắn bên trong một cái tiểu đội trần, hắn đã không để ý nó hưng thịnh cùng diệt vong rồi. Nhanh chóng tìm tới nữ đệ tử vị trí được Tốc Địa phương, Nhiếp Thiên Minh lấy một cái tiểu sư muội, rốt cuộc tìm được Nam Cung Huân. Nhìn trước mắt cặp tia quen thuộc mà lại xa lạ con mắt, còn có cái kia có chút không được tự nhiên mà nặng, còn có trong lòng cái kia đáng yêu tiểu thiên hổ, Nam Cung Huân rốt cuộc gáp chế không nổi nước mắt, dâng chảo ra. "Được rồi, được rồi, đừng xem đến ta sẽ khóc rồi." Nhiếp Thiên Minh an ủi, nhìn con mắt đỏ chót Nam Cung Huân, đau lòng nói rằng, "Ngươi cũng biết ta khóc, ta khóc thời điểm" Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Nam Cung Huyên không để ý tới bên đường người đi đường ánh mắt, phát tiết trong lòng từng nghiệm. Được rồi, được rồi, Huyên muội không khóc, thật là nhiều người nhìn ngươi đây. Nhiếp Thiên Minh nu tình vò vò mái tóc mềm mại của nàng, an ủi. Nam Cung Huyên không có bất kỳ đình chỉ dấu hiệu, kế tục khóc lóc, ở Nhiếp Thiên Minh trong lồng ngực làm nũng, lẩm bẩm khóc giọng nói, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi liền để ta khóc cơ hội cũng không cho. Ô ô ô. Nam Cung Huyên nói chuyện càng ngày càng nghẹn ngào, thương nói rằng, bọn họ, bọn họ xem liền xem. Bọn họ có thể quản đến ta? Khóc sao? Không thể, không thể. Nhiếp Thiên Minh không biết Nam Cung Huyền tại sao khóc lợi hại như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng phủ mò lưng của nàng bộ, an ủi. Được rồi, không khóc, không khóc rồi. Nhiếp Thiên Minh thật sự không có biện pháp nào, nước mắt của nữ nhân, hơn nhiều những cường giả kia công kích càng làm cho Nhiếp Thiên Minh không chống đỡ được. Đi thôi, nơi này quá mức dễ thấy, chúng ta tìm một, một chỗ yên tĩnh. Nhiếp Thiên Minh nhìn tụ lại người càng ngày càng nhiều, chậm rãi đem Nam Cung Huyền cái chắn rời, ngón tay chậm đem nước mắt của nàng lau khô. Khẽ khẽ đầu, Nam Cung Huyền cũng biết Vạn nhất bị người nhận ra, Nhiếp Thiên Minh đều sẽ có rất nhiều phiền phước. Hai người thân mật đi tới, bất quá Nam Cung Huyên vẫn không có tử bi thương bên trong đi ra, điều này làm cho Nhiếp Thiên Minh rất không hiểu. Trước đó Nam Cung Huyên mỗi lần nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đều là thật cao hứng, lần này nhưng như thế khác thường. Hai người rốt cục đi tới một cái ưu tĩnh tiểu khê bên, nhìn khốc đỏ mắt Nam Cung Huyên, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng mò mò nàng béo mập khuôn mặt, cười nói, "Lại khóc, nên đã biến thành lệ mỹ nhân rồi." Người còn không thấy ngãi nói, "Ta trước đó cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, bọn họ những tia toán sư khắp nơi bắt ngươi." Có người tuyên bố, nếu là nắm lấy ngươi treo giải thưởng ngàn vạn hoang tệ. Ta vừa tới địa thành hoang không lâu, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám loạn hỏi thăm, chỉ có thể nửa đêm lén lút chạy đến, khóc lớn một hồi. Nói tới chỗ này, Nam Cung Huyên lại lần nữa khóc lên, nói chuyện lần thứ hai nghẹn ngào lên. Để Huyên muội lo lắng, bình minh này không phải hào hảo sao? Huyên muội không khóc, không khóc rồi. Nhất Thiên Minh ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một thoáng, an ủi. Nam Cung Huyên khóc vài phút, lúc này mới đình chỉ gào khóc, khóe miệng không ngừng mà co quắp, con mắt chu vi hồng tấu tấu. Lại khóc. Bình Minh ca ca có thể đau lòng hơn chết rồi." Nhiếp Thiên Minh mịm cười nói rằng, "Không khóc, có thể nhìn thấy Bình Minh ca ca, ta liền an tâm rồi." Nam Cung Huyên dùng ngu bàn tay nhẹ nhàng lau lau rồi một thoáng nước mắt, thâm tình nhìn Nhiếp Thiên Minh. "Lúc này mới ngoan." Nhiếp Thiên Minh lại nhẹ nhàng vò vò tóc của nàng, ôn nhu nói, "Đúng rồi, mấy ngày trước ở chuyển cho ngươi đánh bại Phong Vân môn kiệt xuất nhất thanh niên, phương thiên chuyện này là có thật không?" Nam Cung Huyên đột nhiên nghĩ đến trước đó ở trong âm thầm bị lưu truyền sôi sùng sục bắt hoang giải thi đấu, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhẹ nhàng run lên mi mao. Diệp Thiên Minh nụ cười nhạt nhò nói, "Ngươi nói thật sự chính là thật sự, ngươi nói giả, nó chính là giả." Ta nói, "Đương nhiên là thật sự, ta Bình Minh ca ca thật lợi hại, há lại là cái kia phương thiên có thể so với." Lúc trước Phong Vân môn chính là mù mắt, mới để cho Bình Minh ca ca rời đi Phong Vân môn, báo ứng làm đến thật nhanh a." Nam Cung Huyên Hải lòng nói rằng, "Được rồi, không đề cập tới Phong Vân cửa, những chuyện này đều qua rồi." Diệp Thiên Minh nhìn dốc rách nước chảy, mỉm sắc bình tĩnh nói, ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ, Nam Cung Huyên quay mặt lại, trong đôi mắt tràn ngập thâm tình, lẩm bẩm hỏi, "Bình Minh ca, ca Ngươi lần này trở về, liền không đi chứ? Ta, ta. Nhất Thiên Minh trong lúc nhất thời thật sự không biết trả lời như thế nào, nói không đi, thế nhưng những cửu hận kia, những kia chưa hoàn thành nguyện vọng đây. Nhẹ nhàng sâu miệng nhỏ, Nam Cung Huân thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ta liền biết mỗi lần bình minh ca ca tới lại đi, thật sự không biết lần sau khi nào đến. Thật sự không biết ta có thể chờ hay không khi đến một lần. Nhìn thương cảm Nam Cung Huân, Nhất Thiên Minh đột nhiên phát hiện mình thua thiệt trước mắt nha đầu quá nhiều, nhẹ nhàng đem nàng lâu đến trong lòng, hắn nhu tình nói rằng, ta biết rồi. Có một ngày ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài." "Ừm, ta tin tưởng." Nam Cung Huyên ngẩn đầu nhìn thâm tình Nhiếp Thiên Minh, kiên định trả lời đến. Nhẹ nhàng mò nàng bỏ bỏốn vui, Nhiếp Thiên Minh cười, cũng không nói lời nào, Nam Cung Huyên liền như thế y ôi tại trong ngực của hắn. Một giây cho dù cả đời, Nam Cung Huyên cảm thấy Nhiếp Thiên Minh chính là hắn cả đời. "Hai ngày nữa, ta muốn đi Thiên Thành Hoang một chuyến, khả năng muốn quá một quãng thời gian mới trở về." Trong mặt rất lâu, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đánh vỡ cương cục, hắn nhất định phải đối mặt những thứ này. Hắn luôn tiếp tục tìm kiếm những kia đại địa chi hơi thở của đạo Thậm chí không tiếc muốn liền tiến vào hoàng chủ tu luyện phía sau núi, muốn gây nên nguyệt kỳ chú ý. Đương nhiên còn có cái kia toán sư tụ hội, nếu như có năng lực, hắn về gặp gỡ bọn họ hội trưởng, bút chứng này sớm muộn muốn kết. Có thể hay không không đi? Nam Cung huyên lo lắng hỏi. Lần này ta phải đi." Nhất Thiên Minh ngẩn đầu nhìn phương xa, tỉnh táo nói. Ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn chính mình sạch sẽ quần áo, nàng cảm giác trên y phục có chút cho bụi, không ngừng mà qua lại đùa bỡn. Mà trên thực tế, bộ y phục này là nàng ngày hôm nay vừa mặc vào, ngón tay cũng không ngừng mà lay động. Làm sao? Sợ ngươi Bình Minh ca ca gặp phải nguy hiểm. Nhiếp Thiên Minh nhìn có chút hồn bay phách lạc Nam Cung Huên, mỉm cười nói rằng: "Không sợ, nếu như Bình Minh ca ca có chuyện, ta cũng sẽ cùng cùng ngươi." Nói xong Nam Cung Huên chăm chú cắn ngôi, biểu hiện ra cực kỳ kiên cường một mặt. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được Nam Cung Huên hầu như muốn tan vỡ tâm tình, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên nàng thái rút, thân tình nhìn nàng, lầm bẩm nói: "Nhớ kỹ, ngươi Bình Minh ca ca không có việc gì, sẽ không. Không cho phép ngươi đoán mò." Nhìn Nhiếp Thiên Minh ánh mắt định, Nam Cung Huên nhìn thấy hy vọng, lập tức gật đầu lia lịa chương 350, cố nhân. Vũ đạt bắt hoang chương mới nhất chương 350, cố nhân. Ở tiến xem. Canh thứ nhất đến. Sắp trời dần dần tối lại, một trận gió mát thổi lại đây, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy hết sức thoải mái, túi đầu đánh hơi được nam cung nguyên chuyển đến thanh nhã hương vị, không khỏi hơi đỏ mặt. Dù sao hắn đã trải qua nhân sự, sinh lý trên có rất mạnh phản ứng, bất quá rất nhanh sẽ bị khắc chế. Khái khái. Được rồi, hôm nay đã rất muộn, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt có chútửng đỏ, lúng nói. Nhìn Nhiếp Thiên Minh kỳ quái vẻ mặt, Nam Cung Huân không hiểu hỏi, "Làm gì vội vã đưa ta trở lại, chúng ta lại ở thêm một hồi." Không cưỡng được Nam Cung Huân, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi bình phục tâm tình của chính mình, chậm rãi nhìn về phía trước. Ra càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng lạnh, Nhiếp Thiên Minh cởi quần áo khoác ở trên người nàng, lầm bẩm nói, "Cải trở về." Nam Cung Huân lần này cực không tình nguyện đứng lên, theo Nhiếp Thiên Minh hướng mình nơi ở đi đến. Lại làm bạn Nam Cung Huân hai, "Ba Thiên, Nhiếp Thiên Minh quyết định trước tiên đi Thiên Thành Hoang thăm dò một thoáng." Cáo biệt Nam Cung Huân, Nhiếp Thiên Minh một mình đi ra, hướng Thiên Hoang đến gần. Vĩnh Minh Lần này chúng ta trước tiên đi hoang chủ tu luyện phía sau núi, ở đạt được đại địa chi đạo khí tức trước đó tận lực phòng ngừa cùng toán sư tụ hội tiếp xúc. Hồ gia suy nghĩ chốc lát, nhanh chóng từ đi ra, lão lắc nói: "Khí, ta cũng vậy cho là như thế. Các loại, chờ, chiếm lấy những thứ đó, động thủ nữa cũng không muốn." Nhiếp Thiên Minh gật đầu lia lịa, bước nhanh tiến vào Thiên Thành hoang. Thiên Thành Hoàng, hắn quen thuộc, thế nhưng hoang chủ chỗ ở cung điện, hắn nhưng chưa quen thuộc. Xa xa nhìn tới, thật cao Phong Vân Sơn mặt trên, có một cái điểm nhỏ, tuy rằng tiểu, thế nhưng là như cảm nạm ở Vân Sơn trên một khắc châu đáo. Vậy thì là hoàng chủ cung điện đi." Nhiếp Thiên Minh nuốt một hớp nước miếng, có chút sốt sáng tự đủ. Dù sao lẻn vào cung điện kia cũng không dễ dàng, tùy thời đều sẽ gây nên hôn độn cường giả cảnh giác, thậm chí càng kẻ địch đáng sợ. Bọn họ bình thường không xuất hiện, thế nhưng một khi người muốn gây bất lợi cho bọn họ, bọn họ sẽ cái chính mình một đòn chí mạng, Nhiếp Thiên Minh tự nhiên biết chuyện này. Trước đó ở đọc Thánh hoang thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được cái cỗ này như có như không sức mạnh, tuy rằng không biết bọn họ ở nơi nào, thế nhưng sát thực tồn tại. Nhiếp Thiên Minh có chút lo lắng nhìn cái kia đèn thông minh cung điện, chậm rãi đến gần. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, dựa vào thực lực của mình, cho dù bị phát hiện cũng có thể bình yên vô sự chạy trốn. Bất quá một khi bị phát hiện, lần sau liền rất khó lẻn vào trong cung điện. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh có vẻ cực kỳ cẩn thận, đại địa chi phủ tỏa ra gần trăm mét lục soát năng lực, cho dù phòng ngừa cùng những cường giả kia chạm mặt. Nhẹ nhàng vốt lạnh leo hòn đá, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tìm kiếm. Mỗi cái hoang chủ cung điện đều không giống nhau lắm, thế nhưng tổng thể bố cục nhưng có đều là loại kia, vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh cũng cũng coi là quen biết. Chít chít rất nhanh đi tới một trận đội tuần trang ngũ, những người này đối với Nhiếp Thiên Minh tới nói, hầu như không có nguy hiểm, hắn tránh thoát những người này sau, kế tục lục lọi. Từ Đông điện hướng Nam điện đi đến, rất nhanh đi tới một chỗ khá là lớn lao cung điện. Chít chít chít chít. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một cái vật kỳ quái đang hướng về mình dựa vào, đờm phát ra nhỏ bé tiếng vang. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên Minh kinh hoàng nghĩ đến, chính mình không có bị cường giả phát hiện, lại bị thứ này phát hiện. Người là người phương nào? Đột nhiên một cái thiếu nữ lạnh lùng quát lên, hai mắt ở trong bóng tối tránh qua lạnh lèo ánh sáng. Nhìn chằm chằm phía trước Nhiếp Thiên Minh. "Ta, ta." Nhiếp Thiên Minh ngập ngừng, trong lòng thầm mắng, ngày hôm nay quá xui xẻo, đã vậy còn quá nhanh liền bị phát hiện. Lén lút xem trọng Lưu Vong con đường, chuẩn bị trốn thoát. "Hóa ra là ngươi, ngươi lại vẫn dám trở về?" Cái kia thiếu nữ ngạc nhiên nói rằng, chỉ chốc lát sau, lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Nghe được thiếu nữ vừa nói như thế, Nhiếp Thiên Minh treo lên tâm hơi hơi đã thả lòng một chút, lần thứ hai nhìn cái kia thiếu nữ. Lại là Cờ nhỏ chủ. Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ nghĩ đến, không nghĩ tới chính mình như thế bối, lại sẽ gặp phải nàng. Nghĩ đến sự khoái nhợt nàng qua đoán, Nhiếp Thiên Minh không khỏi lo lắng lên, hắn cũng không có đánh giết nàng mà không đưa tới những người khác chú ý biện pháp, liền có chút khẩn trương nhìn, thế nhưng lựa chọn trầm mặc. Không nghĩ tới người lại vẫn dám trở về. Trong bóng tối nguyệt cờ nhỏ chủ, Nguyệt Thanh đổi sắc mặt quặn khué e nói rằng, không nhìn ra nàng có nửa điểm vấn độ, có chính là một tia kinh ngạc. Thật sự rất bình tĩnh. Nhiếp Thiên Minh trong lòng âm thầm thở dài nói, người như vậy có thể không làm bằng hữu, thế nhưng nhất định không thể là kẻ thù. Trong lời nói, Nhiếp Minh cũng không có cảm thấy uy hiếp gì, lập tức liên tưởng đến nàng đương tha chính mình. Vì lẽ đó nỗi lòng lo lắng hơi hơi bình tĩnh một chút. Ha ha, là Nguyệt Cờ nhỏ chủ, Nguyên Hoang Kỳ tiểu đội trưởng hướng về Cờ nhỏ chủ vẫn ăn rồi. Nếu đối phương không có sắc khí, chính mình đương nhiên sẽ không ngây ngốc chủ động công kích. Bất quá hắn như trước đang tìm kiếm chạy trốn đường bộ, nơi này trước sau không phải an toàn, hắn không chắc chắn chứng Nguyệt Thanh Bùi vẫn lênh tính như vậy, vạn nhất nàng quát to một tiếng, chính mình chẳng phải là lại bại lộ. Đừng xem, bị bản Cờ nhỏ chủ nhìn chằm rất khó đang lẫn trốn đi ra ngoài rồi. Trong bóng tối, Nguyệt Thanh Bụi lạnh lùng nói, "Sơ sơ tóc, Nhiếp Tiên Minh lúng túng cười." Xem ra hôm nay thật bị một cái vướng tay chân đối thủ của lấy, giết nàng, ngày đó đối phương rủ sao thả chính mình, không, giết. Ai? Nhiếp Thiên Minh hơi thở dài một hơi, không nói gì. Người vẫn không trả lời ta câu hỏi đây." Nguyệt Thanh bùi tập trung cái vấn đề này, kế tục hỏi tới. "Cái này?" Nguyệt Cơ nhỏ chủ, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta là không phải tìm cái chỗ an toàn." Nhếp Thiên Minh bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói. Hắn có thể xác định Nguyệt Thanh Bụi cũng không hề chào ý của hắn, bất quá này một mình xông vào hoàng chủ cung điện, cũng không phải một cái rất hào quang sự tình. Được, nếu như vậy, trước tiên đi theo ta." Nguyệt Thanh Bụi thản nhiên nói, thân thể nhất chuyển trực tiếp hướng về phía trước đi đến, thậm chí không lo lắng Nhiếp Thiên Minh sẽ liền như vậy chuẩn mất. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh cũng không có dự định rời đi, hắn kế hoạch có thể hay không từ cái này nhí nha nhí nhảnh cờ nhỏ chủ trên người dụ ra một điểm thứ hữu dụng, mặc dù biết cái này rất khó, thế nhưng tạm thời thử một lần. Nụ cười nhạt nhòa, Nhiếp Thiên Minh cũng vội vàng đi theo, hai người cách xa nhau 5m, hướng về Nguyệt Kỳ một chỗ thiên điện đi đến. Nguyệt bùi tựa hồ chuyên môn lựa chọn này liên lạc con đường. Vì lẽ đó dọc theo đường đi lại không có gặp phải người. Đợi được thiên điện, Nhiếp Thiên Minh mới nhìn đến mấy cái nhàn nhã thị vệ, giờ khắc này đang nghỉ ngơi điều chỉnh, khả năng là bọn họ sau đó phải gắt tuần tra. Vào đi." Nguyệt Thanh ngủi quay mặt lại, thản nhiên nói. Nhún vai một cái, Nhiếp Thiên Minh làm bộ không đáng kể, theo đi vào. Cơ nhỏ chủ được. Cơ nhỏ chủ ngày hôm nay như thế đã sớm trở về rồi. Bên người mấy cái thị vệ lập tức cung kính hỏi. Khi hí nở nụ cười, Nguyệt Thanh ngủi lần thứ hai biểu hiện ra thiếu nữ hoạt bát một mặt, mỉm cười nói rằng, "Ngày hôm nay cần phải không có chuyện gì." Bạn Kỳ liền sớm trở về, bất quá buổi tối thì có lao mấy vị huynh đệ rồi. Nguyệt cờ nhỏ chủ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, không cho cờ nhỏ chủ mất mặt. Một người trong đó đại hán vũ bộ ngực bảo đảm nói. Nhìn sắc mặt biến hóa nhanh chóng, Nhiếp Thiên Minh thậm chí hoài nghi thiếu nữ trước mắt là không phải đã rất lớn, nhìn dáng ngọc yêu tiểu dáng người, thanh tân bên trong hơi hơi mang một ít non nớt khuôn mặt, còn có cái kia mỉm cười, thời khắc nhắc nhở chính mình, đối phương xác thực là một cái tiểu nữ. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa nãy bình tĩnh đến đáng sợ vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh nhắc nhở chính mình để phòng nhiều hơn. Cờ nhỏ chủ, người kia là ai?" Bên người một cái đại hán tò mò hỏi, "Các người làm tốt chuyện của chính mình, cái khác cũng đừng quản." Nguyệt Thanh bụi sầm mặt lại, nghiêm túc nói, "Cờ nhỏ giáo chủ vốn chính là." Đại hán mỉm cười bồi tội đạo, bất quá không có nửa điểm sinh khí. Mấy người như trước cười hì hì trò chuyện, nhìn theo cờ nhỏ chủ Hòa Nhiếp Thiên Minh đi vào trong đại sảnh. Xem ra các ngươi quan hệ không tệ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói, Hơi hơi dừng lại mấy, Nguyệt Thanh bụi lạnh lùng nói, "Đây là chúng ta huyết kỵ sự tình, ngươi cũng ít hỏi thăm rồi." Lẻ lưỡi một cái Nhất Thiên Minh cũng không nói lời nào, theo nàng đi tới một cái chỗ an toàn. Chương 351, hợp tác. Vũ Đạt bắt Hoang Chương mới nhất chương 351, hợp tác. Ở tiên xem. Cảnh thứ 2 đến. Nhìn Chu Vi, Nhất Thiên Minh nụ cười nhạt và cười, cũng không nói lời nào. Được rồi, nơi này là bản kỳ chủ tư nhân phòng tiếp khách, có cái gì muốn nói? Nguyệt Thanh bùi thản nhiên nói, rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra nàng cũng không muốn đem mình bại lộ, cho nên mới phải lựa chọn tư nhân phòng tiếp khách, chí ít chính mình hiện tại là nàng một tên khách nhân, tuy rằng có điểm như tù nhân. Không có cái gì muốn nói, cờ nhỏ chủ có cái gì muốn hỏi? Nhiếp Thiên Minh đương nhiên sẽ không nói ra trước đã, nếu lập tức lựa chọn đem vấn đề vực cho Nguyệt Thanh Bùi. Được, các ngươi nếu đều là người thông minh, chúng ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, ta hỏi ngươi lần này, ngày nữa thành hoàng cái gọi là chuyện gì? Không cần nói cho ta, chỉ là trở về nhìn. Nguyệt Thanh Bùi không do dự, trực tiếp hỏi chủ đề. Nhiều năm như vậy tuần tra trải qua, coi như Nhiếp Thiên Minh bị phát hiện một khắc đó việc, nàng cũng cảm giác được lúc này Nhiếp Thiên Minh có đại sự gì. Ha ha, nếu cờ nhỏ chủ như vậy sảng khoái, Bình Minh cũng sẽ không lần dấu. Ta lần này đi tới Thiên Thành Hoàng, vì tìm kiếm đại địa chi hơi thở của đạo, cũng chính là vì tiến vào hoang chủ phía sau núi bên trong. Nhiếp Thiên Minh biết Nguyệt Thanh Bùi là một cái đặc biệt người, cùng với nói dối, không bằng như thực chất bẩm báo. "Ồ, ngươi muốn đi nơi đó?" Nguyệt Thanh Bụi hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ có như vậy kế hoạch, liền có chút khiếp sợ hỏi. Nếu như, như mày, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng vùng lên vẻ mỉm cười, tầng tầng gật gật đầu, không hề trả lời. "Nơi đó là hoang chủ địa phương, đừng nói ngươi, liền ngay cả bạn cờ nhỏ chuột đều rất khó tiến vào." Hơn nữa ngươi đi vào nhất định sẽ gây nên hoàng chủ chú ý, đến thời điểm ngươi khẳng định bại lộ." Nguyệt Thanh bụi đại mi hơi nhíu, lẩm bẩm nói. Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ nhìn Nguyệt Thanh bụi, hắn không nghĩ tới sau khi tiến vào sơn sẽ khiến cho hoang chủ chú ý, nếu như chính mình thật sự sâu vào, liền lâm vào phiền phức bên trong. "Bản cờ nhỏ chủ cũng mặc kệ ngươi làm mục đích gì, thế nhưng ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền giúp ngươi nghĩ biện pháp sau khi tiến vào sơn, thậm chí có thể để cho phụ thân ta khuyên bảo hoàng chủ thủ tiêu chú nã." Nguyệt bùi suy nghĩ lát, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Nhiếp Thiên Minh. Liên cơ nhỏ chủ đều cảm thấy vướng tay chân vấn đề, nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, thế nhưng nếu như không đáp ứng, chính mình liền tiến vào phía sau núi cơ hội đều không có. Càng khen chốt chính là, mình đã bại lộ, nếu như muốn bị huyết kỷ sau khi tiến vào sơn, thực sự là khó như lên trời. Ngươi nói trước đi điều kiện của ngươi đi, nếu như buôn bán khi nào, ta liền làm. Nếu như không thích hợp, vậy chúng ta nhân nghĩa vẫn còn, sau đó còn có cơ hội hợp tác. Nhất tiên minh mỉm cười nói rằng, hắn không dám đem lại nói quá tuyệt, dù sao đắc tội Nguyệt Thanh Cố Chi nàng vẫn không có coi chính mình là làm kẻ địch đối xử. ta trước tiên là nói về, kỳ thực chuyện này với ngươi chính mình có quan hệ, ta muốn cho ngươi giúp ta giết toán sư tụ hội hội trưởng huyết cấp cú tử." Nguyễn Thanh Bụi thản nhiên nói, tựa hồ lại nói một cái không quan hệ đau khổ chửi tiếng. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh nhưng hít sâu một hơi, suýt chút nữa không có gọi ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại đưa ra loại yêu cầu này, cái này thật đáng sợ. Nhiếp Thiên Minh không khỏi nhiều đánh giá thiếu nữ trước mắt, thật muốn tiến vào nàng trong đầu nhịn, Nguyệt Thanh bùi là nghĩ như thế nào? Nguyệt cơ nhỏ chủ, cái này thực sự là Nhậm Thiên Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh một hồi lúc này mới có chút khó khăn nói. Hắn tuy rằng chém giết cường giả rất nhiều, để hắn giết huyết cốc ngũ tử, trước mắt hắn vẫn không có thực lực này, đương nhiên hắn cũng từng có cái này kích động quá. "Ta đã biết ngươi ở Bát Hoang giải thi đấu biểu hiện, có thể đánh bại cái kia tự xưng phong vân môn trăm năm tiên tại phương tiên, ngươi thật sự có tư cách này, chỉ ít ngươi có cái này tiền chất." Nguyệt Thanh Bùi cũng vẫn như cũ như vậy nghiêm túc nói, không chút nào lo lắng. "Không sai, ta xác thực đánh bại Phương Tiên, cũng đánh bại Vũ Phong, thế nhưng huyết cốc ngũ tử với bọn hắn đều không giống nhau, hắn là toán sư giới cường giả đỉnh cao." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút không tự tin nói rằng, Người có thể thử một lần." Nguyệt Thanh Bùi cũng chưa chết tâm, tiếp tục nói, mà Nguyệt Thanh Bùi từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cảm giác chuyện này liền dường như quá ra ra như thế đơn giản. Chuyện này quá to lớn, cho dù ta đáp ứng, đồng thời thành công giết chết hắn, ta phải đắc tội toàn bộ toán sư tụ hội, hơn nữa có thể đưa tới hoang chủ giận dữ. Nhất Thiên Minh kế tục từ chối nói, Hoang chủ bên kia ta đến quyết định, lúc cần thiết, ta sẽ để phụ thân ta đi ra với ngươi. Còn giết chết huyết cốc ngu từ sau, ngươi yên tâm." Ta biết tự mình đứng ra xử lý chuyện này. Bất quá nếu như ngươi không thành công, chuyện này theo chúng ta huyết khí không có chút quan hệ nào." Nguyệt Thanh bụi trầm tư trong lát, lúc này mới chậm rãi nói rằng, "Ta có thể suy nghĩ một chút, bất quá ta muốn biết ngươi tại sao muốn giết hắn, không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta cũng không muốn không minh bạch làm cho người ta khi, làm công cụ dùng." Nhất Tiên Minh sắc mặt âm trầm nói, "Chuyện này quá to lớn, vạn nhất giải quyết không được, chính mình sẽ rơi vào cảnh khốn khó." Đương nhiên như thực chất có thể giải quyết đến không chỉ có cho mình báo thủ cũng có thể sau khi tiến vào sơn, thậm chí có thể tìm kiếm càng nhiều đại địa chi hơi thở của đạo. Làm Hoang Kỳ một thành viên, hắn cũng sẽ không lại bị truy nã, chính mình không muốn vì là hoang chủ hiệu lực, thế nhưng cũng không muốn làm khó dễ hoàng kỳ cái kia những thị vệ kia. Được, ta liền nói nói đi. Nhiều năm trước đây, hoang chủ bên trong một cái cờ nhỏ nguyên nhân chính vì là giết chết một cái toán sư tụ hội tiểu trưởng lão, bị huyết cốc cú tử tra được, nháo đến hoang chủ nơi đó, hoang chủ cuối cùng bất đắc dĩ, đem cờ nhỏ chủ lục ra. Cái kia cờ nhỏ chủ tại chỗ bị đánh giết, từ đó về sau, ta liền nhớ kỹ người này rồi. Nguyệt Thanh Bùi trong ánh mắt rốt cục tránh qua một tia cực kỳ mạnh mẽ sát khí, Nhiếp Thiên Minh rốt cục nhìn thấy phẫn nộ Nguyệt Thanh Bùi. Phấn Hồng Ngọc bàng tiết lộ ra cường thế sát khí, cùng tuổi của nàng không phù hợp, thế nhưng cùng tính cách của nàng cực kỳ tương tự. Cương thế, độc lập, quả cảm. Nhiếp Thiên Minh đột nhiên phát hiện Nguyệt Thanh Bùi một số tính cách cùng chính mình biết bao tương tự, lần thứ hai nhìn thiếu nữ trước mắt, không khỏi kính nể lên. May là chính mình không có đắc tội nàng. Nhiếp Thiên Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít hắn hiện tại biết mình là an toàn. Cựu nhân của cựu nhân là bằng hữu của chính mình. Hiện tại Nhiếp Thiên Minh thật sự để ý tới đến câu nói này. Bất quá ngươi cũng biết huyết cốc vũ tử không phải tốt như vậy giết, ta hiện tại vẫn không có thực lực này, không bằng ta đi vào trước phía sau núi bên trong, đợi khi tìm được đại địa chi hơi thở của đạo sau, chúng ta đang chầm chậm thương lượng. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, nói chuyện với ngươi có thể coi làm ấy. ta không thích cùng người nói không giữ lời giao thiệp với. Nguyệt Thanh bùi ngay lập tức sẽ liên tưởng đến Nhiếp Thiên Minh khả năng là đang trì hoãn, lập tức tỉnh táo nói, Haha, ha." ha. Nhiếp Minh lúng túng cười, trước đó hắn xác thực là muốn như vậy. Trước tiên đạt được đại địa chi hơi thở của đạo lại nói, nếu như đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ, hắn khẳng định chạy trốn. Hiển nhiên Nguyệt Thanh Đùi đã nhìn ra Nhiếp Thiên Minh tâm tư, hắn tuy rằng không phải là quân tử gì, thế nhưng nói ra thoại, nước đã đổ ra, Nhiếp Thiên Minh gật đầu lia lịa, thừa nhận nói, trước đó ta xác thực có cái khác dự định, bất quá nếu Nguyệt Cờ nhỏ chủ thẳng thắn như vậy, ta cũng nói một câu, đại trưởng phu nhất luôn cửu đình, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Rất tốt, hi vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, trước lúc này, ta biết tận lực giúp trợ ngươi thu thập bọn họ tin tức. Còn có ngày mai ta đã nghĩ biện pháp cho ngươi sau khi tiến vào sơn. Nguyệt Thanh Bụi sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nhiều năm như vậy, quá nhiều vấn đề của nàng rốt cục muốn giải quyết, Huyết Cốc cố tử, ngươi sớm muộn muốn chết." Nguyệt Thanh Bùi lạnh lùng cười. Chương 352, sau khi tiến vào sơn. Vũ Đạc Bát Hoang chương mới nhất chương 352, sau khi tiến vào sơn. Ở tuyến xem. Canh thứ nhất đến, cầu một cái thu gom, vẽ mời. Huyết Cốc cố tử. Hắn yên lặng thì thầm, mà Nhiếp Thiên Minh cũng không nói thêm gì. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm, Nhiếp Thiên Minh thậm chí muốn so với Nguyệt Thanh bụi càng muốn giết chết huyết cốc cú tử, nếu không là hắn phóng túng những kia toàn sư, nuôi thành những kia ức hiếp người quen thuộc, cũng sẽ không có Nhiếp Thiên Minh ngày hôm nay. Chúng lạm vốn là đáng chết, tại sao tên đại sư còn muốn che chở hắn, thậm chí không tiếc bẩm báo hoàng chủ nơi đó, này một ít đều là những kia tự nhận là đại nhân vật người cảm thấy Nhiếp Thiên Minh dễ ức hiếp. Ta không phải dễ ức hiếp, xưa nay đều không phải. Nhiếp Thiên thật chặt nắm đấm, chỉ chốc lát sau, hắn hơi hơi tỉnh táo lại. Như vậy ngày hôm nay ngươi ngay khi chúng ta huyết kỳ bên này trước tiên ở lại đi cách loại, chờ ra phía sau núi, chúng ta đang giúp ngươi sắp xếp đến những nơi khác, còn có mặt nạ của ngươi không sai." Nguyệt Thanh bụi nụ cười nhạt nhòa một thoáng, xoay người rời khỏi. Nhất Thiên Minh lúc này mới phát hiện mình mang theo mặt nạ, không khỏi kỳ quái, đối phương là làm sao nhận ra. Nay có cái gì kỳ quái, như bọn họ những này huyết kỳ người, thiên sinh ra được có một loại nào đó năng lực đặc biệt, nhận ra ngươi còn không là bình thường. Trong bóng tối hổ ra vươn người một cái, ngáp một cái đi ra. Nhẹ nhàng cười cợt, Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm tự nhủ, ngươi tỉnh ngủ. Hồ gia ta đang tu luyện, này không phải ngủ bất quá đón lấy ngươi định làm như thế nào? Hồ gia đung đưa chính mình mong ước, mỉm cười nói rằng, "Cái này, ta tạm thời vẫn không có hiểu do Thúy, trước tiên đạt được đại địa chi hơi thở của đạo rồi hay nói. Chuyện này thực sự là quá đột nhiên, trong lúc nhất thời chính mình cũng không có chủ ý." Nhiếp Thiên Minh năm đó lầm bầm nói, nhẹ nhàng vuốt vuốt trọm dâu của mình, Hồ gia nụ cười nhạt đòa, "Cái này cờ nhỏ chủ có chút ý nghĩa, ngươi cũng đừng cân nhắc quá nhiều, ta nhớ nàng chính mình khẳng định có dự định, đến ở lúc đó chúng ta ở tùy cơ biến đi." Hồ gia lần thứ hai vươn người một cái, tinh thần rốt cục tốt hơn rất nhiều ân, ta cũng cho là như thế. Chúng ta tùy cơ hưởng biến, phòng Trăng Nguyệt Cờ nhỏ chủ chờ cơ hội này cũng đợi không ngắn thời gian, ta nhớ nàng sẽ không dễ dàng ra tay." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. "Được rồi, nếu Nguyệt Cờ nhỏ chủ tự mình ra tay rồi, chúng ta ngay khi trở đi." Hồ Gia trầm rãi nói rằng. "Huyết Cốc cố tử." Nhiếp Thiên Minh thì thầm bài câu, nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ, đen kịt một mảnh. "Dã Hỏa kia cần phải cao cấp toán sư đi, bằng không hoàng chủ không biết cái này sao khiêm hắn." Nhiếp Thiên Minh lâm vào người Trầm Tư, một cái cấp 5 toán sư, đã đến bản mệnh huyền hạch lực công kích nên có bao nhiêu giò người. Mặt trời lên cao, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới bỏ lên, trước đó Nguyệt Thanh bụi nhắc nhở chính mình, đừng đi ra ngoài hoạt động, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngốc ở trong phòng. Lúc xế trưa, Nguyệt Thanh bụi rốt cuộc tới, xem ra mặt lộ vẻ mỉm cười, Nhiếp Thiên Minh suy đoán cái này cần phải giải quyết. "Cơ nhỏ chủ, thế nào rồi?" Nhiếp Thiên Minh gấp gáp hỏi. "Ta đã bẩm báo phụ thân ta, hắn chính đang nghĩ biện pháp, đêm nay sẽ phải có trả lời chắc chắn rồi." Nguyệt bụi nụ cười nhạt nhòa. tâm tình không có ngày hôm qua như vậy trầm trọng, giữa hai lông mày xuất hiện thiếu nương lên có khí chất. Bất quá Nhiếp Thiên Minh vẫn như cũ không dám cùng với nàng quá nhiều giao lưu, giữa bọn họ vẫn là quan hệ hợp tác an toàn nhất. Được rồi, chờ ta ra phía sau núi, lại thương lượng đối sẽ đi. Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, biểu đạt cảm tạ. Một buổi chiều, Nhiếp Thiên Minh đều đang chuẩn bị sau khi tiến vào sơn đồ vật, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, ở hoang chủ bên trong cung điện, hắn lại không thể tùy ý đi lại. Lúc chạm vạng, Nguyệt Thanh đuổi phái một người thị vệ cho Nhiếp Thiên Minh đưa tới một cái huyết kỳ trang phục, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng thay đổi đi tới, chờ đợi cuối cùng tiến vào. Rốt cục nhận được Nguyệt tín hiệu, Sau khi tiến vào sơn hết thảy thủ tục toàn bộ làm thỏa đáng, Nhiếp Thiên Minh theo huyết kỳ thị vệ hướng về phía sau núi đi đến. Trên đường, Nguyệt Thanh bụi nhỏ giọng nói, người đến thời điểm đừng nói chuyện, sau khi tiến vào phía sau núi, lập tức cẩn dấu đi, ở sau núi phải tránh không muốn phát sinh âm thanh lớn. Cái này ta biết, ta biết chú ý. Nhiếp Thiên Minh biết bọn họ là lén lút đi vào, vì lẽ đó nhất định phải nghiêm ngặt cẩn thận. May là lúc trước chính mình tiến vào đọc Thánh hoang phía sau núi đạt được hoàng chủ cho phép, bằng không thực sự là một cái phiền phức sự tình. Còn có, vật này ngươi cầm, chờ ngươi nghĩ ra được Đem vật này đặt ở ta chỉ định địa phương, sẽ có người đến thông báo ta, ta biết phái người tới đón ngươi đi ra ngoài." Nguyệt Thanh buổi bàn tay rửa một cái, một khối cực nhỏ ngọc bội xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, giao cho Nhiếp Thiên Minh. Tiếp nhận ngọc bội, Nhiếp Thiên Minh không khỏi thán thở, huyết kỳ điều tra thực sự là cẩn thận tỉ mỉ, liền ngay cả như thế nhỏ bé sự tình đều lường trước chu toàn. Đã tạ rồi. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng thu cẩn thận ngọc bội, theo đôi này, chuyện này đối với nhân mã hướng sau núi xuất phát. Đầy đủ đi nửa giờ, rốt cục đi tới cái kia phía sau núi cửa lớn. Cùng đọc Thánh Hoang không giống chính là Phòng vân môn cửa đá cực kỳ lớn mạnh, thời gian cũng so với Độc Thánh Hoàng muốn trưởng, hai bên trên cửa đá còn có một chút tinh tế rêu xanh. Cửa đứng một tiểu đội nhân mã, phụ trách trông coi cửa đá. Khai khái cục. Nguyệt Thanh bùi ho nhẹ mấy tiếng, lập tức đưa tới cái kia một tiểu đội người chú ý. Hóa ra là Nguyệt Cờ nhỏ chủ, bọn thuộc hạ cho người tỉnh ăn rồi. Một người trong đó thị vệ thủ lĩnh cung kính nói: "Tiếp, miễn, ta nhớ ngươi hẳn phải biết chúng ta lần này đến nguyên nhân đi." Nguyệt bùi bán tay lên, hiệu bọn họ không cần đa lễ. Người vệ kia thủ lĩnh lập tức mỉm cười nói rằng: Trước đó Nguyệt Kỳ chủ đã đã thông báo, ta này liền mở ra cửa đá. Người thị vệ kia thủ lĩnh hướng về thị vệ chúng quanh vung một thoăn tay, mấy người lập tức xúm lại lại đây, mấy người bàn tay nhanh chóng ấn tới trên cửa đá. Cọt kẹt. Ở trên cửa đá phương xuất hiện một cái chìa khóa khổng lồ, mấy người vội vàng đem cái kia chìa khóa khổng lồ lấy ra, nhanh chóng đánh ra cửa đá. Chúng ta vào đi thôi." Nguyệt Thanh bụi lạnh lùng nói, cất bước đi vào, Nhiếp Tiên Minh thân thể một thấp, cũng theo lăn lộn đi vào. Phong vân môn phía sau núi sơn động muốn so với Độc Thánh Hoàng lớn hơn nhiều, khúc chiết tiểu đạo, dẫn tới trong núi thảm. Nhìn bốn phía không có những người khác, Nguyệt Thanh bụi chỉ chỉ bên cạnh hòn đá, đó là một cái cô lập ở sơn động tảng đá lớn. Người đi ra ngoài thời gian, đem Ngọc đội phóng tới nơi đó là được, nhiều nhất hai ngày chúng ta sẽ dẫn người tới đón ngươi. Nguyệt Thanh bụi thấp giọng nói rằng, hết thể đều là bí mật tiến hành. Ha ha, vẫn là Nguyệt Cờ nhỏ chủ nghi tới chú đáo, yên tâm ta một khi luyện hóa, lập tức thông báo ngươi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, chỉ ít hiện tại bọn họ là cùng một trận chiến tiến người hợp tác, Nhiếp Thiên Minh cũng không có quá khách khí. Chúng ta đi vào trước, chờ một lát liền đi ra rồi. Nguyệt Cờ nhỏ chủ vì phòng ngừa những người khác nhìn ra đầu mối, liền lại mệnh lệnh những người khác kế tục hướng về thâm động bên trong đi đến. Đầy đủ đi 10 phút, Nguyệt Thanh Bùi này mới ngừng lại, quay mặt lại, quay về Nhiếp Thiên Minh nói rằng, "Ta hy vọng kế hoạch của ta có thể thành công, chính ngươi tự lo lấy." Quân Trường báo đáp, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Ta Nhiếp Thiên Minh nói chuyện giữ lời, đi ra ngoài nhất định trợ giúp Nguyệt Cờ nhỏ chủ." Khe khe gật đầu, Nguyệt Thanh bụi bốn phía nhìn ngó, lúc này mới hạ lệnh lui lại. Đến mười mấy người vội vã rời khỏi, Nhiếp Thiên Minh thật dài điệu thở nhẹ nhõm, cục đi vào, mẹ kiếp đã vậy còn quá dư giả. Nhiếp Thiên Minh vươn người một cái, hướng về bốn phía nhìn lại. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, Nhiếp Thiên Minh thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập, mà chỗ ở mình trong hang núi, nguyên khí cùng khí âm hàn rõ ràng muốn cao hơn đọc thánh hoang cái kia. Chậm rãi đi ở bên cạnh tảng đá lớn bên, Nhiếp Thiên Minh ngồi xuống. "Hồ ra, đi ra đi." Đón lấy nhìn người rồi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. "Hồ ra nhanh chóng chui vào hư không trong thế giới, nhẹ nhàng thở dài nói, nơi này đại địa chi hơi thở của đạo thật sự rất đậm à. hơn nữa nơi này nguyên khí độ tinh khiết muốn so với những nơi khác cao rất nhiều." Phong vân nơi già phong vân. Bình minh, chuẩn bị rồi. Hồ gia lập tức trở nên nghiêm túc, quay về bên ngoài nhếp thiên minh giống lên một tiếng. Yên tâm, ta đã chuẩn bị kỳ càng rồi. chương 353, ta mệnh do chính mình không do trời. Vũ đạc bắt hoang chương mới nhất chương 353, ta mệnh do chính mình, không do trời. Ở tuyến xem. Canh thứ 2 đến, cầu vé mời A, cầu khen thưởng. nhất thiên minh giờ khác này đã đem toán hoạch vận hành lên, chờ hồ gia ra lệnh một tiếng. Nguyên khí trước tiên tiến vào nhếp thiên minh trong cơ thể. Cố toán hạch điều tiết, hắn cũng không cần lo lắng đại địa chi hơi thở của đạo rất nguyên khí hôn tạp cùng nhau, bên trong thân thể toán hạch chậm chậm hấp thu. Mà cùng lúc đó, một cố khác đại địa chi hơi thở của đạo cũng chậm rãi truyền đến, Nhiếp Thiên Minh không dám khinh thường, chứ hắn nghe Nguyệt Thanh bụi từng nói, nơi này tốt nhất đừng làm ra âm thanh lớn, nếu bị hoang chủ phát hiện, chính mình không tốt bằng giao. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh chỉ là từng kia một hấp thu, không có phát sinh to lớn âm thanh. Theo gió lẹn vào dạ, nhân vật tế không hề có một tiếng động, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được một tia mát mẻ khí tức chậm rãi bên trong thân thể chạy qua, nghi thánh châu chạy tới. Được, liền cái tốc độ này, không muốn quá nhanh rồi." Hồ gia hài lòng nói, vừa nãy này một tia khí tức đã so với đọc thánh núi hoang bên trong động cao hơn rất nhiều. Cũng không biết có thể hay không cứu Tỉnh hư không lao đầu, Hồ gia vốn là không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, thế nhưng lần trước hư không lão đầu ngón tay vi nhúc nhích một chút, cho nó xúc động rất lớn, chỉ cần bọn họ kiên trì không ngừng, hay là thật sự có thể thành công. Hào ào." Hư không lão nhân thân thể phát sinh một tia thanh em rất nhỏ, Hồ gia biết đây là hắn hư thể hấp thu đại địa chi hơi thở của đạo phát ra âm thanh, kế tục truyền vận khí tức. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh chính đang hưởng thụ này thao thiết bữa tiệc lớn, thuần khiết nguyên khí cọ giữa bên trong thân thể tạp chất, nguyên đan cũng biến thành càng ngày càng thuần khiết. Cho tới Nhiếp Thiên Minh bắt đầu lo lắng, nếu là ở chỗ này trên mấy tháng sau, chính mình có thể trực tiếp đột phá đến đỉnh cao âm dương cái giới. Thế nhưng hắn không thể, một khi đột phá, mang đến nguyên khí khuế tán đều sẽ rất khủng bố, cuối cùng sẽ đưa tới hoang chủ chú ý. Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ áp chế chính mình thăng cấp kích động, chậm dãi chuyển vận đại địa chi hơi thở của đạo, hiện tại cứu tỉnh hư không lão sư khẩn thiết nhất. Như cái này phía sau núi sơn động, cũng không thấy nhiều Phỏng chừng nếu như đọc thánh hoang, khả năng hiện tại đã bị hấp thu xong. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, quá nhanh, cũng quá từ từ đã. Loáng một cái năm ngày hạ xuống, Hồ gia không có bất luận biểu thị gì. "Hồ gia, hiện tại làm sao?" Nhiếp Thiên Minh có chút nóng nảy nói rằng. "Các loại, tiếp tục chờ." Hồ gia bình tĩnh nói, mấy ngàn năm từng trải nói cho nó biết, chuyện này không phải nó sốt ruột là có thể. "Chờ chờ một thời cơ, nếu như thời cơ không có đến, như vậy cho dù thời gian lại cửu cũng vô ích, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cho dù chờ đợi. Còn có chính là không ngừng truyền vận khí tức cho Hư Không lão nhân cung cấp một cái thời cơ. Ào ào ào. Chậm rãi điều khiển, hồ gia thân thể có chút không kiên trì được nữa, nó không có Nhiếp Thiên Minh toán hạch, mỗi một tia khí tức đều muốn chính mình nghiêm ngặt khống chế, vì lẽ đó tiêu hao nguyên khí rất lớn. Trước tiên dừng lại đi, hồ gia ta nhanh mệt chết rồi. Hồ gia rốt cục không chịu nổi, móng vuốt phóng tới trên mặt đất. May là nó đã đến hôn độn cảnh giới, nếu như trước đó, nó thật sự không có năng lực này. Hư Không lão sư hắn hiện tại thế nào rồi? Nhiếp Thiên Minh vội vàng ngừng lại, gấp gáp hỏi. Hồ gia nhẹ nhàng qua hắn một chút, lẩm bẩm nói: Ngươi cũng không quan tâm hồ ra một thoáng, hồ gia đều sắp chết rồi. Nghe được hồ ra dường như tiểu hài giống như hoán giận, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười cợt, khỏe miệng run lên, nịnh hót nói rằng, hồ ra cực khổ rồi, ta không bình mình cho ngươi truy truy chân. Ta náo một thoáng ngón đứt, bất đắc dĩ nói, hồ gia bắt đuổi vẫn không có ngươi nắm đấm thô, ngươi cho ta truy truy chân, ngươi giết ta quyền đi. Hòa hùng đôi run lên, ta đầu nhất chuyện, nằm ngoài luyện đan đỉnh bên ngủ. Cái này, cái này. Nhiếp Thiên Minh lúng túng nở nụ cười, nhún vai một cái, kế tục tu luyện. Nửa ngày qua đi, Nhiếp Thiên Minh đứng lên, Trong vẻ hư không thế giới đi đến, hư không lão sư vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó, hắn cũng không biết lão sư khi nào có thể tỉnh lại. Hư không lão sư góc áo có chút nhăn nhẻo, Nhiếp Thiên Minh tiến lên giúp hắn sửa sang một chút, đột nhiên một quyển sách từ hư không lão sư tay háo bên trong rơi mất đi ra. Tò mò nhìn địa phương trên thư tịch, Nhiếp Thiên Minh lượn lên, vừa nhìn bản nhượng tiến trưởng. Giống như như Thiên Trưởng. Nhiếp Thiên Minh kinh hô, trước đó tại sao không có nghe lão sư đề cập quá. Tỉ nghĩ lại, Nhiếp Thiên Minh không khỏi nở nụ cười. Lúc đó thực lực mình chỉ là thiên nguyên thần cảnh giới, căn bản cũng không có thực lực học tập như thế cấp cao võ học. Nghĩ đến đây là Tân Hoang trung thượng thừa võ học, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng liếc nhìn trang sách. Vừa mở ra, một đạo cực cường kim quang tản ra đi ra, không gian chung quanh đều bị kim quang chiếu sáng, hết thể đều là màu vàng, trang sách có vẻ cực kỳ chói mắt. Tựa Hồ Hồ ra cảm giác được dị thượng, nhanh chóng chui vào, nhìn Nhiếp Thiên Minh trong bàn tay cầm quyển sách kia, kinh ngạc hỏi: "Bình Minh, trong tay ngươi là đồ vật gì?" "Hồ gia, ta cũng không biết, vừa nãy giúp lão sư thu dọn y vật thời gian." Từ trên người hắn lướt xuống. Nhiếp Thiên Minh sờ sờ đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Nhìn Kim Quang tán lạn thư tịch, Hồ gia nhíu mày một cái, nhẹ nhàng nói, "Để cho ta nhìn một chút." Nhiếp Thiên Minh gật gật đầu, đem thư vứt cho hắn, Hồ gia rũi một cái móng đuốc nhanh chóng tiếp được, nhìn Kim Quang dần dần nhỏ yếu. "Ban dược thiên trưởng." Hồ gia nghi hoặc nhìn quyển sách này, suy nghĩ chốc lát, suy đoán nói nói, "Cái này hẳn là sư phụ người võ học bí tịch, chí ít cũng thuộc về thượng phẩm võ học, bằng không hắn sẽ không bên người mang theo." Hồ gia lại sờ, sờ thư, giao cho Nhiếp Thiên Minh. Hồ gia Ngươi nói ta có thể tu luyện sao? Nhất Thiên Minh đối với vấn đề này khá là cảm thấy hứng thú, dù sao ra hang núi này, hắn liền muốn đối phó cái kia gọi huyết cốc u tử hội trưởng, chính mình nếu là luyện biết cái này cái bản nhược thiên trường, chẳng phải là có thêm một phần bảo đảm sao? Cái này, Hồ gia không biết, bất quá ngươi nếu dám tu luyện Diễm Viêm đại thuật, như vậy vật này, ta muốn cũng không phải việc khó gì. Hồ gia suy nghĩ chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Gật gật đầu, nhất Thiên Minh biết cái này võ học kỹ năng nhiều nhất so với Diễm Viêm đại thuật cao một điểm, cần phải có thể thử nghiệm. Được, ta liền thử xem. Nhất Thiên Minh bàn tay hơi động, cấp tốc tụ lại ra cường đại nguyên khí, đi vào trang sách bên trong. Trang sách bên trong tin tức nhanh chóng tiến vào góc của mình bên trong, hình thành văn tự, tiếp theo chui vào đến toán hạch bên trong. Ban dược thiên trưởng, tân hoang tầng thứ 5 giá sách, này trưởng pháp lực công kích cực cường, thế nhưng đối với tiêu hao nguyên khí rất lớn, luyện chế lại thành, trong nháy mắt, ngưng tụ phá núi lực lượng, cũng khiến trách sự. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, cái này, mạnh mẽ như vậy. Thoáng qua tiến vào có thể ngưng kết như thế nguyên khí mạnh mẽ, cái này to lớn lực công kích, còn có ai có thể chống đỡ? bất quá ở hàng cuối cùng tiểu tử bên trong ghi lại, này trưởng pháp thích hợp với hỗn độn cảnh giới trở lên cường giả tu luyện, địa đạo cảnh giới tốt nhất. Hôn độn cảnh giới mới có thể lấy tu luyện, địa đạo cảnh giới mới tốt nhất. Nhiếp Thiên Minh thở dài một hơi, âm thầm khép sách lại bàn. Thực sự là tiến đối, Nhiếp Thiên Minh nún vai một cái, vốn là muốn trả lại cho hư không lão sư, sau đó vừa nghĩ, không bằng chính mình cầm trước, đợi được cần lúc tu luyện là có thể tu luyện. Quyết định chủ ý sau, Nhiếp Thiên Minh đem nó hảo hảo giữ tìm kỹ, để vào chính mình bên người bao bên trong, nhìn như trước không có thức tỉnh học sinh cũ, bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài. "Tiểu tử, làm sao?" "Không học." Hồ gia mỉm cười nói rằng, "Thư bên trong ghi chép, chỉ có đến hôn độn cảnh giới mới có thể lấy học tập, ta hiện nay còn chưa đủ." Nhếp Thiên Minh nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, "Ha ha ha. Cái gì chó ma quy định, lúc trước người liền tu luyện Diễm Viêm đại thuật tư cách đều không có, không như thường tu luyện mà." Nghe Hồ gia, trước tiên tu luyện một điểm, chớ bị quy định hạn định chết rồi." Hồ gia thản nhiên nói. Liếc mắt nhìn Hồ gia, nhếp Thiên Minh thở dài nói, "Chẳng trách Hồ gia có thể tiến vào Tân Hoàng." Lòng này cảnh muốn so với những người khác cao rất nhiều phí lời lúc trước ta nếu không là cưỡng bức chính mình phòng trừng hiện tại đã sớm qua đời ngươi thấy cũng chỉ là linh hồn của ta quy củ là người định cũng là người phá hoại hồ gia trêu tức cười nói nó một cái ngàn năm linh hồ có thể đi vào Tân Hoang bản thân liền là đánh vợ những cái được gọi là quy củ không có quy củ không toa thuốc viên thế nhưng giờ khác này nhiếp thiên Minh cần không phải phạm vi mà là triệt để giải phóng giải phóng tâm tình của chính mình Cương giả loại kia đánh vỡ tất cả quy củ ở võ đạoo Cường già tối đỉnh trong mắt Tất cả quy củ đều là hư danh mờ ảo đồ vật, đều là bọn họ một quyền có thể lệnh vỡ. Mà hắn nhất thiên minh, liền muốn làm cường giả như vậy, không sợ bất luận người nào, không sợ bất cứ chuyện gì. Ta mệnh do chính mình, không do trời. Chương 354, vẻ thanh tịnh. Vũ đạt bắt hoang chương mới nhất chương 354, vẻ thanh tịnh. Ở tiên xem. Cảnh thứ nhất đến. Cảm tạ, ta không lọ gìn, khen thưởng, ngọc hồn bái tạ, một tuần lễ mới, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Bàn nhược tiên trưởng. Hắn nhẹ nhàng thì thầm, trong ánh mắt tránh qua vẻ kiên nghị, tay nắm thật chặt. Nhất Thiên Minh quyết định thử một chút, nếu chính mình có thể tu luyện Diễm Viêm Đại Thuật, như vậy cái này bản nhược tiên trưởng, tại sao mình không thể tu luyện đây? Bất quá dưới mắt cũng không phải tu luyện bản nhược tiên trưởng thời cơ tốt nhất, dù sao mình còn ở sau núi bên trong, vạn nhất làm ra cự động tĩnh lớn, Nhất Thiên Minh cũng không dễ bàn giao. Vừa nghĩ tới hư không lao sư, Nhất Thiên Minh lông mày không khỏi cau lên đến, hắn thật sự không biết còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại. Liền ngay cả hồ gia cũng không thể nào biết được, xem ra chỉ có thể không ngừng cố gắng rồi. Chỉ chớp mắt lại ở lại, sững 10 ngày, vẫn không có một tia khởi sắc. Hồ gia hầu như phải nhanh từ bỏ. "Tiểu tử, ta xem này trong thời gian ngắn, Hư Không lão đầu cũng vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp khác đi." Hồ gia nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Thật không có hy vọng sao? Lẽ nào Hư Không lão sư hắn liền như thế vĩnh viễn hôn mê sao?" Nhất Tiên Minh không cam lòng thế, con mắt dần dần mà có chút hồng hào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu tỉnh Hư Không lão sư. "Ha ha, cũng không phải là không có, chỉ cần ngươi tiến vào Tân Hoàng, đạt được Hư Không lão đầu bản thể, hắn nhất định sẽ tỉnh lại." Hồ gia mỉm cười an ủi. Khả năng này là nó duy nhất có thể nghĩ đến. Trước đó Hư Không lão nhân thu được xung kích thực sự là quá to lớn, nếu không là bằng vào Thánh Châu bản thân chống đỡ năng lực, hay là hiện tại hắn đã triệt để chết đi. Tuy rằng bọn họ đã thử nghiệm bức tỉnh, thế nhưng không có một tiêu hiệu quả, duy nhất một thứ chính là Hư Không lão sư ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Tuy rằng khi đó chân chính chuyện đã xảy ra, thế nhưng bây giờ nhìn lại nhiều nhất cũng chỉ là một cái trùng hợp. Tiểu tử, bây giờ nên làm gì? Chúng ta là không phải sớm một chút xuất hiện, vẫn là? Hồ gia nhìn cau mày nhiếp Thiên Minh, nhẹ giọng nói rằng, lắc lắc đầu, Nhất Thiên Minh đứng lên, kiên định nói rằng, chúng ta ở thử một lần, cuối cùng thời gian 10 ngày, nếu là vẫn không có bất kỳ khởi sắc, chúng ta cũng chỉ có thể đợi được tiến vào Tân Hoàng sau khi rồi. Nhất Thiên Minh kiên định nói, có một số việc có thể từ bỏ, có một số việc nhất định phải kiên trì. Được, liên hướng về phía ngươi đối với hư không lao đầu phần này hiếu tâm, Hồ Gia lại liệu một phen, Hồ Gia không tin thật sự cứu bất tỉnh. Hồ Gia cũng bị Nhất Thiên Minh phần này tâm tình cảm hóa, lớn tiếng la lên. Hay là nằm xuống chính là chính mình, Nhất Thiên Minh cũng sẽ như vậy vì chính mình nỗ lực. Chuẩn bị đi. Chúng ta bắt đầu. Hồ Gia Tự hồ lại tìm tới hy vọng, kiên định nói rằng, Ngôi khôn chân, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi khởi động đại địa chi phủ, lực lượng tinh thần cấp tốc sử dụng, lần thứ hai tìm kiếm cái kia một tia đặc biệt lớn địa chi hơi thở của đạo. Hết thảy động tác đều là xe nhẹ chạy đường quen, bọn họ các loại, chờ, cũng chính là hư không láo nhân thức tỉnh. Truyền thống khí tức hơi hơi nhiều hơn chút. Hồ Gia ở trên hư không trong thế giới bình tĩnh kêu một tiếng. Hết. lập tức. Nhiếp Thiên Minh lập tức triệu tập đại điệu chi hơi thở của đạo hướng về Hồ Gia truyền vận quá khứ. Kenka. Chu vi mặt đất xuất hiện một chút nhỏ bé vết nứt, Nhiếp Thiên Minh không làm dừng lại, tiếp tục chuyển vận, cho dù làm ra âm thanh lớn, hắn cũng không sợ. Đại không được cùng Phong Vân Môn hoang chủ trở mặt, hắn lại không phải là không dám. Độ tinh khiết lại cao hơn một ít. Hồ gia cảm nhận được sau đó khí tức rõ ràng so với trước yếu đi rất nhiều, lắc đầu, nói cho Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh cũng biết độ tinh khiết không đủ, vừa nãy sử dụng tần suất quá nhanh, thêm trên thời gian một tháng, nơi này khí tức đã rất yếu. "Hồ gia, người chờ trong lát." Nhiếp Thiên mạnh mẽ đem toán khởi động đến to lớn nhất, điều tiết khí tức tốc độ cũng sắp rồi gấp ba. Trải qua nhiếp thiên minh nhanh chóng ngưng kết, hình thành một tia tinh khiết khí tức, chậm rãi đưa vào hư không thế giới. Được, liền cái tốc độ này, cái này độ tinh khiết. Hồ gia thỏa mãn hô, móng vuốt ở không gian vẽ ra một tia sáng, tia sáng nhanh chóng lướt xuống đến hư không thân thể của lão nhân bên trong. Mà truyền tới được khí tức cũng theo cái này đường vòng cung đi vào, hư không thân thể của lão nhân theo chấn động một chút, Hồ gia đầu tiên là có chút kích động, lập tức rõ ràng, là khí tức sông tới thân thể dẫn đến. Kèn ca. Kè kè kè. Hư không lão nhân dưới chân mặt đất cũng phát sinh thanh âm rất nhỏ, Hồ gia cũng không lo lắng hư không thế giới sẽ xảy ra vấn đề gì. Minh Minh, ở nhanh lên một chút, tựa hồ hư không lão đầu có phản ứng rồi. Hồ ra nhìn thấy hư không lão nhân ngón tay động mấy lần, hưng phấn hô: "Được." Nhiếp Thiên Minh vừa nghe đến tin tức này, lập tức ra tăng tốc độ, nhanh chóng chuyển vào nhập. Khí tức tốc độ cùng độ tinh khiết là vừa nạy gấp đôi, đây là Nhiếp Thiên Minh to lớn nhất mức cực hạn, như ở tăng cao một điểm, toán hạch có thể sẽ xuất hiện ngắn ngủi tăng vỡ. Trên trán của hắn đã bắt đầu bốc lên đầu tương to nhỏ giống như mồ hôi nóng, từng tia một chạy tới trong ánh mắt. Nhiếp Thiên Minh hơi hơi dùng khí, mồ hôi trong nháy mắt bị chính mình xua tan, tiếp tục truyền vận. Giờ khắc này đã qua thời gian 10 ngày, liền ngay cả hồ gia cũng nhanh không kiên trì được nữa. Hòa hùng bộ lông đã bị ướt đẫm mồ hôi, giờ khác này hổ gia như một con lạc thang hổ ly, mềm mại tỏa sáng bộ lông, chiếc để dính chung một chỗ, móng vuốt lực đạo cũng nhỏ rất nhiều. Hồ gia phát sinh chít chít âm thanh, thân thể cũng xuất hiện hư thoát cảm giác. "Chịu đựng, kiên trì nữa một hồi." Nhếp Thiên Minh cắn chặt hàm răng, yên lặng mà thì thầm. Giờ khác này hắn có thể cảm giác được hồ gia tình huống, đồng thời cũng có thể cảm giác được hư không lão sư xuất hiện chuyển biến tốt tình huống, lập tức không dám khuyên bảo hổ gia dừng lại sợ sẽ tất cả nỗ lực đều uổng phí. Bình Minh tiểu tử, một lần cuối cùng xung kích, nỗ lực lên. Hồ gia thân thể bùng nổ ra cuối cùng một kia lực đạo, chợt quất lên. Được. Nhất Thiên Minh lần thứ hai tụ lại đại địa chi hơi thở của đạo, nhanh chóng chuyển vận đi ra ngoài. Lao đầu, ngươi nên tỉnh đi, Hồ gia đều sắp mệt chết rồi, ta nhẹ giọng thì thầm, móng đuốt vẽ ra cuối cùng một đường vòng cùng, tốc độ cấp nhanh, là trước đó gấp 10 lần. Ma khí tức giốc vào tốc độ cũng là trước đó gấp 10 lần, theo động tác cuối cùng kết thúc, Hồ gia triệt để co quắp. khủng. Khủ. Ho khan hai tiếng. Hư Không lão sư xuất hiện ngắn ngủi sau khi tỉnh dậy, lần thứ hai lâm vào ngất. "Hồ gia, Hồ gia ngươi không có việc gì chớ, vừa nãy là không phải lão sư tỉnh." Nhiếp Thiên Minh nhìn ngọa ngã trên mặt đất tà tâm đau nói rằng, vội vàng giúp nó ôm vào cái ghế bên cạnh trên. "Ta không có chuyện gì, vừa nãy tiêu hao nội lực quá nhiều rồi." Hồ gia há mồm thở dốc nói rằng. Lo lắng nhìn Hồ gia, Nhiếp Thiên Minh lại quay mặt lại coi trọng Hư Không lão sư, giờ khác này Hư Không lão sư vẫn như cũ nằm ở nơi đó, bất quá khí sắc so với trước tốt hơn rất nhiều. Càng chốt chính là, Hư Không lão sư rốt cục có hô hấp. Đây là thức tỉnh tiêu chí. Rốt cục có tiếng tờ rồi. Nay vốn là là chuyện đơn giản nhất, thế nhưng trong một khoảng thời gian lại trở thành nhất thiên minh hy vọng xa vời. Cũng còn tốt tất cả những thứ này đều không hề phí phạm, chính mình cùng Hồ gia nỗ lực đạt được bọn họ muốn kết quả. Tiểu tử, Đường Cao Hưng qua sớm, hư không lao đầu cũng chỉ có thể duy trì trạng thái như thế này rồi. Hồ gia hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, tinh thần khá hơn một chút, thế nhưng như trước rất mệt mỏi. Nhìn hư không lão sư ánh mắt càng ngày càng hưng hảo, nhất thiên minh không hiểu hỏi, Hồ gia, hư không lão sư không phải tỉnh chưa? Làm sao là? vui vẻ quá sớm đây. Hồ gia chậm rãi đưa tay ra mời mống vước, sắc mặt trắng bệnh nói rằng, hắn tuy rằng tỉnh, thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể duy trì trạng thái như thế này, có thở dốc dấu hiệu, thế nhưng không thể nói chuyện. A, a, a. Nhất Thiên Minh sợ hãi nhìn hư không lão sư, chẳng lẽ mình cùng Hồ gia nỗ lực cuối cùng lại là như vậy? Hắn không cam lòng, rất không tâm tâm. Cái kia, hắn cùng trước đó có gì khác biệt? Nhất Thiên Minh sắc mặt lộ ra vô tận thất vọng, thương tâm hỏi. Ha ha, khác nhau quá to lớn rồi. Hồ gia nhìn thất lạc Nhiếp Thiên Minh, nụ cười nhạt nhòa. So với nhếp thiên minh tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hồ gia, đây là ý gì? nhất thiên minh nhìn hồ gia, trong lòng buồn bực nói, biết trong đó nhất định có chính mình không biết đồ vật. Ha ha ha. Người biết không? Hiện tại hư không lão sư tuy rằng không thể tỉnh lại, nói chuyện. Thế nhưng là không thể ngăn cản hắn tu luyện, cũng chính là trước đó hắn không thể tu luyện, mà hiện tại hắn có thể kế tục tu luyện rồi. Hồ gia hài lòng nói. Cái này? Cái này là vì sao? nhất thiên minh thật không có nghĩ đến còn có như thế một thành ý tứ, lập tức không hiểu hỏi. chương 355 một tháng thủ Vũ Đạt bắt Hoang Trương mới nhất chương 355, một tháng độc thủ. Ở tiên xem. Cảnh thứ hai đến. Cầu vé mời a. Ha ha ha. Hồ gia tâm tình không thể, tuy rằng thân thể mệt nhọc, nhưng cũng đồng ý nhiều lời một điểm, lập tức tiếp tục nói, trước đó hắn hoàn toàn hôn mê, hết thể kinh mạch toàn bộ bế tắc, cũng chính là hắn đã cùng Thánh Châu hoàn toàn đoạn tuyệt rồi. Thánh Châu có thể cho hắn cung cấp sinh mệnh năng lượng, thế nhưng là không thể khởi động hắn tu luyện, mà hiện tại hắn có thể cùng Thánh Châu tự do câu thông rồi. Hồ gia chậm rãi giải thích, nhìn Nhiếp Thiên Minh nghi hoặc vẻ mặt, mỉm cười cười. Hồ gia Tại sao ta cảm giác ngươi là ở gã ta?" Nhiếp Thiên Minh nhìn Hồ ra, lòng sinh nghi ngờ, chậm rãi nói rằng: "Ngươi, ngươi lại hoài nghi Hồ ra nói?" Hồ ra lập tức nổi giận lên, dùng móng vuốt chỉ vào Nhiếp Thiên Minh, tức giận nói: "Không phải, không phải ngươi nghe ta giải thích. Ngươi?" Nhiếp Thiên Minh nhìn Hồ ra phẫn nộ vẻ mặt, lập tức biết chuyện này là thật sự. Hồ ra lập tức lại bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói: "Quên đi, tiểu tử ngươi, vừa nãy nội lực tiêu hao quá lớn, dẫn đến nhiều năm tâm cảnh cũng bị tiêu hao, lại với ngươi cái này thằng nhóc con tức rồi." Nhìn cấp tốc nguôi giận Hồ gia, Diệp Thiên Minh chỉ có thể lung túng cười, lẩm bẩm nói, "Ta không phải không biết sao?" "Ai, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hoa nhiều như vậy khí lực cứu trợ hắn, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, ta mới không biết cái này giống như hoang phí khí lực." Hồ gia thở dài một hơi, bình tĩnh nói. "Sơ sơ đầu, Diệp Thiên Minh lung túng nói, bình Minh tiểu tử làm sao có thể cùng bác Văn Cường thức Hồ gia so với đây?" Hồ gia lại để cho Bình Minh học được đồ vật. Bình Minh vô cùng cảm kích. "Quên đi, tiểu tử ngươi, lại đang định hót, tính toán một chút rồi." Hồ gia tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cũng ý thức được chính mình vừa nãy xác thực nổi giận có điểm quá, hắn biết Nhiếp Thiên Minh quan tâm hư không lão đầu, vì lẽ đó cũng không nói thêm gì. Trước đó tiêu hao nội lực quá nhiều, xác thực cũng làm cho tâm tình của hắn xuất hiện ngắn ngủi trầm thấp. Cái thiên hư không lão sư khi nào có thể tỉnh lại? Nhiếp Thiên Minh vẫn là quan tâm cái vấn đề này, kế tục hỏi tới. Gãi gãi đầu, Hồ gia lắc lắc đầu nói rằng, cái này xem tình huống đi, lúc trước ta cũng không phải ở tàn sát đạo nhờ cơ duyên mới tỉnh lại sao? Vật này, ai biết. Không có chuyện gì đi. Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Tiên tâm đi. Ông lão này so với vận khí của ta muốn được, chỉ cần chúng ta tìm tới hắn bản thể thời gian, hắn khôi phục thực lực còn nhanh hơn ta trên gấp mấy chục lần, giờ khác này hắn cần phải ở Thiên Nguyên Thần cảnh giới, nói không chắc đạt được bản thể sau, hắn cũng đã đến năm đó thực lực rồi." Hồ Gia Hước Dao nói rằng. Nghĩ đến trước đó Hồ Gia thức tỉnh thời gian, còn có trước đó hư không lão sư cũng nghĩ biện pháp trợ giúp Hồ Gia tìm kiếm đặc biệt năng lượng, Nhiếp Thiên Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đã như vậy, Nhiếp Thiên Minh cũng không có cái gì tốt lo lắng, tình huống bây giờ dù sao cũng hơn vừa nãy được rồi mấy trăm lần, tuy rằng không phải lý tưởng nhất, Thế nhưng tuyệt đối cũng không kém. Ào ào ào. Nhất Thiên Minh thật dài điệu thở phào nhẹ nhóm, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Cho tới cái kia Tân Hoàng, hắn cuối cùng cũng có một ngày trở lại, hắn tự tin có thể làm được. Mà Hồ gia cũng đặc biệt xem trọng Nhất Thiên Minh, dù sao người này tâm cảnh, cùng tu luyện thiên phú đều là hàng đầu. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, nếu như có thể tu luyện bản nhược thiên trường, đến thời điểm có thể cùng huyết cốc cú tử liễu mạng. Hồ gia móng đuôi lên, thân thể chậm rãi từ chỗ ngồi nhảy xuống, nghĩ chính mình Thánh Châu đi đến. Được, thư không sư. Ngươi liền tiếp tục tu luyện đi. Bình Minh nhất định sẽ đem ngươi tái hiện sau đó tân hoàng, thậm chí là võ đạo cao nhất. Nhiếp Thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, kiên định đi ra ngoài. Hắn Nhiếp Thiên Minh việc đã quyết định tỉnh, sẽ không chút do dự làm tiếp. Ra khỏi sơn động, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng lúc trước hang núi kia bên thẳng ở bội, sau đó lặng lẽ né trở lại. Ở trong sơn động lại nhiều ở một thiên, rốt cục nghe thấy lanh lành tiếng cửa mở. Kèn kẹt. có kẹt. Nhiếp tới, quả không tới phút, Nguyệt Thanh Bùi đã tìm tới hắn. Thế nào? Vừa gặp mặt, Nguyệt Thanh buổi biểu hiện ra ít có xuất ruột, trước đó cùng với nàng nhí nhảnh nhí nhảnh, thêm vào một điểm láo lạn thận trọng tính cách không giống. Đối với thiếu nữ trước mắt, Nhiếp Thiên Minh thật sự không biết nên làm sao đánh giá. Nhiếp Thiên Minh biết tuyệt đối không thể chọc nàng bằng không thật sự sẽ rơi vào phiền phức bên trong. Haha, ha, đa tạ Nguyệt Cờ nhỏ chủ quan tâm, vấn đề của ta đã giải quyết, đi ra ngoài chúng ta lại nói tỉ mỉ đi. Dù sao nơi này không phải nói chuyện địa phương, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Được, chúng ta đi ra ngoài trước. Nguyệt Thanh buổi tay vung lên, mọi người lập tức hướng phía sau đến đường đi đi rốt cục ra cửa đá, Nhiếp Thiên Minh hít thở một hơi mới mẻ không khí, cảm giác tâm tình rất tốt. Cơ nhỏ chủ lần này nhanh như vậy liền quyết định. Cửa thị vệ thủ lĩnh ngạc nhiên hỏi: Haha, lần này là tìm kiếm lần trước không có tìm tề đồ vật, vì lẽ đó rất nhanh." "Đa tạ Di tiểu đội trưởng, sau đó đi chúng ta Nguyệt Kỳ, bản kỳ làm chủ chiêu đãi ngươi." Nguyệt Thanh bùi cười hì hì nói. "Nhất định, nhất định." Người thị vệ kia thủ lĩnh cung kính nói. Nhìn vẻ mặt ôn hòa Nguyệt Thanh Bủi, Minh không khỏi lắc lắc đầu, nha đầu này thật là khiến người ta khó hiểu. Nhiếp Thiên Minh không có nhìn thêm những thị vệ kia rủ xuống đầu, theo những người khác nhanh chóng rời khỏi, đi ra gần 10 dặm địa phương, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ao ao ao. Nhất Thiên Minh miệng lớn hấp thu mới mẹ khẩu khí, đem ở trong sơn động những kia đặc biệt khí thể toàn bộ đều gạt ra khỏi đi. Ha ha ha. Vẫn là bên ngoài thoải mái, không bị giằng buộc. Nhất Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bên ngoài ánh mặt trời, hưng phấn nói: Buộc buột buột, xem đem nơi Mỹ, không phải là không khí mà thôi sao? Cần phải như thế ạ?" Nguyệt Thanh Bùi nhìn cử chỉ có chút quái dị nhất Thiên Minh, cười nhạo lên. Quay mặt lại, nhìn tháng này ra cờ nhỏ chủ Nhất Thiên Minh nhún vai một cái, lẩm bẩm nói, "Ngươi đi vào ở lại hai tháng liền biết rồi." Lẽ lưới một cái, Nguyệt Thanh Bùi cũng không có loại này dự định, quay đầu kế tục hướng phía trước đi đến. Bất đắc dĩ nhìn phía trước Nguyệt Thanh Bùi, Nhất Thiên Minh kế tục theo. Vừa đến thiên điện, Nhất Thiên Minh nhanh trong tẩm xong, đi ra. Giờ khác này Nguyệt Thanh Bùi đã đang đợi, nhìn Nhất Thiên Minh đã khôi phục nguyên lai mặc, lập tức gật gật đầu, nói rằng, "Ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" "Ta?" "Ngươi nói ta chuẩn bị thế nào rồi?" Nhất Thiên Minh giả ngốc, vào lúc này quyết không thể thể hiện chính mình thông minh một mặt, gặp phải như vậy người hợp tác Có lúc giả ngu cũng là một loại rất biện pháp hay. Mà Nhiếp Thiên Minh xác định lúc này giả ngu thích hợp nhất, vì lẽ đó hắn mới biểu hiện ra không biết gì cả, mờ mịt nhìn Nguyệt Thanh Bùi. "Ngươi sẽ không tu luyện thấy ngu chưa, huyết cốc cú tử, chuyện này ngươi cân nhắc thế nào rồi?" Nguyệt Thanh Bùi nhìn Nhiếp Thiên Minh bộ này mô dạng, đại mi hơi nhíu, lầm bầm nói: "Ồ, chuyện này, toàn nghe Nguyệt Cờ nhỏ chủ sắp xếp, ta Nhiếp Thiên Minh làm hết sức." Nhiếp Thiên Minh trong lòng lén lút một nhạc, ngược lại mình không thể chủ động tình anh, xem kế hoạch làm việc. Nếu như kế hoạch được, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, kế hoạch không được, tác dự định. Bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng không biết Nguyệt Cở nhỏ chủ không phải dễ lừa, trên thực tế hắn căn bản cũng lừa gạt không tới. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh hết thể đều lời nói thật nói thẳng, không thể lời nói thật nói thẳng liền không nói, Nguyệt Thanh bụi vừa hỏi, có thể lựa chọn bà không biết. Haha, ha, xem ra Nhiếp công tử không có kế hoạch gì rồi. Nguyệt Thanh bụi tự hồ đã sớm ngờ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ trả lời như vậy, sắc mặt cũng không có phẫn nộ tình, vẫn như cũ không chút hoang mang nói rằng: "Ừm, ta đương nhiên không còn, ngươi xem, ta đối với bọn họ toán sư tụ hội cũng không biết." Hàng cái kia tên gì huyết cốc vu tử gia hỏa là ai ta đều chưa từng thấy, còn có ta liền nhận thức hai người. Một cái là Trúng Lãm, nhưng đang tiếc hắn đã chết rồi, còn có một cái tên đại sư, phòng trừng cũng chết nhanh. Ta hầu như không quen biết người nào rồi. Nhất Thiên Minh nún vai một cái, bất đắc gì nói: "Ta đoán ngươi liền nói như vậy, bản kỳ đã muốn được rồi, chuyện này cũng gấp không, chúng ta chậm rãi kế hoạch đi, một tháng sau ở động thủ." Nguyễn Thanh bụi thản nhiên nói, phản Phất nói một cái cùng chuyện đơn giản. Một tháng?" Nhất Thiên Minh hít một hơi, lẩm bẩm thì thầm. Chương 356: Ám sát Vũ đạt bắt hoang chương mới nhất chương 356, ám sát. Ở tiên xem. Canh thứ nhất đến, cầu vẽ mời a, vẽ mời đã tới. Một tháng sau độc thủ, Nhiếp Thiên Minh nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng ở ở phương diện khác biểu hiện ra thiên phú quá mức khủng bố, liền dường như chính mình ở phương diện tu luyện như thế khủng bố. Cái này, một tháng sau, có thể hay không quá dài rồi? Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, nhìn nàng nói thật. Không nhiều, thời gian còn có chút vội vàng, nếu như thời gian quá gấp, chúng ta liền hai tháng sau độc thủ, thế nhưng tuyệt đối không thể vượt quá 2 tháng, 2 tháng sau Toán sư tụ hội tụ hội liền muốn tổ chức, ta không muốn để cho hắn dự họp. Đột nhiên Nguyệt Thanh bùi đứng lên, trong nháy mắt đem chén trà trong tay tạo thành bột phấn. Nhìn như vậy biểu hiện khác thường, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai giật mình, nhỏ giọng thử dò xét nói, "Bình Minh, có một cái vấn đề nhỏ nhỏ, mạo muội hỏi một chút, có thể không?" Trong nháy mắt Nguyệt Thanh Bụi lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh, Nhiếp Thiên Minh rốt cuộc biết nàng trên phương diện khác thiên phú, tâm tình điều tiết quá nhanh, còn nhanh hơn chính mình trên gấp 10 lần. "Hỏi đi, chỉ cần ta muốn trả lời, bạn kỳ sẽ trả lời." Nguyệt Thanh bùi thản nhiên nói. "Cái kia" ta chính là muốn biết huyết cốc cô giết chết từ cái kia cờ nhỏ chủ là ai." Nhiếp Thiên Minh ngao nghiêng đầu, nghẹn giọng hỏi. Nguyễn Thanh bùi suy tính, trong phòng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không muốn nói, liền không nói, bình minh cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhiếp Thiên Minh nún vai một cái, thản như nói, biểu hiện ra như không có chuyện gì xảy ra. Ký thực cũng không phải cái gì người trọng yếu, chính là khi còn bé một cái bạn chơi phụ thần, bất quá cái kia bạn chơi sau đó rời khỏi phong vân hoàng, chỉ là nàng chạy, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt, cái kia phó biểu hiện, tất cả đời đều sẽ không quên. Nguyệt thanh bùi hắng giọng một cái, Trầm rãi nói, Nhất Thiên Minh có thể cảm giác được Nguyệt Thanh Bùi tâm tình có chút bất an, lập tức cũng không dám hỏi lại, lẩm bẩm nói, "Bình Minh biết rồi, vì lẽ đó hắn huyết cốc cố tử, nhất định phải tử." Nguyệt Thanh Bùi câu cuối cùng còn tựa như tia chớp, quả đoán mà kiên quyết. Nhìn cái này biểu hiện, Nhiếp Thiên Minh không khỏi nghĩ tới lúc trước hạ lệnh chém giết hết thảy toàn sư Nguyệt Thanh Bùi. Nhiếp Thiên Minh đột nhiên cùng chờ mong Nguyệt Thanh Bùi kế hoạch, hắn xử "Chúng ta trước tiên phân tích một chút huyết cốc hạ, như vậy có lợi cho chúng ta giết chết hắn." Nguyệt Thanh Bùi Nói chuyện đến ám sát, Nhiếp Thiên Minh lại cảm giác được có chút kích thích, hắn làm sao nhiều năm, giết người đều là chính đại quan minh, công khai, bây giờ chợt bắt đầu kế hoạch giấu người. Haha, ha, rất thú vị. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, Nguyễn Thanh Bùi cũng không có cảm giác đã có ý tứ, bất quá cũng không có cảm giác đến không thú vị, nàng am hiểu nhất đội bắt cùng tổ chức ám sát hoạt động, cho nên khi dưới không một chút nào hàng hổ. Huyết cốc Vũ tử thủ hạ có hai người, hai người này nhất định phải sớm ra tay. Nguyễn Thanh Bùi trầm rãi nói đến, Nhiếp Thiên Minh ở một bên tỉ mỉ nghe. Cái này không phải là đánh rất những kia trung lãng hạ người có thể so sánh với, hơi hơi không chú ý, khả năng liền bại lộ, nếu như trốn không thoát, rất khả năng chính là họa sát thân. Nguyệt Thanh bụi rất bình tĩnh giảng thuật, ngón tay không ngừng mà đung đưa ở trên bàn bị họa. Đứng mũi chịu sao chính là Khuyết Thiên, hắn là huyết gốc vũ tử phụ tá đắc lực một trong, người này đã đạt đến tứ cấp toán sư cấp bậc, bình thường phụ trách toán sư tụ hội hàng ngày hoạt động. Người này lòng dạ độc ác, chết ở trong tay hắn người, nghĩ đến không thể so người thiếu đi. Nguyệt Thanh bụi liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ha, ha, ha khả năng không có chứ?" Vượt quá ta đánh giết người, thật sự cũng không nhiều. Nhất Thiên Minh ngày đó ở Huyền Thiết Quan trường, chính mình cũng không biết chém giết bao nhiêu dị nhân tộc, mà ở sau đó Hoang bên trong, hắn đánh giết người, càng là đến cung suệ. Cương Giả chết vào trong tay mình liền ngay cả chính hắn đều tính toán không tới, bất quá có thể xác định, những người kia đều đang chết. Mà chết với Khuê Thiên thủ bên trong có một ít đều là vô tội người, bọn họ chỉ là trở ngại toán sư tụ hội khuyết đại gia, nếu như lúc trước mình bị bọn họ bất hạnh chém giết, chính mình cũng chính là những kẻ vong hồn một trong. Nguyệt Thanh đùi không có phản đối. Nàng biết Nhiếp Thiên Minh gần nhất đánh giết cái kia người là từ Mộng cùng đánh bại người là Vũ Phong như vậy đủ rồi. Này là có thể bảo đảm Nhiếp Thiên Minh thuận lợi đánh giết Khuê Thiên, Khuê Trời cũng chính là toán sư tụ hội đói bụng chỗ then chốt, người này vừa chết, mà sau hết thể đều tốt đã khống chế. Người thứ hai chính là phó hội trưởng Ngô Lan Phàm, người này đã ngâm nhập tứ cấp bên trong mấy chục năm, tuy rằng không có đột phá, thế nhưng đã tiếp cận cấp 5 toán sư. Người hẳn phải biết cấp 5 toán sư là khái niệm gì, hắn mang đến lực công kích lớn bao nhiêu đi." Nguyệt Thanh bụi lần thứ hai chú ký ức Nhiếp Thiên Minh, gật, gật đầu. Nguyệt Thanh Bùi đệ liếc mắt là đã nhìn ra Nhiếp Thiên Minh cũng không phải là bình thường hạ người, loại quan hệ này đến sinh tử sự tình, hắn mình tuyệt đối sẽ không qua loa. Liên dương như vừa nãy hắn từ chối chính mình cái gì cũng không biết, Nguyệt Thanh Bùi cũng có thể cảm giác được chính hắn nằm ở bo bo giữ mình tâm thái. Muốn Nhiếp Thiên Minh trải qua nhiều chuyện như vậy người, làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Cái kia Ngô Lan Phàm là phụ trách một cái cực kỳ bí mật nhiệm vụ, hắn trông coi toán sư tụ hội tinh thần địa đạo, cái này cũng là bọn họ toán sư trọng yếu nhất đồ vật, vì lẽ đó hắn cũng phải chết. Nguyệt thanh Bùi thản nhiên nói, Ngươi là chuẩn bị diệt toán sư hội nghị. Nhiếp Thiên Minh đột nhiên ý thức được có những vấn đề khác, đột nhiên bước lên câu nói này. Diệt thì đã có sao, bất diệt lại nên làm như thế nào? Nguyệt Thanh bụi không có chính diện trả lời vấn đề của hắn, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh đã nghe được. Cái này, cái này, nếu như ngươi là muốn diệt toán sư tụ hội, ta cảm thấy ta giúp không được ngươi, nếu như giết chết huyết cốc hú tử, ta có thể cân nhắc. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, toán sư tụ hội tuy rằng vô liêm sỉ, thế nhưng cũng chỉ là cái kia thượng tầng mấy cái trưởng lão cũng sẽ trưởng vô liêm sỉ mà thôi, nếu như diệt trừ toán sư tụ hội Toàn bộ toán sư chắc chắn mang đến đả kích khủng lồ. Mà loại đả kích này phi thường tai hại, hắn nhất là toán sư, Tuyệt Không không đồng ý, trước đó hắn ở Huệ tông hoang liền gặp phải những kia toán sư. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Nguyệt Thanh Bụi nhìn Nhiếp Thiên Minh, không có chút đến hắn sẽ nói ra lời nói như vậy. Suy nghĩ trong lát, Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn gây dựng lại toán sư tụ hội, ta tuyệt đối chống đỡ, thế nhưng ngươi muốn diệt bọn hắn, ta tuyệt đối không rút. Đây là vì sao? Ngươi lẽ nào quên bọn họ là làm sao truy sát ngươi sao? Nguyệt Thanh Bùi nghi hoặc nhìn Thiên Minh, Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lạnh lùng nói, những kêu truy sát người của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha, đặc biệt cái kêu huyết cốc cú tử, thế nhưng đây là hai cái không giống sự tình, ta có ta danh giới cuối cùng của mình. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ giết toán sư hội nghị những kia người đã chết, còn bản kỳ tiếp nhận sau, tuyệt đối sẽ trả lại ngươi một cái công đạo." Nguyệt Thanh Bụi tỉnh táo nói, nàng tin tưởng nàng có thực lực này làm tốt. Nguyệt cờ nhỏ chủ nói như vậy, ta cũng không có cái gì tốt nói, nghe theo cờ nhỏ chủ sắp xếp là được rồi. Nhiếp Minh nhìn Nguyệt đã cải biến chú ý của nàng sau, cũng không nói thêm gì. Lúc này Nguyệt Thanh bụi từ trên người lấy ra một tờ bản đồ, nơi này tỉ mị đánh dấu toàn bộ thiên thành hoang bộ cục. Nơi này chính là Khuê Thiên người trưởng lão kia phủ đệ, khoảng cách toán sư tụ hội xa nhất, vì lẽ đó ngươi có thể có đầy đủ thời gian ra tay. Đương nhiên nếu như thời gian trì hoãn quá lâu, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải vấn đề, vì lẽ đó cái này là chúng ta sau đó phải cân nhắc. Nguyễn Thanh bụi chỉ vào địa đồ đông nam rắc chậm rãi nói rằng: "Từ trên bản đồ xem, Khuê Thiên phủ đệ xác thực bên trong toán sư tự tụ hội lĩnh chu vi cũng không có quá mức cường, cường giả." Nhấp Minh tỉ suy tính, chậm rãi tìm cách Cái vấn đề này vẫn tính dễ giải quyết, thế nhưng một cái khác liền không quá đơn giản, bởi vì Ngô Lan Phàm hắn liền ở tại toán sư tụ hội, hắn phụ trách trong coi tinh thần địa đạo, vì lẽ đó có thể hắn ngay khi tinh thần địa đạo cậu. Nói tới chỗ này, Nguyệt Thanh Bùi cũng như mày, cái vấn đề này xác thực máy nhiễu nàng đã lâu. Trước tiên chờ một chút, ta muốn biết huyết cốc cô tử địa chỉ. Nhất Thiên Minh biết nếu như giết chết bọn họ, nhất định phải chuẩn bị phán đoán huyết cốc cô tử vị trí phương. Cuối cùng ám sát người, nếu như hắn không biết, luôn cảm giác không hề có nắm chắc khí. Huyết Quốc Vu tử khẳng định không thể ở Tiên Thành Hoàng xuất hiện, thậm chí không thể cho hắn biết. Nguyệt Thanh bụi thản nhiên nói: "A." Nhiếp Thiên Minh sợ hãi kêu lên: "Cái này độ khó cũng quá lớn, mình cũng không có bản lĩnh này." Chương 357, rất nguy hiểm. Vũ Đạt bắt hoang chương mới nhất chương 357, rất nguy hiểm. Ở Tiên xem. Cảnh thứ hai đến. "Cái này ngươi trước tiên đừng cân nhắc, chúng ta tiên khảo lự giải quyết đi hai người kia rồi hay nói, những chuyện khác ta còn có thể kế tục điều tra." Nguyệt Thanh bụi cũng không lo lắng Huyết Quốc tử, Nhiếp Thiên Minh suy đoán nàng đã có chú ý. Như thế đi, ngươi kế tục điều tra, thuận tiện giúp ta tìm một chỗ chỗ tu luyện, ta muốn kế tục tu luyện, bằng không thật sự không hoàn toàn chắc chắn." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn cảm thấy vẫn là trước tiên tu luyện bản nhược tiên trưởng càng thêm thực tế một ít. Một khi chính mình tu luyện thành bản nhược tiên trưởng, sợ sét hắn huyết cốc cú tử, toàn bộ toán sư tụ hội, hắn đều không sợ. "Ngươi cần thời gian bao lâu?" Nguyệt Thanh Bùi cũng không hề phản đối, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Minh, nghiêm túc hỏi. "Chậm thì 10 ngày, nhiều nữa một tháng." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ước lượng một chút, nếu như mình thích hợp tu luyện, một tháng sau sẽ phải tiểu thành, nếu như không thích hợp, 10 ngày chính mình liền sẽ dừng lại. Suy nghĩ mấy, Nguyệt Thanh Bùi gật đầu lia lịa, đối với những chuyện này, nàng xưa nay đều không phản đối, Nhiếp Thiên Minh có hắn tự do của mình, chỉ cần một tháng sau, thành công giết chết huyết quốc cố tử, cái khác đều là thứ yếu. Được, ngày mai bản kỳ liền phái người đi tìm, chưa mai ngươi cũng có thể đi rồi." Nguyệt Thanh Bùi thẳng thắn nói rằng, nói xong xoay người rời khỏi. Nhìn đã bóng lưng biến mất, Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn cười cợt, chí ít những này kế hoạch cũng có thể thực hiện. Không biết cái kia tên đại sư chỗ ở nơi nào. Ta đến thời điểm cũng thuận tiện bãi phòng một thoáng." Nhiếp tiên Minh lạnh lùng nói, "Trước đó nếu không là hắn đi cáo trạng, nơi nào có nhiều chuyện như vậy? Chúng lãm hám hại chính mình, đây là mọi người đều biết sự tình, dựa vào cái gì hắn không cho ta lấy lại công đạo, chỉ cho phép thuộc hạ của hắn bắt nạt ta?" Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ thì thầm. "Khi nhập tên đại sư câu nói kia, giờ chết của người đều sẽ không xa rồi." Nhiếp tiên Minh vẫn cứ nhớ tới, hắn đời này ghét nhất bị người uy hiếp, bất kể là ai. Ngày hôm sau buổi trưa, ánh mặt trời so với hôm qua còn cường hơn, bất quá Nhiếp Thiên Minh cảm thấy rất thoải mái, thủy đến cũng rất hương khả năng là gần hơn một tháng tu luyện, ngủ không được ngon giấc, ngày hôm nay hắn có vẻ đặc biệt tinh thần. Nhiếp công tử, chúng ta nguyệt cờ nhỏ chủ đã sắp xếp nơi ở, người trước tiên theo ta đi." Có một người thị vệ đi vào, Nhiếp Thiên Minh nhận ra người này, ngày hôm qua hắn cũng đi nên tiếp chính mình. Cười cật, Nhiếp Thiên Minh cảm kích nói rằng, "Làm phiền rồi." Hai người nhanh chóng rời khỏi thiên điện, ra cung điện, cấp tốc hướng về Thiên Thành hoang đi đến. Trải qua một canh giờ chạy đi, hai người đi tới Tây Dao một chỗ yên lặng tu luyện nơi, ngừng lại. Nhếp công tử, chính là chỗ này, đây là trước đó một vị cường giả phòng tu luyện." Bất quá đã hoang phí rất lâu, sẽ không có người chú ý buổi sáng, cờ nhỏ chủ đã phái người mua lại cái này phòng tu luyện, cho dù đưa cho ngươi." Người thị vệ kia mỉm cười nói rằng. Cái này, Nhiếp Thiên Minh hiển nhiên không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Bụi trực tiếp mua một cái phòng tu luyện, khiếp sợ nhìn người thị vệ kia. "Ngươi giúp ta cảm tạ Nguyệt cờ nhỏ chủ, Bình Minh vô cùng cảm kích." Nhiếp Thiên Minh cảm kích nói rằng, vốn là có thể tô phòng tu luyện liền có thể, không nghĩ tới nàng trực tiếp mua một cái. Thị vệ mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên Minh, nói tiếp, công tử còn hài lòng không? Vốn là cờ nhỏ chủ muốn mua một chỗ tân Bất quá cân nhắc đến nhiều người mắt tạm, vạn nhất nhận ra công tử, liền không tốt, đơn giản lựa chọn nơi này. Nơi này khoảng cách tiên thành hoang có ít nhất hơn trăm dặm, sẽ không có người chú ý. Haha, ha. vẫn là nguyệt cờ nhỏ chủ khảo Lữ Chu toàn a. Bình minh trước tiên cảm ơn rồi. Nhất tiên minh cảm kích nói rằng, những chi tiết này, nguyệt thanh bụi đều xử lý rất tốt, chẳng trách có thể phụ trách nguyệt kỳ điều tra cùng bắt lấy. Nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước, ta định kỳ trở về bên này, một là vì truyền đặt cờ nhỏ ý nghĩa chính ý, hai là nhìn xem công tử có cái gì có thể cần. Người thị vệ kia gật gật đầu, quyền trường báo đáp, chuẩn bị rời khỏi. "Ân, đa tạ rồi." Nhiếp Thiên Minh cũng biết lần này cờ nhỏ chủ vì chuyển tới ngọn núi lớn kia đã làm đầy đủ chuẩn bị, mà chính mình chính là cái kia mấu chốt nhất một hạt quân cờ, nếu như mình sơ bàn, như vậy toàn bộ kế hoạch toàn bộ bị nhỡ. Bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng không phải quân cờ, hắn có chính mình suy nghĩ, nếu như thời cơ không đúng, hắn sẽ bước ra rời đi, giết huyết Cốc Vũ Tử là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Nhiếp Thiên Minh vẫn không hiểu Nguyệt Thanh Bùi tại sao gấp gáp như vậy muốn giết hắn, nếu như buổi tối nửa năm, hoặc là một năm chính mình nhất định san bằng huyết cốc ngũ tử phủ đệ. Ai, quên đi không cần nhắc, những vấn đề này thực sự là quá, ta vẫn là an tâm tu luyện đi, thực lực đến, trực tiếp tuấn sát tất cả kế hoạch, cũng không để ý cái gì tình vi kế hoạch rồi. Nhiếp Thiên Minh lầm bẩm thì thầm, trong lòng nổi lên một tia thô bạo. Huyết cốc ngũ tử sở dĩ dám như vậy hung hăng tìm hoang chủ yếu người, không cũng là bởi vì hắn là cao cấp toán sư sao? Chờ ta cũng đến cao cấp toán sư thời gian, người cũng như thường chết ở ta lòng bàn tay. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đẩy ra gian phòng cửa lớn, đi vào. Cọt kẹt. Cửa phòng phát ra âm chói tai. Nhất Thiên Minh chỉ cần nơi này đã rất lâu không có ai tới, trên cửa chính thiếu hụt dầu chân mới như vậy. Cho bụi lập tức lan ra đến, Nhất Thiên Minh phất phắt tay, đi vào. Bàn tay đẩy một cái, chu vi cho bụi toàn bộ bị đẩy ra, Nhất Thiên Minh tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. May là ta dẫn theo một ít ít bằng không liền uống nước đồ vật đều không có. Nhất Thiên Minh lẩm bẩm đoán giận một ít, đứng lên, trước tiên bên trong đi đến. Phòng tu luyện cửa nhỏ cực kỳ kiên cố, Nhất Thiên Minh ngón tay một thả, đã có thể cảm giác được cường giả nguyên khí đã từng rót vào trong đó, cái này phòng tu luyện muốn so với Lạc Vân Minh tỏa kia cường mấy chục lần. Xem ra chủ nhân trước người cũng là một cái mạnh mẽ đơn giả cho nên mới phải kiến thiết như thế kiên cố phòng tu luyện cái này ngoài phòng tu luyện vừa nhìn lên thuộc về loại kia cũ nát không thể tả thế nhưng tiến vào thật sự trong tu luyện rất sau tất cả những thứ này đều thay đổi nhanh chóng chui vào nh thiên Minh trong tay nhẹ nhàng du lên trong nháy mắt đốt cháy trên vách đá ngọ đèn cổ đồng sắc ngọ đèn phát sinh yếu ớt ánh lửa không ngừng nhảy lên hai lần khôi phục yên tĩnh không sai nhất thiên Minh chân tâm than thở vách đá bên trong bị một loại cực kỳ hiếm thấy chất liệu khả năng chỉ ý thuộc về loại tiêu cao cấp linh khí chất liệu loại kia Tuy rằng có một ít cho bụi, thế nhưng tổng thể nếu so với phía ngoài sạch sẽ rất nhiều, Nhiếp Thiên Minh thuận lợi một cửa, toàn bộ tu luyện a thất môn bị chăm chú đóng lại. Giờ khắc này hồ gia cũng tỉnh ngủ, trước đó tiêu hao nguyên khí thực sự là quá nhiều, giờ khắc này lười biếng ngáp một cái. "Hồ gia, tỉnh ngủ?" Nhiếp Thiên Minh quan tâm hỏi. "Ân, thủy đến thật là thơm." Hồ gia chít chít miệng, hài lòng nói, lần trước thấy nó thời gian, Nhiếp Thiên Minh thật sự cảm giác được rất mệt mỏi, trong tròng mắt ít đi mấy phần cơ trí ánh mắt, nhiều hơn mấy phần buồn bực. Nhẹ nhàng run lên đuôi, hồ gia hoạt động có chút cứng ngắc ngớp Lúc này mới lầm bầm nói: "Lão, mấy ngàn năm, cái này tay chân lầm cầm, sắp không được." Ha ha ha. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy Hồ gia cậy giả lên mặt tư thế, cười to lên, hài lòng nói rằng: "Hồ gia lại nói mình lão? Ta nhìn ngươi vẫn là một con rất trẻ trung tiểu hồ ly." Quả Nhiếp Thiên Minh một chút, Hồ gia không có quá nhiều dây dừa, mà là ngược lại nói tới bản nhược thiên trưởng: "Ngươi trước tiên đem quyển sách kia đưa cho ta nhìn lại một chút." Hồ gia sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Cái này võ học khả năng so với Diễm Viêm đại thuật còn muốn bá đạo, vì lẽ đó hắn nhất định phải giúp Thiên Minh thâm tra." Thuận tiện cũng chỉ điểm 1, 2, để tránh khỏi Nhiếp Thiên Minh bị thương tổn. Nhanh chóng từ bên người bao bên trong lấy ra quyển sách kia, Nhiếp Thiên Minh giao cho nó. Kèn kẹn. Vừa mở ra, Hồ gia lần thứ 2 cảm giác được mạnh mẽ chỗ, trước đó hắn bởi nội lực tiêu hao quá lớn, không, có sâu sắc linh hội, bất quá mình đã khôi phục như cũ, lập tức cảm giác được không giống. Thật là cường hãn, lực công kích của nó thật sự rất uy tiền, bất quá người hiện nay rất khó đưa cái này tu luyện xong. Hồ gia cảm thụ, con mắt khép hở, thân thể hơi hơi run rẩy một thoáng, lập tức quả đoán khép sách lại tịch. Gật gật đầu, Nhất Thiên Minh cũng biết lấy hắn thực lực trước mắt, đừng nói tu luyện xong, chỉ cần có thể tu luyện nên vận hành. "Hồ gia, ta có thể tu luyện sao?" Nhất Thiên Minh quan tâm nhất cái vấn đề này, nếu như đợi được chính mình đi vào hỗn độn cảnh giới, không cần tu luyện bàn nhiều thiên trường, hắn cũng có thể đánh giết huyết cốc cú tử. Niễu nhĩ mày mao, hồ gia sắc mặt trở nên ông trầm, Nhất Thiên Minh biết không tốt. "Không được." Nhất Thiên Minh lo lắng hỏi, "Cũng không phải là không hành, bất quá cần hồ gia ta suy nghĩ hai ngày, bởi vì có chút chiêu thức, ngươi một khi xuất ra, có thể sẽ xuất hiện nguyên khí khô cạn trạng." Vì lẽ đó rất nguy hiểm. Hồ gia lo lắng nói rằng, rất nguy hiểm. Chương 358, tu luyện. Vũ Đạt bắt Hoang Chương mới nhất chương 358, tu luyện. Ở tiên xem. Canh thứ nhất đến, cầu vé mời. Nội dung vở kịch sắp kéo dài rồi. Hồ gia tỉ mị suy tính, Nhiếp Thiên Minh cũng chầm mặc. Dù sao nó đã từng là thiên đạo cảnh giới cường giả, tuy rằng mới vừa tiến vào thiên đạo, liền bị người đánh tan, vẫn lạc hạ xuống, thế nhưng đối với những này võ học, linh ngộ năng lực tự nhiên so với Nhiếp Thiên Minh cao hơn rất nhiều. Bất quá nếu như hư không lão đầu ở cũng không cần nó chỉ đạo, Hồ Gia Yên lặng thĩ thầm. Bàn nhược thiên trưởng cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nếu như có thể đến địa đạo cảnh giới sau, trong nháy mắt có thể ngưng tụ trong địa đạo nguyên khí, hầu như không có bất cứ thương tổn gì, hơn nữa lực công kích sẽ hết sức do người. Thế nhưng ở vào hỗn độn cảnh giới, khả năng liền muốn tiêu hao bản thân hỗn độn kiếp nguyên khí, mà cái này nguyên khí thuộc về ra ngoài, nếu như tự thân bổ sung không đủ, xuất hiện trong nháy mắt nguyên khí khô cạn cũng là bình thường bất quá. Vì lẽ đó cái này độ, ta nhất định phải giúp Nhiếp Thiên Minh bắt bí được, này có thể so với diễm viêm đại thuật càng thêm thương tổn thân thể. Hồ gia, vậy ta khi nào có thể tu luyện?" Nhiếp Thiên Minh vội vàng nói. "Trước tiên không đổi, Hồ gia ta tranh thủ ngày mai nói cho người. Hồ gia cũng không dám có niềm tin quá lớn, nó chỉ có thể đem những kia tự nhận là an toàn lấy ra đến, nguy hiểm rất lớn, tuyệt đối không cho phép hắn tu luyện. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh cùng trước đó đã không giống nhau, đột phá hỗn độn cảnh giới là chuyện sớm hay muộn, Hồ gia mới sẽ không làm mổ gà lấy trứng việc độc. Gật gật đầu, Nhiếp Thiên Minh ngồi khoanh chân, trước đó ở trong sơn động hấp thu rất nhiều nguyên khí, bây giờ vừa chuyển để hóa. Nguyên khí cấp tốc tỏa ra, Chu Vi lập tức phát sinh cảnh cảnh tâm thành, nguyên khí vô vết tường, trong nháy mắt liền bị gãy trở về. Nếu là Lạc Vân Linh phòng tu luyện, khả năng vách tường đã xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt, Nhiếp Thiên Minh đã cảm nhận được chỗ đặc biệt, lập tức yên tâm tu luyện. Nguyên đan chậm rãi xoay tròn, từng kia một hấp thu nguyên khí, lại lần nữa phóng thích, một chút xa lánh những kia không thuần khiết nguyên khí, đạt đến tân tuần hoàn. Bất tri bất giác, Nhiếp Thiên Minh đã tu luyện 10 tiếng, đứng lên, cảm giác được cả người ung dung. Da của mình tựa hồ bị nguyên khí tạo ra đúng, không ngừng mà hấp thu nguyên khí, thân thể cảm giác thực sự ôn truyền bên trong, cực kỳ thoải mái. Vô vụ. Tuy rằng bên trong lần sau đột phá còn có khoảng cách không nhỏ, thế nhưng trên thân thể mang đến cảm giác vẫn để cho hắn cảm giác được rất chờ mong. Đỉnh cao âm dương cảnh giới, ta Nhiếp Thiên Minh ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá, Nhiếp Thiên Minh nắm thật chặt nắm đấm, tự tin nói rằng, mà khoảng cách Hồ gia nói tới thời gian cũng rất gần rồi, Nhiếp Thiên Minh có chút nóng nảy chờ, quan hệ này đến kế hoạch kế tiếp. Bình minh, bình minh. Hồ gia lớn tiếng gào thét. Tới. Nhiếp Thiên Minh vừa nghe thấy Hồ gia cấp thiết kêu gọi, lập tức ý thức được có thể có chuyện tốt. Vừa chui vào thánh châu bên trong, Nhất Thiên Minh liền nhìn Hồ ra mặt mày hưng hào, đầy mặt gió xuân, xem ra thật cao hứng. Ta có thể tu luyện. Nhất Thiên Minh kinh hỉ hỏi. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi vận khí thật sự không lại, bên trong tầng thứ nhất vừa vận phù cho ngươi, bất quá vẫn như cũ muốn mượn cho người toàn hạnh. Hồ gia cười híp mắt nói rằng. Thật sự, quá tốt rồi. Nhất Thiên Minh treo ở trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống, giờ khác này liền lông mi đều sắp muốn nhảy lên, cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Cái này nhưng là tân hoàng thượng thừa võ học, chính mình lại có thể sớm tu luyện, Nhất Thiên Minh kích động nhảy một cái. Ha, ha. Kiếm thấy nhìn ngươi như vậy hài lòng, nhớ kỹ, chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất. Mặt sau một tầng, tuyệt đối không nên chạm, Hồ gia cũng không dám tu luyện. Hồ gia cũng cao hứng theo lên, móng vuốt lung tung cơ múa. Cái kia đi thôi, dành thời gian tu luyện được, giết chết huyết cốc cú tử. Hồ gia cao hứng nói, lập tức đem thư giao cho Nhiếp Thiên Minh. Gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh đem Hồ gia ghi nhớ, nhanh chóng đánh ra thư tịch. Kim Quang lần thứ hai tản mắt ra, chữ viết nhanh chóng di động hình thành một cái đặc biệt hình dạng. Đây chính là bản nhược thiên trưởng tầng thứ nhất, Quỳnh Phong chém. Hồ gia nhanh chóng nói rằng Cho Nhiếp Thiên Minh chỉ vào, Kinh Phong chém, chặt đứt thiên hạ. Nhiếp Thiên Minh gấp gáp thì thầm, trong lòng vùng lên một trận hưng phấn, cái này xác thực rất thô bạo. Chữ hán nhanh chóng hình thành tranh vẽ, là kinh Phong chém chiêu thức, Nhiếp Thiên Minh theo nhanh chóng tu lên. Lòng bàn tay tụ lại nguyên khí, đồng nhiên ngưng kết ra mạnh mẽ nguyên lực khối không khí, khối không khí tỏa ra ánh sáng lộng lấy càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái bóng ánh ngũ tinh hình dạng. Bộ xuống, hồ gia ở một bên hô một tiếng, Nhiếp Thiên Minh không do dự bộ tới. Đùng, không khí trong nháy mắt nổ ra đố lửa. Bất quá uy lực tựa hồ không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Cái này là không phải uy lực quá nhỏ, cho dù ta thuần nguyên khí mạnh mẽ cứng rắn bổ xuống, cũng so với cái này uy lực lớn. Nhiếp Thiên Minh có chút thất vọng nói rằng: người mới luyện mấy phút, tự nhiên lý giải không tới uy lực của nó, hơn nữa tay của người thế cũng có vấn đề, chính mình chậm rãi suy tính đi." Hồ ra quả hắn một chút, lập tức chui trở lại. Gật gật đầu, Nhiếp Thiên Minh biết mình có chút nóng độ, lập tức thâm hút vài hơi khí, đem tâm tình bình phục lại. Lần thứ hai nhìn quyển sách kia tịch, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy không giống, hình ảnh chậm di độc lên như là tầng thứ nhất động họa biểu thị. Quả nhiên không phải là mình ngưng tụ đơn giản như vậy, Nhiếp Thiên Minh ý thức được sai lầm của mình, lập tức xem xét cẩn thận. Mỗi một cái thủ thế, mỗi một cái thân thể vị trí nên làm sao di động, hắn đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng, không ngừng mà suy đoán. Được, ta thử xem. Nhiếp Thiên Minh bàn tay một chảo, lập tức đem thư tịch khép lại, kim quang lần nữa biến mất. Nhiếp Thiên Minh theo như sách viết tranh vẽ, nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí, lại phát hiện hắn lại vẫn không có mình bình thường tụ lại nhiều lắm. Mẹ kiếp, không thể a. Nhiếp Thiên Minh bực chính mình hết thảy động tác đều rất tiêu chuẩn. Hơn nữa không đến nỗi mới sản sinh những nguyên khí này. Sự công kích này lực đừng nói đánh giết huyết cấp vũ tự nhân vật như vậy, liền ngay cả từ mộng như vậy hôn độn cảnh giới cấp một cường giả cũng không thể ra sức. Hồ gia, Hồ gia, người nói đây là tại sao? Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ vừa lên giọng, như trước không nghĩ đi ra, lần thứ hai kêu tả. Ta nhanh chóng đi ra, nhìn mặt tủ mày cho nhiếp Thiên Minh, cười nói, Hồ gia đã quên một cái chuyện quan trọng nhất, chính là đây là tụ lại hôn độn chém nguyên khí, người hiện tại vẫn không có hỗn độn nguyên khí, vì lẽ đó. Nguyên lai like tất cả những thứ này đều là Hồ gia ngươi sai ta. Nhất Thiên Minh lập tức lớn tiếng gầm thét lên. Chẳng trách chính mình theo luyện này củ, không có một tia tiến bộ, hóa ra là nguyên nhân này. Người trước tiên đừng tức giận, chỉ ít người hai ngày nay đã đem cấp trên chiêu thức xem sẽ, đó lấy là có thể thuận buồm xuôi gió rồi. Hồ gia xấu xa nở nụ cười, không nhìn thấy Nhất Thiên Minh bên này mặt sạm lại vài mặt. Nguyên lai like cũng có thể như vậy. Nhất Thiên Minh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hồ gia nói cũng không phải không có lý, nếu như trước đó tu luyện sai rồi, có thể sẽ gây nên cái khác phản ứng. Nghĩ tới đây, Nhất Thiên Minh tâm tình tốt hơn rất nhiều, hai ngày qua khổ não theo tung. Hắn cười hi hi hỏi, "Hồ gia, có hay không biện pháp hay?" "Có, đương nhiên là có, nhớ tới ta trước đó nói cho người cái gì?" Hồ gia mỉm cười nói rằng, thuận thế gãi gãi đầu. Hỏa Long bộ lông có vẻ cực kỳ ánh sáng, hai mắt không ngừng mà chuyển động, Hồ gia giờ khắc này tâm tình cũng không sai. Cần toán hạch điều hành, mới có thể lấy gắn kết ra cần mẫn khí. Nhiếp Tiên Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước đó Hồ gia xác thực từng nói, "Chính mình đã quên mà thôi." "Hồ gia, vậy ta bắt đầu tu luyện rồi." Nhiếp Tiên Minh sờ, sờ đầu, lúng nói, nghĩ đến trước đó còn hướng về Hồ gia gầm thét lên, mặt lập tức đỏ Hồ Gia nhìn Nhiếp Thiên Minh bộ này quần bách mô dạng, không khỏi ha ha cười to lên, trêu nói: "Ngươi sẽ không là thật không tiện chứ?" Nghe được Hồ Gia cười nhạo, Nhiếp Thiên Minh ra mặt dày nói rằng: "Cái này, ta có cái gì thật không tiện." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ đem mình áp chế bình tĩnh, mỉm cười, khuôn mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. "Ngươi a." So với Hồ Gia ta ra mặt còn dày hơn. Hồ Gia bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại lần nữa biến mất ở vô biên trong bóng tối. "Hồ Gia, chúng ta cũng vậy." Nhiếp Thiên Minh hài lòng nở cười, lập tức chui ra, đón lấy hắn muốn một mình tu luyện. Hồ gia cũng chỉ có thể cho hắn chỉ đạo tính ý kiến, còn cụ thể tu luyện pháp môn, còn muốn dựa vào hắn không ngừng lục lọi. Chương 359, xảo ngộ. Ngẫu nhiên gặp. Vẫn là chờ đợi. Vũ đạp bắt hoang chương mới nhất chương 359, xảo ngộ. Ngẫu nhiên gặp. Vẫn là chờ đợi ở tiền xem. Cảnh thứ hai đến. Vũ Vũ. Toán hoạch lần thứ 2 nhanh chóng khởi động, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng điều hành nguyên khí ở dựa theo trước đó bước đi, lần thứ 2 phát lực. Hững. Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, tầng tầng bổ xuống, không khí trong nháy mắt bị gạt ra. Tuy rằng không có đạt đến dự định yêu cầu, thế nhưng so với trước đó phải mạnh hơn mấy lần, mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được tiềm lực bản thân không có phát huy đến to lớn nhất. Trước đó ngưng tụ nguyên khí, làm sao cảm giác đều có một ít không đủ, biết rồi sự thiếu sốt này sau, Nhiếp Thiên Minh kế tục tu luyện. Đầy đủ tu luyện 3 ngày, Nhiếp Thiên Minh mới ngừng lại, miệng lớn thở hổn hển, loại tu luyện này tiêu hao nguyên khí rất lớn, may là hắn bằng vào toán hoạch mạnh mẽ ngưng tụ, lúc này mới có thể kiên trì đến vào lúc này. Nay đã đến hắn mức cực hạn, Nhiếp Thiên Minh vội vàng từ bên người bao bên trong lấy ra một hạt đan dược, ăn vào. Dốc dặc nước chảy, chảy qua trong thân thể của mình, Nhiếp Thiên Minh cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, như nóng bức mùa hạ, chính mình tiến vào giữa sông bơi giống như vậy, cực kỳ thoải mái. Nghỉ ngơi một ngày, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai tu luyện, trải qua mấy ngày trước tu luyện, hắn hiện tại đã có thể làm được ngưng kết với một điểm. Trong bàn tay nguyên khí tụ lại đến một điểm, có vẻ cực kỳ đáng sợ, cảm giác trong nháy mắt sẽ nổ tung. Nếu là ám âm cảnh giới cương giả, sản sinh áp lực, sợ rằng trực tiếp sẽ bị đẩy đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng bổ xuống, nguyên khí hóa thành thành kim sắc ngũ tinh. Kim quang do nhược trở nên mạnh mẽ, tầng tầng bổ tới trên mặt đất. Bằng, mặt đất bị đánh ra một cái không nhỏ khanh, hiệu quả đã đến. Phong tu luyện này chất liệu, có thể có hiệu quả như thế, đã rất tốt. Ban nhược thiên trưởng, khi thế cực kỳ cực đại, Nhiếp Thiên Minh tu luyện nửa tháng, đã có thể cảm giác được nó không giống, nếu như có thể tu luyện mặt sau mấy tầng, thực lực nên muốn rất mạnh a. Toán hoạch lần thứ hai nhanh chóng vận hành, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới to lớn nhất, Nhiếp Thiên Minh lần thứ 2 tụ lại nguyên khí, đã đạt đến hủy diệt tính mức độ, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh cũng bắt đầu lo lắng. Lần này bổ ra sẽ mang đến hiệu quả như thế nào? Cái này phòng tu luyện bị hủy phôi đến là việc nhỏ, hắn sợ sẽ chính mình bạo lộ đi ra, tuy rằng khoảng cách Thiên Thành hoang năm chắt trăm dặm, thế nhưng loại này hủy diệt tính sức mạnh, một khi phát sinh, nhất định gây nên cường giả chú ý. Nhìn thấy bàn tay trung nguyên khí càng ngày càng thuần khiết, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, Nhất Thiên Minh lầm bẩm nói, quên đi, vẫn là để cho huyết cốc Vũ từ đi, để chính hắn nếm thử. Nhất Thiên Minh cuối cùng vẫn là không có lựa chọn áp dụng, bởi vì phía trên này sức mạnh, hắn đã có thể đánh giá đến. ra đến. Hồ gia, ta quyết định rồi. Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, giờ khác này hắn định liệu trước. Ha ha, nếu như ngươi đột phá đến hỗn độn cảnh giới sau, lực công kích sẽ càng thêm lợi hại. Hồ gia đùa bỡn mong đuớt, lẩm bẩm nói, cái này ta biết, thẹn chốt là ta không biết khi nào có thể đột phá đến hỗn độn cảnh giới đây, bất quá có vừa nãy bản nhược thiên trường, đã đạt đến yêu cầu của mình rồi. Nhất Thiên Minh cũng không có cảm thấy tên ngu hắn vốn là không thể tu luyện nàng, nếu không là Hồ gia trợ giúp hắn, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất cũng không có cách nào tu luyện. Ha ha ha, huyết cốc tử, ngươi cẩn thận rồi. Ta lúc này mới muốn chém giết người rồi. Giờ khác này nhiếp thiên minh tự tin tăng nhiều, mặc dù đối phương là cao cấp bản sư, nhưng là mình đã có có thể liệu mạng thực lực. Hồ gia thỏa mãn gật gật đầu, xem ra bàn nhược thiên trưởng lại cho nhiếp thiên minh tăng cao tâm tình, còn có cường giả lòng tự tin. Đi thôi, nơi này không có cần thiết kế tục lưu lại, chúng ta đi nhìn Nguyệt Thanh Bụi nàng bên kia thế nào rồi. Hồ gia bình tĩnh nói. Gật gật đầu, nhiếp thiên minh thu thập một thoáng, lập tức ra cái này phòng tu luyện, thẳng đến Nguyệt Thanh thiết lập tại thiên thành Hoàng Trụ Sở Tư nhân Trước đó người thị vệ kia khi đến đã đem địa đồ giao cho Nhiếp Thiên Minh, hắn căn cứ địa đồ, rất nhanh sẽ tìm tới cái này không đáng chú ý khu nhà nhỏ. Bên ngoài xem ra rất phổ thông, thế nhưng bên trong nhưng rất xa hoa, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng gõ môn. Không bao lâu, có người liền giúp hắn trong cửa, liếc mắt liền thấy Nhiếp Thiên Minh cái này ngăm đen mặt nạ, vội vàng nói rằng: "Công tử khi nào đi ra? Vừa đi ra, bên này tình huống làm sao?" Vừa bước vào gian phòng, Nhiếp Thiên Minh liền vội vàng hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất chuyện này, nhìn trước đó người thị vệ kia, muốn nhanh chóng hiểu rõ tình huống. Chuyện này phải chờ tới cờ nhỏ chủ tự mình bố trí, thuộc hạ cũng không biết, ta chỉ là cho cờ nhỏ chủ truyền đạt một ít chỉ thị mà thôi." Người thị vệ kia lắc đầu liên tục, mỉm cười nói rằng, hơi cười cận, Nhiếp Thiên Minh biết hắn có điểm nóng, ruột, trọng yếu như vậy kế hoạch, Nguyệt Thanh bụi làm sao có khả năng thổ lộ đi ra đây? Cho dù người trước mắt là tâm phúc của nàng, nàng cũng sẽ không nói ra. Kế hoạch chỉ có nàng tự mình biết, lập tức Nhiếp Thiên Minh cũng không có hỏi nhiều, chờ Nguyệt Thanh bụi xuất hiện. "Ngáp công tử, gần nhất cũng không có chuyện gì, ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo, chỉ cần không bị người nhận ra liền có thể." Người thị vệ kia mỉm cười nói rằng, thời gian dài đợi ở chỗ này, hắn sợ Nhiếp Thiên Minh muộn đến hoàng. Gật gật đầu, hắn hiện tại hình thể cùng diện mạo, phòng chứng rất khó có mấy người có thể nhận ra. Được, vừa vặn đi ra ngoài đi dạo, thả lòng tâm tình, đã đã lâu không có đi dạo thiên thành hoang rồi. Nhiếp Thiên Minh hít sâu một hơi, mỉm cười nói rằng, đi tới thánh thành, Nhiếp Thiên Minh rõ ràng cảm giác được thiên thành hoang, không có thánh thành như vậy phốn hoa, nhưng muốn so với nó càng giàu có lịch sử nội tình. Giờ khác này chính trực lúc buổi sáng, nơi này người đến người đi, người đi trên đường, hoặc là mua thứ mà chính mình cần hoặc là mang theo con của mình là cuống. Đi không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Nam Cung Huân. Nàng sao lại tới đây? Nhiếp Thiên Minh ngạc nhiên nghĩ đến, giờ khắc này Nam Cung Huân cũng chú ý tới hắn. "Thiên, người là?" Nam Cung Huân vốn là muốn quát to một tiếng bình minh kaka, thế nhưng vội vàng sửa lại, giả vở kinh ngạc hỏi, thật giống đụng phải một cái người quen thuộc. Nhiếp Thiên Minh âm thầm than thở Nam Cung Huân tâm tư cẩn thận, bình thường nhìn nàng có chút mặt cho tính, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có thể muốn những thứ này. "Ngươi là Nam Cung Huân?" Nhất Thiên Minh cũng làm bộ tình cờ gặp người quen, nhiệt tình nói rằng, phía trước Nam Cung Huyên sau khi nghe suýt chút nữa bật cười, bất quá cuối cùng vẫn bị nàng đình chỉ. "Mấy vị sư tỷ, ta đi trước một thoáng, đây là ta thành đồng hương, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này, các ngươi đi về trước đi." Nam Cung Huyên quay mặt lại quay về cái khác mấy cái sư tỷ mỉm cười nói rằng, "Được rồi, ngươi nhiều chú ý một điểm, cái kia vài loại đan dược ngươi có muốn hay không mua một lần?" Bên cạnh cái kia tương đối lớn tuổi nữ tử mỉm cười nói rằng, "Trước đó Nam Cung Huyên cùng với các nàng đến mua một ít tu luyện đan dược." Nam Cung Huyên đã đạt đến Tiên Nguyên Thần cảnh giới tiểu thành, vì lẽ đó mấy người này cũng không lo lắng nàng an nguy. "Không mua, ta lần sau đến thời điểm lại mua đi. Mấy vị sư tỷ, ta đi trước." Nam Cung Huyên mịm cười nói rằng. "Đi thôi, về sớm một chút. Chúng ta liền không chờ ngươi rồi." Người sư tỷ kia quan hệ nói rằng, hướng về Nhất Thiên Minh liếc mắt một cái, cười cận. Nhất Thiên Minh hướng về bọn họ cười cận, xoay người lại, cùng Nam Cung Huân đi. Đi ra mấy trăm mét, Nam Cung Huân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, "Bình Minh ca tại sao như thế sẽ không đến xem ta?" Ta nghĩ đến ngươi không ở phong vân hoàn đây. Cái này, cái này. Nhiếp Tiên Minh mỏ mọ mũi, có chút lung túng nói, hắn gần nhất xác thực bận quá, trước tiên cứu Tỉnh hư không lão sư sau, lại tiếp tục tu luyện bản nhược thiên trưởng, xác thực đem nàng quên đi. Tốt, Bình Minh ca ca lại đem ta quên đi, không để ý tới ngươi rồi. Nam Cung Nguyên sâu miệng nhỏ, có chút tức giận nói. Nhất Tiên Minh nụ cười nhạt nhòa, nhìn Nam Cung Nguyên sai tiểu hài tử tình khí, lập tức nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, Bình Minh ca, ca bên này sự tình quá nhiều, các loại, chờ, quyết định sau, tự nhiên đi tìm ngươi. Đây chính là người nói. Không được, ta cảm thấy ngươi có chuyện gì muốn phát sinh. Nam Cung Huyên đột nhiên ý thức được cái gì, lo lắng hỏi. Ha ha. Nhất thiên minh hôn nhẹ run lên mi mau, mỉm cười nói rằng, không có chuyện gì, ngươi hôm nay tới mua đăng dược. Sớm nói, ta lưu một ít cho ngươi a Bất quá nhắc tới cũng xảo, ta ngày hôm nay mới ra đến liền đụng tới ngươi rồi. Nhất thiên minh nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực, ta đã ngày nữa thành hoang không xuống 10 lần, mỗi cách mấy ngày liền đến một lần, sợ sẽ xảy ra đại sự gì. Nam Cung Huyên đỏ mặt lo lắng nói rằng Nhất Thiên Minh lập tức ý thức được nàng chỉ chuyện gì, chính mình chém giết Trung Lãm còn có chủ động thoát ly Phong Vân Nội viện sự tình, đều là ở nàng tiến vào bên trong viện trước nửa năm phát sinh, nghĩ đến nàng cũng biết những chuyện này. Chương 361, bắt đầu hành động. Chính văn chương 361, bắt đầu hành động. Vũ Đạt Bắt Hoang chương mới nhất chính văn chương 361, bắt đầu hành động. Ở tiên xem. Kanh thứ nhất đến. Yên Tâm, ngươi bình mình ca ca không có chuyện gì, nha đồng đốc, đừng loạn lo lắng. Nhất Thiên Minh an ủi. Ngươi hiện tại ngủ ở chỗ nào? Vạn nhất ta gặp phải sự tình thật tìm đến Bình Minh Kaka. Nam Cung Huyên cũng không tính liền như thế quên đi, lần trước nàng vì là Nhiếp Thiên Minh lo lắng mấy năm, hiện nay nàng cũng không tiếp tục muốn cho Nhiếp Thiên Minh xảy ra chuyện gì. Nhiễu nhễu mày mau, Nhiếp Thiên Minh nghiêm túc nói, "Ta có thể dẫn người đi, thế nhưng tuyệt đối đừng nói cho những người khác." Bộ bộ bộ. Vừa nghe đến Nhiếp Thiên Minh muốn tự nói với mình, lập tức hài lòng cười, Nam Cung Huyên nói rằng, "Yên tâm đi, Bình Minh Kaka bất cứ chuyện gì, Huyên Nhi đều sẽ không cùng người khác để. Nhiếp Thiên Minh cũng cười cười, hắn biết mình nói lời này có chút dư thừa, Nam Cung Huyên tuyệt đối sẽ không thổ lộ hành tung của mình. Đi thôi." Nhiếp Thiên Minh mang theo Nam Cung Uyên nhanh chóng hướng về trước đó khu nhà nhỏ đi đến. Người thị vệ kia vừa chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh theo một cái xa lạ nữ tử đi tới, xem nữ tử quần áo trang phục hẳn là phong vân môn đệ tử. Xem vẻ mặt hắn, cùng cô gái này cực kỳ thân mật, hẳn là Nhiếp công tử trí thân loại hình. "Nhiếp công tử, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Người thị vệ kia tùy tiện hỏi nói. "Ồ, đụng tới nàng, nhất định phải tới xem một chút." Nhếp thiên Minh hứng hở nói rằng. Người thị vệ kia đã đoán được Nam Cung Uyên ở Thiên Minh trong lòng địa vị, đổi làm người khác Nhất Thiên Minh như thế thận trọng người, làm sao có khả năng đem nàng mang đến đây? Ta muốn đi gặp chúng ta cờ nhỏ chủ, có chuyện gì muốn ta truyền đạt sao?" Người thị vệ kia cung kính hỏi. "Tạm thời không có." Nhất Thiên Minh trả lời rất thẳng thắn, toàn bộ chi tiết nhỏ đều là Nguyệt Thanh buổi kế hoạch, hắn lập tức cũng không lại quá hỏi. Người thị vệ kia hướng về phía Nam Cung Uyên cười cận, nhanh chóng rời khỏi. Nam Cung huyên nhìn thị vệ sau khi rời đi, tò mò hỏi, "Người này là ai a?" "Ha ha ha." "Hoang người, người, cũng đừng lo lắng rồi." Nhất Thiên Minh cười hì hì đánh ra cửa chính của sân, sau khi tiến vào Tiện tay một cửa. Nam Cung Huyên bốn phía nhìn một chút, lúc này mới hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Đến, uống trước điểm trà. Nhất Thiên Minh từ trên bàn lên tới một đưa cho Nam Cung Huyên, hai người lần lượt ngồi xuống. Ngươi lần này là không phải vì trả thù toán sư tụ hội. Vừa uống một hấp trà, Nam Cung Huyên lập tức hỏi. nếu nhữ may mau, Nhất Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới Nam Cung Huyên sẽ nói nếu như vậy, bất quá chỉ chốc lát sau, mỉm cười nói rằng, Huyên ngội, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là vì một cái việc trọng yếu mới ở nơi này. Ngươi liền gạt ta đi. Ngươi liền nhận tâm để ta cho ngươi lo lắng sao? Giờ khác này Nam Cung Huyên con mắt lại hồng hào, nước mắt lại chứa đầy viền mắt, xem ra lại muốn khóc. Được rồi được rồi, Huyên muội, là bình minh ca ca không được, để ta Huyên muội lo lắng, là bình minh ca ca không được. Nhiếp Thiên Minh một mặt trách cứ chính mình, một mặt ta nổi nàng. Nam Cung Huyên giơ lên bi thôn mặt, nhìn Nhiếp Thiên Minh, nhỏ giọng nói, có thể hay không không trả thủ, liền như thế quên đi. Ha ha ha. Huyên muội, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi coi trọng thứ bọn họ toán sư tụ hội xuất ra động nhiều người như vậy. Cuối cùng ngươi bình mình ca ca còn không là thành công trốn thoát sao? Chớ bị hắn dọa đến. Nhếp Thiên Minh nhẹ giọng an ủi, trước đó cái kia một bút chướng, mình tuyệt đối sẽ không quên. Nhiếp Thiên Minh không phải quân tử, vì lẽ đó hắn có cựu oán tất báo, thế nhưng hắn cũng không phải tiểu nhân, vì lẽ đó có ân tất báo. Ta không hy vọng ngươi có việc. Nam Cung Huân chậm rãi đứng lên đến, đi tới Nhiếp Thiên Minh trước mặt, thâm tình hỏi. Với ôm Nam Cung Huân, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, ta không có việc gì, ta xin thề. Nhìn Nhếp Thiên Minh kiên định vẻ mặt, Nam Cung Huân gật đầu lía liễu, ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Yên tâm đi, ta một tháng sau trở lại tìm được ngươi rồi, ngươi liền an tâm chờ ta đi." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Giờ khác này Nam Cung Huân đã bình tĩnh rất nhiều, tiên tĩnh nằm nhõng nh่อย Thiên Minh trên bà vai. "Được rồi, ngươi bình mình ca ca bên này còn có việc, ngươi về sớm một chút đi." Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, hiện tại hắn còn có đối phó cái kia gọi huyết cốc cô tử ra hỏa. Gật gật đầu, Nam Cung Huân không muốn tử Nhiếp Thiên Minh trong lồng ngực chui ra, nhìn hắn, Lưu Luyến nói rằng, "Ta đi về trước rồi, thân, trên đường nhiều chú ý một điểm." Nhiếp Thiên Minh căn dặn hai câu, đem nàng đưa ra tử. Tiểu tử, hồ gia nhìn ngươi phải đi số đảo hoa rồi. Ha ha ha. Nam cung huyên mới vừa đi không lâu, hồ gia liền trêu tức cười nhạo nói. Hồ gia, ngươi cũng đừng chuyện cười ta, ngươi xem ta bên này đã là sức đầu mẹ chán, ngươi còn không thấy ngại cười nhạo. Nhếp thiên minh có chút phẫn nộ nói rằng. Có cái gì tốt phiền não, không phải là lạc vân an hòa kỷ phỉ làn còn có nam cung huyên này ba cái nữ từ sao Chiếu đan toàn thu, có cái gì có thể cân nhắc. Hồ gia có thể nói cho ngươi, sai rồi thôi này, nhưng là không có cái tiệm này. Hồ gia mỉm cười nói rằng Hồ Gia một lời nói chính xác chúng rồi Nhiếp Thiên Minh chỗ yếu, lần này trở về, Nhiếp Thiên Minh xác thực có loại ấy ngày cảm giác, đối với Kỷ Phỉ Lan cũng là như thế. Xem bị ta bị chúng đi, Tân hoang bên trong, những cường giả kia ai mà không tam thê tứ thiếp, ngươi cũng đừng gánh vác ý thức trách nhiệm, ngươi đã yêu thích các nàng bà cái, chân tâm đối với các nàng thật cũng được, hà tất như vậy làm khó dễ đây. Hồ ra nhẹ nhàng thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Ai, tất cả thuận theo tự nhiên đi, các nàng tốc độ tu luyện không giống nhau, sau đó cho dù cùng nhau, khẳng định không thế tiến vào Tân Hoàng rồi." Nhiếp Thiên Minh nhìn bầu trời, cầm than một tiếng, thay đổi khuôn lường, như thế mà thôi. Yên tâm đi, đến thời điểm Hồ gia giúp ngươi nghĩ biện pháp, những chuyện khác liền không cần ngươi cân nhắc rồi. Hồ gia dùng móng vuốt gãi gãi đầu, tự tin tràn đầy nói rằng. Gật gật đầu, Nghiệp Thiên Minh trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết đi cái kia một vấn đề khó giải quyết. Trưa ngày thứ ba, người thị vệ kia lần thứ hai trở về, bất quá lần này hắn mang theo Nguyệt Thanh Bụi tin tức mà đến. Nghiệp công tử, nhà ta cờ nhỏ chủ cho ngươi thấy nàng, nàng ra vào không tiện, vì lẽ đó liền loan ức Nghiệp công tử rồi. Người thị vệ kia cung kính nói, Nhất Thiên Minh biết Nguyệt Thanh Bụi thuộc về Nguyệt bên trong cơ mật nhân vật, lập tức gật gật đầu, mỉm cười nói rằng, làm phiền rồi. Nhanh chóng đóng lại cửa viện, hai người cấp tốc hướng về ngoại thành phía đông mà đi. "Này không phải khuê thiên nhà ở phương vị sao?" Nhất Thiên Minh kinh ngạc hỏi. "Đúng, Nguyệt Cơ nhỏ chủ ở nơi đó chờ ngươi. Ngươi đến liền biết chuyện gì xảy ra rồi." Người kia mỉm cười nói rằng. Nhất Thiên Minh cũng không có hỏi nhiều, tiên lặng theo hắn, hướng về Nguyệt Thanh phủ chỉ định vị trí đi đến. Khoảng cách phía trước còn có 500m, Nhất Thiên Minh nhìn thấy một chỗ cực kỳ lớn lao vị tử. Cái nhà này chỉ ít là người bình thường ra gấp mấy chục lần, ngoài sân vi tường viện cao to kiên cố. Ở viện tử cửa chính, Nhất Thiên Minh thần linh nhìn thấy hai chữ lớn, Khuê phủ. Ồ, nguyên lai like đây chính là Khuê Thiên phủ đệ a. Nhất Thiên Minh thì thầm một câu, nơi này cũng chỉ có cái này một hộ, cường thế như vậy, người chung quanh ra quả thực không có cách nào theo chân nó so với. Đúng, nơi này chính là Khuê Thiên phủ đệ, chúng ta hướng về trước. Người thị vệ kia kế tục chỉ dẫn, nghĩ phía trước đi đến. Đến phía trước 100m khu nhà nhỏ bên, người thị vệ kia chỉ chỉ, nói rằng Chúng ta trước tiên quay quá khứ, ở đi mấy chục mét liền đến, đến rồi. Theo cái hẻm nhỏ, hai người siêu siêu vẹo vẹo đi 2 phút, rốt cục đi tới một cái không đáng chú ý tiểu viện, Nhiếp Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào cái này cũng là Nguyệt Cờ nhỏ chủ chủ sở tư nhân. Chương 362: Chờ ngư nhi mắc câu. Vũ Đạt Bá Hoang chương mới nhất chương 362 chờ ngư nhi mắc câu. Ở tuyến xem. Cảnh thứ 2 đến. Sau đó trương tiết dùng con số thay thế, chữ Hán Ngọc hồn luôn phạm sai lầm. Tung tung tung. Người thị vệ kia dùng một cái rất đặc biệt gõ cửa phương thức, không tới 10 giây đồng hồ. Một người thị vệ khác mở cửa phòng ra, nhìn chung quanh một chút lúc này mới để bọn họ đi vào. Có kẹt. Sau khi đi vào, người kia cấp tốc khép cửa phòng lại, hướng về Nhiếp Thiên Minh cung kính nói, "Nhiếp công tử, ngươi tới, chúng ta cờ nhỏ chủ đã tới một hồi." Mới vừa tiến vào bên trong đại sảnh, liền nhìn thấy Nguyệt Thanh bụi tay cầm một cây bút, ở ghi chép cái gì, thỉnh thoảng nhìn địa đồ. Đi đến vừa nhìn, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy địa đồ trên giấy sáng tác khuê thiên phủ để kiến trúc bản vẽ. "Bình Minh tham kiến Nguyệt cở nhỏ chủ." Nhiếp Minh quyền trưởng báo đáp, mỉm cười nói rằng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên Minh. Lại mi hơi nhíu, cười cợt, gia hiệu Nhiếp Thiên Minh ngồi xuống trước, kế tục xem thêm bản vẽ. Đầy đủ quá một phút, Nguyệt Thanh Bùi mới thật dài thở phào nhẹ nhóm, nhìn Nhiếp Thiên Minh, mỉm cười nói rằng, thật không tiện, vừa nay đang bận địa đồ sự tình. Ha ha ha. Nguyệt Cơ nhọ chủ, ngươi vội ngươi, ta không sao. Nhiếp Thiên Minh nhìn như vậy chuyên nghiệp Nguyệt Thanh Bùi, không khỏi âm thầm tán thưởng, xem ra huyết kỳ bên trong đặc biệt người, quả nhiên không tầm thường. Được rồi, chúng ta nói chuyện kế tiếp kế hoạch đi. Nguyệt Thanh bút trong tay để xuống, chuẩn bị cùng Thiên Minh thảo luận đỡ lấy bên trong kế hoạch. Nhìn Nguyệt Thanh Bùi như vậy chuẩn bị, Nhiếp Thiên Minh nhất thời có sức lực, trước đó nàng có thể mang đội tìm tới chính mình, cuối cùng mượn tay của chính mình, diệt trừ những kia toán sư tụ hội người, hắn liền nhìn ra Nguyệt Thanh Bùi xác thực là một cái người tâm tư kín đáo. Không biết Nguyệt Cờ nhỏ chủ có cao kiến gì. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn đối với Khuê Ngây thơ có thể nói không biết gì cả, vì lẽ đó vẫn là trước hết nghe Nguyệt Thanh Bụi giới thiệu một ít tình huống căn bản. Nhìn ngó bầu trời, Nguyệt Thanh Bùi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi nói rằng, Khuê Thiên ở tại Khuê phủ Đồng Quá viện, cách nơi này cũng chỉ m Đông khóa viện phía tây có một cái cực kỳ bí mật tu luyện sân bãi, là Khuê Thiên cố ý kiến trúc. Hàng năm hắn cũng có tiến vào bên trong tu luyện, nỗ lực sớm ngày tiến vào cao cấp toán sư hàng ngũ. Nguyệt Cơ nhỏ chủ ý tứ là, chúng ta ở nơi đó động thủ. Nhiếp Thiên Minh hỏi. Không sai, đây là thời cơ tốt nhất, bởi vì còn có không tới thời gian một tháng, liền muốn tổ chức toán sư đại hội, mà Khuê Thiên nhất định phải đi vào tu luyện một quãng thời gian. Bất quá hiện tại Khuê Thiên chính đang bận bịu toán sư tụ hội việc vặt vãnh, không có đi vào, cứ ta điều tra, ít ngày nữa hắn đem tiến vào nơi đó. Nguyệt Thanh bùi tiếp tục nói. Chúng ta ở nơi đó đem hắn đánh chết, có thể làm được thần không biết quỷ không hay, cho dù những người khác phát hiện, vậy cũng là rất lâu sau đó rồi." Nhiếp Thiên Minh gật đầu nói, Này xác thực là một biện pháp hay, xem ra Nguyệt Cờ nhỏ chủ đối với Khuê Thiên tất cả tin tức đã làm tình vi điều tra. Chết ở chỗ tu luyện, xác thực sẽ không gây nên những người khác chú ý. Nếu là ở bên trong phòng đánh giết hắn, tuy rằng có thể không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng chỉ cần người nhà tới nơi này, nhất định có thể phát hiện hắn mất tích, cũng khẳng định gây nên huyết cốc cô tử chú ý. Suy nghĩ một đi, vẫn là cái biện pháp này tốt nhất." bọn họ có thể có đầy đủ thời gian đối phó một cái khắc cường giả Ngô Lan Phàm, đường thẳng cái cuối cùng. Nguyệt Cơ nhỏ chủ, Bình Minh vẫn là có một việc không biết rõ, giờ khác này Huệ Cốc Vũ Tử hắn ở đâu? Nhất Thiên Minh đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, bọn họ vẫn là phía bên ngoài, lẽ nào hai người này bị giết, hắn sẽ không biết. Ừ, giờ khác này Huệ Cốc Vũ Tử cái kia lao ra hỏa, khẳng định trốn ở tinh thần mật đạo bên trong tu luyện đây. Tháng sau hắn nhất định xuất quan. Nguyệt Thanh bụi khinh thường nói. Thì ra là như vậy, giờ khắc này Huệ Cốc Vũ Tử đang bế quan, chỉ cần không xuất hiện đại sự gì Hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ là có thể đem ngoại vi khống chế lại. Còn có một cái chuyện quan trọng hơn, chính là huyết cốc u tự xuất hiện ở quan tiền kỳ, toán hạch suy yếu nhất, hắn cần không ngừng đem lực lượng tinh thần đưa vào đến toán hạch bên trong, mới có thể để hắn bản mệnh hoàng hạch càng thêm thuần khiết, vì lẽ đó ở lúc đó cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Nguyễn Thanh bụi lần thứ hai để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Cái này, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi làm sao sẽ biết đây? Nhiếp Thiên Minh khiếp sợ hỏi, cái này thì tương đương với cho Nhiếp Thiên Minh rất lớn cơ hội, chỉ cần mình phán đoán ra khi nào huyết tự yếu nhất, hắn là có thể một lần đánh gục huyết cốc cú tử. Cái này là ta nhiều năm trước liền hiểu rõ đến, những năm này ta vẫn ở kiểm chứng tin tức này. Năm ngoái, ta rốt cục chứng thực chuyện này. Nói tới chỗ này, Nguyệt Thanh bùi lộ ra một tia khó có thể phát hiện mỉm cười. Rất hiển nhiên cái kế hoạch này đã mai trong lòng nàng thật nhiều năm, Nhiếp Thiên Minh đứng lên, đi dạo đi tới đi lui, trong lòng không ngừng mà suy tính. Nếu như thật sự như Nguyệt Cờ nhỏ chủ nói, như vậy hắn cơ hội gia tăng rồi rất nhiều, lập tức cũng trở nên hưng phấn. Được, chúng ta trước tiên giết chết Khuê Tiên, ở kế hoạch giết chết huyết tử. Nhất Thiên Minh cuối cùng dừng lại, tầng tầng nói rằng: "Bản kỳ cũng một mực chờ đợi quyết định của ngươi, yên tâm, chuyện về sau bản kỳ giúp ngươi bãi bình." Nguyệt Thanh Nguyệt tỉnh táo nói, nàng có thực lực này, nàng cũng xưa nay chưa từng hoài nghi. Nhất Thiên Minh nhìn tự tin Nguyệt Thanh Nguyệt, biết nàng nói không loa, lập tức nói rằng: "Ta đêm nay liền lén lẹn vào cái kia tu luyện sẵn bãi, chỉ cần hắn xuất hiện, ta đánh giết trong chấp mắt hắn." Nhất Thiên Minh tự tin đánh giết một cái khuê thiên, hẳn là sẽ không đưa tới quá to lớn chấn động, vì lẽ đó chỉ cần để khuyết thiên phủ trên người đều cho rằng còn đang tu luyện, cái kia tất cả mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Cái này địa đồ, ngươi trước tiên làm quen một chút, buổi tối chuẩn bị lên vào." Nguyệt Thanh bụi vỗ một cái thật mạnh bàn, cái kế hoạch này rốt cục bắt đầu thực thi, nàng cũng có vẻ hơi kích động. Tiếp nhận địa đồ, Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ nhìn, tìm kiếm tiến vào phương vị, hết thảy đều rõ ràng trong lòng. "Được, chỉ cần hắn đi vào, kế hoạch của chúng ta liền thành công rồi." Nhiếp Thiên Minh thu hồi địa đồ, nghiêm túc nói. Nguyệt Thanh bụi sắc mặt nghiêm túc nói, lần này phải dựa vào Nhiếp công tử, cũng thỉnh công tử cẩn thận nhiều hơn. Hai người lại tiếp tục thảo luận kế hoạch kế tiếp, bất tri bất giác Thái Dương đã tây rơi. Tà dương chiếu đến nhiếp Thiên Minh trên mặt, còn có cái kia một tia sánh lạng mỉm cười, tràn ngập tự tin. Được rồi, còn có không tới 2 giờ, liền muốn lén vào Khuê Thiên trong phụ rồi. Nguyệt Thanh bụi lầm bẩm nói, cái này cũng là tự đủ, điều này cũng mang ý nghĩa chính mình nhiều năm cơ hội rốt cục mở ra. Man đêm rốt cục kéo xuống, Niệp Thiên Minh đi ở một cái yên lặng trên đường nhỏ, chu vi một người đều không có. Nhanh chóng chuyển qua phía trước khu nhà nhỏ, Niệp Thiên Minh đi tới Khuê Thiên phủ trên đồng khóa viện. Đông Khoa viện đèn đuốc thông minh, thỉnh thoảng lại mấy người ra ra vào vào. Lấy hiện nay Niệp Thiên Minh thực lực, cho dù khuê trời cũng không hẳn có thể cảm giác được khí thế của hắn, lặng lẽ lén vào đến đông khóa viện bên trong. Chờ mấy chục giây sau, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới hướng tu luyện thất cái hướng kia đi đến. Phía trước cái kia một chỗ yên tĩnh đó là phòng tu luyện, bất quá không có trông coi, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp chạy vội quá khứ. Vù vù. Lực lượng tinh thần lập tức gậy một thoáng, Nhiếp Thiên Minh nụ cười nhạt nhòa một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách không có ai trông coi, lại bị giá thiết tinh thần cầm cố. Mở. Nhiếp Thiên Minh bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút. Đại điệu chi phủ lập tức tỏa ra tinh vì tinh thần khí tức, trong nháy mắt liền đem cái này cầm cố đánh ra một cái lô hồng nhỏ, hắn không có dừng lại, thân hình cấp tốc vào tới. Vù vù. Tinh thần cầm cố ở Nhất Thiên Minh xuyên qua thời gian, hơi hơi chấn động một chút, lại khôi phục yên tĩnh. Sửa sang một chút ý vật, Nhất Thiên Minh nhanh chóng hướng về bên trong đi đến, bên trong đen kịt một màu. Nhất Thiên Minh không khỏi nghĩ đến trước đó Trung lãm tàn Sát Đạo, bất quá nơi này tinh thần khí tức rõ ràng không có nơi đó cường. rãi đi vào, Nhất Thiên Minh đi tới tận cùng bên trong, bàn tay giương lên, một tia cổ độ lửa tản mắt ra nhẹ nhàng bắn ra, trên vách tường ngọn đèn lập tức sáng lên. Nhiếp Thiên Minh cũng không sợ Khuê Thiên đi vào nhìn thấy chính mình, chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép Khuê Thiên chạy trốn. Càng khen chốt chính là, Khuê Thiên làm sao cũng không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh là đến giết hắn. Thú vị." Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm thì thầm. Chương 363, chém giết Khuê Thiên. Vũ Đạt Bắt Hoang chương mới nhất chương 363 chém giết Khuê Thiên. Ở tuyến xem, canh thứ nhất đến. Chu vi vách tường bóng loáng, hình chiếu ngọn đèn tia sáng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nở cười tay thuận thế để lên bàn. Trên mặt bàn chỉ có mấy cái chén trà, không có nước trà. Chén trà đúng là rất sạch sẽ, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng tống tới, cảm nhận được một tia yếu ớt tinh thần khí tức. Haha, ha, chẳng trách không có cho bụi, hóa ra là bị tinh thần khí tức bao bọc rồi. Nhiếp Thiên Minh trực tiếp lấy quá khứ, từ bên người bao bên trong móc ra một vỏ rượu ngon. Lúc này ngón tay hắn hơi động, lại đụng phải cái kia ngủ say Hắc Huyền, lúc này mới nhớ tới đến, người này ở chính mình bên người bao bên trong ngủ mấy tháng. Này này này, Hắc Huyền, tỉnh lại, cùng ngươi gia chủ người uống chút rượu. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng bế đi ra, rót một chén rượu đặt ở Hắc Huyền mũi trước. À ngáp. Hắc Huyền tựa hồ nghe thấy được rượu ngon, ngáp một cái, không có mở mắt ra, đường tính uống quá thứ. Một bát rượu ngon, Hắc Huyền mười mấy giây liền uống xong, uống xong sau, lại chẳng biết xấu hổ liếm môi một cái, nhắm mắt lại lại ngủ. Ngươi. Được, tiểu tử, Hắc Huyền, ngươi cũng quá không nể mặt ta rồi. Nhất Thiên Minh sắc mặt hơi có chút khó coi, mà sạm lại nhìn giờ khắc này Hắc Huyền. bên trong Hắc đầu, Nhất một chén rượu, đặt tại trước mặt. Hắc Huyền lần thứ hai chuẩn bị uống, Nhiếp Thiên Minh thuận thế lấy ra, Hắc Huyền đột nhiên một cái, hút vô số không khí. Ồ, Hắc Huyền khô lỗ miệng nhỏ, con mắt chậm rãi mở, trong ánh mắt tràn ngập phân nộ, bất quá nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh cười hì hì cầm bắt rượu, lập tức chạy tới chùi chùi Nhiếp Thiên Minh cánh tay, thuận tiện đem uống rượu. Ngươi thực sự là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, khinh thường hổ, vì một chén rượu, thậm chí ngay cả chủ nhân đều không để ý. Nhiếp Thiên Minh tinh chất tượng trưng giơ lên lòng bàn tay, nhanh chóng đánh xuống đến, không quá nhanh muốn tiếp xúc được Hắc thời điểm, liền đã biến thành xoa xoa. Hắc Huyền cũng thuận thế hổ đầu một chùi, tiên tính uống nổi lên rượu ngon, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Người cái này Hắc Huyền, ta không muốn để ý đến người rồi." Nhất Thiên Minh làm bộ tức giận nói, bất quá lại trợ giúp Hắc Huyền rót một chén rượu ngon, chính mình cũng thuận thế rót một chén. "Không sai, đã lâu đều không có vui vẻ như vậy uống rượu rồi. Còn theo ta chạm một cái." Nhất Thiên Minh bưng lên bát rượu hướng về Hắc Huyền, trên móng đuốt bát rượu nhẹ nhàng đục vào, suýt chút nữa đem nó bát rượu đánh bay. "Ha, ha. Nhất Thiên Minh vui vẻ nhìn, uống một hơi cạn sạch. một cái móng khác vội vàng đỡ lấy. Lúc này mới không có ngã xuống, vững vàng đỡ lấy, lập tức uống vào, còn không là nhìn Nhiếp Thiên Minh, phòng người hắn đánh lén. Ha ha. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy Hắc Huyền cuẩn bạch mô dạng, không khỏi hài lòng nở nụ cười. Một người một hổ, hài lòng uống lên. Toàn bộ trong phòng tu luyện tràn ngập mùi rượu, Hắc Huyền không được ngất rượu, con mắt cũng đã uống đỏ. Mê Ly nhìn Nhiếp Thiên Minh, nhếch răng trợn mắt cười. Uống rượu, người vĩnh viễn không sánh bằng ta. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười sờ soạng thế xuống, lại ngủ tiếp. Gơ gơ đầu, Minh nhanh táo, nhìn mấy không, không vào rượu, hắn cười cợt. Chờ trơ có lúc là nhàm chán nhất, bất quá Nhiếp Thiên Minh thói quen loại này cô quạng, hắn xưa nay không cho là đây là nhiều gian khó. Khổ. Cũng không biết lần này kế hoạch có thể hay không có hiệu quả. Nhiếp Thiên Minh lo lắng nghĩ đến, nghĩ đến đối phương là cấp 5 toàn sư, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm thấy vướng tay chân. Nhiếp Thiên Minh đầy đủ ở chỗ này chờ 2 ngày, ngoài cửa rốt cục phát sinh một thanh âm vang lên động. Haha, xem ra khuê trời đã tới. Nhiếp Thiên Minh thỏa mãn cười, ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ hắn. Ồ, như thế mùi rượu lớn như vậy. Người ngoài cửa nghi ngờ hỏi, tuy rằng đã qua 2 ngày Thế nhưng mấy chục đản vỏ rượu không vẫn như cũ phát sinh rượu ngon đặc biệt hương vị. Coi như là một chút mùi rượu, toán sư cũng có thể nhạy bén cảm giác được, huống chi như thế nồng nặc mùi rượu đây. Khuê Thiên nhanh chóng hướng về phòng tu luyện của mình bên trong chạy đi, nhìn thấy trong phòng tu luyện ánh đèn đã bị điểm sáng, lập tức ý thức được có người. Là ai? Lại dám xông vào địa bàn của ta. Nhanh chóng đẩy cửa ra, Khuê Thiên nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh cái kia trường có điểm năm đen mặt nạ mặt, có nguyên lai sự phẫn nộ biến thành hiện tại khiếp sợ. Nam tử này bất quá 20 mà thôi, lại có thể đi vào phòng tu luyện của mình. Thuần nơ cửa phòng tu luyện tinh thần cầm cố lại không có bị phá hỏng. Ha ha, ngươi là Khôi Thiên. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi đứng lên, đem khí tức trên người thu sệt lên, đi tới trước mặt hắn. Không sai, người là ai? Làm sao sẽ đi tới nơi này? Khôi Thiên giờ khắc này đã bình tĩnh lại, hắn sóng gió gì chưa từng thấy, vừa nhìn chỉ là một cái 20 tuổi ra mặt tiểu tử, lập tức cũng không cảm thấy khẩn trương. Sơ sớm mũi, Nhiếp Thiên Minh cười cợt nói rằng, "Ta, người hẳn nghe nói qua." Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh. Ngươi là Minh, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám trở về lại dám đi tới địa bàn của ta, người đánh chết chúng ta toán sư tụ hội huynh đệ, bút trưởng này cũng nên toán quân đi." Khuê Thiên vừa nghe đến Nhiếp Thiên Minh, lập tức phẫn nội nhảy lên. Lúc trước những huynh đệ kia đều là hắn sai người phái ra đi, kết quả lại toàn quân bị diệt. Trước một khoảng thời gian nghe nói người này lại có thể đánh bại Vũ Phong, đoạt được bát hoang giải thi đấu người thứ một, xem ra người này không dễ trừ, chắc chắn nguy hại bọn họ toán sư tụ hội. Haha, ha. người vừa nãy hỏi ta tới nơi này làm gì? Ta là tới nói cho người ta muốn giết ngươi." Trong nháy mắt, Nhiếp Minh giơ trước đó cầm nhà lập tức biến thành bây giờ đằng đằng sắc khí, đen như mực trong trong mắt đã để lộ ra vô tận sát khí. Người có thể sao? Người có thể? Khuê Thiên Kinh thường nói. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên, ngươi xem có thể hay không? Nói xong, Nhiếp Thiên Minh toán hạch đã khởi động, đại địa chi phủ tốc độ công kích đã tăng lên tới to lớn nhất, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết Khuê Thiên. Đồng thời vẫn chưa thể gây nên to lớn chấn động, bằng không hắn đều sẽ bại lộ. Cái này, Khuê Trời mặc dù cũng khởi động toán hạch, bất quá hiện tại mới phát hiện, chính mình tỏa ra tinh thần khí tức cùng đối phương so sánh quả thực lại như gặp sư phụ. Ngươi, Khuê Thiên muốn lớn tiếng gào hét, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không có cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện, tinh thần khí tức đã mạnh mẽ áp chế Khuê Thiên của họng, liền bình thường thở dốc cơ hội đều không có. Huyết cốc ngũ tử hội trưởng phòng trừng mới có thể đánh giết cái này yêu quái, Khuê Thiên biết mình thai kiếp nan đạo, không khỏi âm thầm cầu thận. Ngươi chớ phản kháng, chỉ bằng ngươi thực lực trước mắt, không đấu lại. Nhiếp Thiên Minh hầu như không có cho hắn nửa điểm cơ hội, giữa hai người chênh lệch quá to lớn. Hai tay chăm chú nắm lấy Khuê Thiên cánh tay, cổ độ lửa kêu ngạo lập tức tản mát ra hình thành cực kỳ cường thế hỏa diễm, trong nháy mắt hỏa táng khuê thiên. Khuê thiên đến chết cũng không có dao ra đây một tiếng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thổi thổi trong không khí cho bụi, thuận lợi ôm lấy Hạ Huyền, hướng về cửa đi đến. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Nhiếp Thiên Minh bàn tay đẩy một cái, trong phòng hết thệ vò rượu toàn bộ đã biến thành cho tàn, trên vách tường ánh đèn cũng trong nháy mắt dập tắt. Nghĩ đến ngày đó hắn bị những kia toán sư tụ hội ước hiếp tình hình, Nhiếp Thiên Minh biết vậy nên khó còn có cái đại sư ánh mắt, Minh thổi một tiếng cẩu thiếu, hướng về cửa động đi đến. Các ngươi chờ Ta sẽ để những kẻ dưới mệnh lệnh này người chết không có chỗ chôn." Nhiếp Tiên Minh bàn tay vung lên, trực tiếp chui ra, những kẻ cầm cố đối với hắn không có một tiếng ngăn cản. Ra phòng tu luyện, Nhiếp Tiên Minh bốn phía nhìn ngó, lần này nhanh chóng rời khỏi Khuê Thiên phủ trên. Chương 364: Nguyệt Thanh bội sự phẫn nộ. Vũ Đạt bắt Hoàng chương mới nhất chương 364 Nguyệt Thanh bội sự phẫn nộ. Ở tiên xem. Cảnh thứ hai đến. Tung tung tung. Nhiếp Tiên Minh nhanh chóng gõ tiểu viện cửa lớn, chỉ chốc lát một người thị vệ nhanh chóng mở ra cửa lớn. Nhếp công tử, người trở về rồi." Người thị vệ kia cao hùng nói, "Nhất Thiên Minh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng chui vào, phía sau thị vệ môn thuận lợi một vùng, lập tức khóa cứng. Hắn vội vàng đi theo, mỉm cười nói rằng, "Chúng ta Nguyệt Cờ nhỏ chủ đã đợi mấy ngày rồi." Ta biết. rất hiển nhiên Nguyệt Thanh Bùi muốn so với chính mình càng căng thẳng hơn, toàn bộ trong kế hoạch chỉ có chính mình là một cái biến số, cái này cũng là mấu chốt nhất biến số. Chỉ cần toàn bộ biến số trở nên không phải nàng muốn, như vậy toàn bộ kế hoạch tùy theo bị nhỡ. Thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, Nhất Thiên Minh bước nhanh bước vào bên trong đại sảnh, nhìn thấy Bùi cau mày, đang trầm tư. Nguyệt Cơ nhỏ chủ, Nhiếp Thiên Minh không có nhục sứ mệnh, trở về rồi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, đối với hắn mà nói, chuyện này quá mức đơn giản. Hắn chỉ bất quá đi tiểu lâu du 2 ngày tiểu, thuận tiện giết mình kẻ thù, vì lẽ đó cảm giác rất dễ dàng. Nhanh chóng như vậy. Nguyệt Thanh bụi kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh, vốn là cho rằng nàng cho rằng Nhiếp Thiên Minh ít nhất phải hơn 10 ngày. Ha ha ha. Hắn vào đến sắp rồi, vì lẽ đó ta liền đi ra rồi. Nhiếp Thiên Minh cười hì hì nói. Được, làm ra đẹp đẽ. Mấy ngày gần đây, Nguyệt Thanh bụi hiếm thấy như vậy vui vẻ. Đứng lên đến vỗ tay vỗ tay. Cười cận, Nhiếp Thiên Minh nói rằng, bước kế tiếp nên cái kia Ngô Lan phạm chứ. Không sai, bất quá chúng ta nhất định phải rời đi địa phương, hai ngày nữa ta biết sắp xếp người đi tìm người, lần này mới thật sự là đánh giết, nếu như giết chết Ngô Lan Phàm, chẳng khác nào đánh giết huyết cốc cú tử kế hoạch chính thức khởi động rồi. Nguyệt Thanh bụi hưng phấn nói, cũng không còn trước đó bình tĩnh thái độ. Nhìn Nguyệt Thanh bụi càng nói càng kích động, Nhiếp Thiên Minh hơi cười nói, lớn như vậy kế hoạch, bất kể là ai cũng biết cái này sao làm động. Ta hiện tại có thể đi trở về sao? Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Tạm thời còn không được, ta muốn đi gặp một người khác." Nguyệt Thanh bùi đột nhiên nghĩ đến một người, sắc mặt lập tức âm trầm lại, lúc trước hài lòng vẻ mặt hoàn toàn biến mất. Nhất Thiên Minh mơ hồ cảm giác được người này nhất định là Nguyệt Cờ nhỏ chủ đại tiểu nhân, thế nhưng tuyệt đối không phải loại kia cao thủ tuyệt đỉnh. Bằng không nàng nhất định sẽ sớm tự nói với mình, người này có thể là nàng lâm thời nghĩ đến. Người kia là ai? Nhất Thiên Minh rất tò mò hỏi, nếu như là một tiểu nhân vật, ngược lại cũng không đến nỗi đem Cờ nhỏ chủt như vậy ghi nhớ mối hận. Hắn tính nhân, gọi Nhậm Kiếm. Nguyệt Thanh bội vỗ một cái thật mạnh bàn đứng lên, cái này cũng là nàng Lâm thời nghĩ đến. Vốn là nàng muốn chờ đến giải quyết huyết cốc cú tử sau, ở chừng trị người này, thế nhưng giờ khắc này nàng đã không kịp đợi, nếu không thể sớm giết chết huyết cốc cú tử, trước hết giết hắn, cũng có thể giải hạ giận. Nhăm kiếm, người chi tiện thì lại vô địch, quả nhiên tên rất hay. Nhất Thiên Minh trêu tức cười nói, không khỏi bội phục nhầm kiếm cha mẹ, lại cho hắn nổi lên danh tự này. Nhất Thiên Minh mạnh mẽ áp trêu ý cười, theo Nguyệt Thanh bội chậm đi tới, bên người cũng là ba cái thị vệ mà thôi. Bất quá có Nhất Thiên Minh ở, cho dù không có ai cũng không thể gọi là. Nguyệt Thanh bụi vội vội vàng vàng đi tới, trực tiếp vòng tới phía trước không ngõ nhỏ, sau đó ngừng lại. Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy như vậy thành thạo Nguyệt Thanh bụi, trong lòng thầm nghĩ, sợ rằng cái này nhầm kiếm ra hỏa, sớm đã bị Nguyệt Thanh bụi giết mấy vật thứ. Bất quá người này lại vẫn sống sót, có thể thấy được Nguyệt Cờ nhỏ chủ tự kiềm chế năng lực mạnh mẽ đến đâu. Nhâm kiếm phủ đệ không tính là lớn, thậm chí ngay cả trước đó Trung Lãm cũng không bằng, Nhiếp Thiên Minh càng thêm cảm thấy buồn bực, như vậy một tiểu nhân vật, làm sao sẽ cho đến Được rồi, các ngươi mau chóng đi vào không muốn gây nên bất luận người nào chú ý, lập tức đem hắn bằng đến. Nguyệt Thanh bụi quay về ba người kia thị vệ nói rằng: "Vâng, chúng ta cái này liền đi vào." Ba cái thị vệ xoay người chuẩn bị đi vào, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cổ họng, bị cười nói rằng: "Ta cũng vào thăm." Nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, Nguyệt Thanh bụi lập tức gật gật đầu, nếu như Nhiếp Thiên Minh đi vào, đối phương hầu như liền cơ hội phản ứng đều không có, như vậy cũng tốt nhất rồi. "Vậy thì đa tạ Nhiếp công tử, bất quá ta muốn hoạt, tuyệt đối đừng đem hắn làm bị thương." Nguyệt Thanh bụi đặc biệt bản giao một câu, tựa hồ rất quan tâm. Run lên mi Nhếp thiên Minh biểu thị không rõ Nguyệt Thanh Bùi không phải rất hận người này sao làm sao sẽ quan tâm như vậy đây cái này cờ nhỏ chủ làm việc vốn là là rất khó phỏng đoán chính mình cũng không nghĩ nhiều lập tức mỉm cười nói rằng yên tâm ta đi tới hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào không có công kích cùng dáng trả đương nhiên cũng sẽ không có bị thương rồi ba cái thị vệ cùng nhất thiênên Minh cấp tốc nhảy đi vào này mấy cái thị vệ rất nhanh liền tìm đến nhâm kiếm gian phòng bọn họ nhanh chóng xông vào nhất thiên Minh bàn tay vu lên một đạoảo cảnh vững vàng mà khống chế bên trong gian phòng Nam từ kia nhẹ nhàngung mộtón tay Mấy cái thị vệ cấp tốc đem nhâm kiếm giá đi nhâm kiếm bản năng muốn gọi gọi muốn phản kháng lại phát hiện tất cả những thứ này đều là phí công là ai lại dám bắt có ta Nhâm kiếm sợ hai nghi đến tự mình nói cái gì cũng là hội trưởng phía trước người tâm Phúc không tính loại kia đặc biệt Hồng thế nhưng muốn so với những người khác mạnh hơn dám bắt cóc chính mình chẳng lẽ không sợ phía sau mình người sao mấy cái thị vệ cực kỳ lão làt đem hắn gấp đi ra ngoài dường như mang theo một cái đấu bại gà trống mấy người thần không biết bị không hay rời khỏi nhẹ nhàng lấy ra ra phòng nhất thiên minh cho người thanh Bổi khiến cho một cái ánh mắt Nguyệt Thanh bụi thỏa mãn gật đầu. "Đi, thành Tây vùng ngoại ô cái kia phòng ở." Nguyệt Thanh bụi đơn giản sáng tỏ nói một câu, cấp tốc chạy vội quá khứ. Mấy cái thị vệ cũng theo đi qua, Nhiếp Thiên Minh nhìn phía trước người, cũng nhanh chóng đi theo. Thành Tây một tòa cực kỳ xa hoa viện từ trước, Nguyệt Thanh bụi này mới ngừng lại, bốn phía nhìn ngó, nói rằng, "Đi vào trước đi." Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cửa lớn trong nháy mắt bị mở ra, Nguyệt Thanh bụi bước nhanh đi vào, giờ khắc này thị vệ kèm hai bên nhăm đã bất tỉnh, không, có nửa điểm trực giác, liền như thế bị lấy đi vào. Vừa đi vào trong phòng, Nguyệt Thanh bụi sắc mặt âm trầm lại, Nhiếp Thiên Minh rõ ràng có thể cảm giác được một trận mưa to gió lớn liền muốn đến. Không biết, người chi tiện thì lại vô địch nham kiếm, có thể hay không chịu đựng bão tố rồi. Nhiếp Thiên Minh trong lòng một nhạc, nhìn hôn mê không được ra hỏa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đem hắn phủ được. Nguyệt Thanh bụi quay về bên người hai người nói rằng, hai người lập tức đem hắn từ trên mặt đất giúp đỡ lên, giờ khắc này nham kiếm trên người đã cả người là cho bụi, trên mặt một đoàn cho bụi, nơi nào như trước đó cái kia thể diện người. Đi, đoan một chậu nước đến, ta phải giúp hắn tẩy tẩy. Nguyệt Thanh khăn che mặt che lại, lạnh lùng quay về một người khác nói rằng, người cuối cùng vội vàng bưng một chậu nước đưa cho Nguyệt Thanh Bùi. Nguyệt Thanh Bùi tiếp nhận thủy, có không có nửa điểm do dự, trực tiếp toàn bộ dội đến trên mặt của đối phương. Hoa. Thật ra địa thợ phào nhẹ nhõm, nhâm Kiếm con mắt mê ly nhìn trước mắt người, trên mặt nước bùn nhỏ đến ngoài miệng, nhâm Kiếm phẫn nộ nhìn trước mắt người. Người là người nào? Dám bắt có ta. Nhâm Kiếm rốt cục có một tia khí lực, chỉ vào trước mắt Nguyệt Thanh Bùi. Người loại này vay hề, lại dám chỉ vào ta. Nguyệt Thanh Bùi nói rằng, một cái nhấc chân trực tiếp đá rơi xuống trên ngón tay của hắn. Tinh thần của hắn khí tức đã toàn bộ bị Nhiếp Thiên Minh áp chế, thậm chí ngay cả năng lực tự vệ đều không có, thân thể còn không bằng một người bình thường như vậy cũng cháng. Ngón tay trong nháy mắt phát sinh răng rắc một tiếng, gãy lìa. Nguyệt Thanh Bùi không dự định kế tục đá hướng về hắn, mà là liền như thế lạnh lùng nhìn Nhâm Kiếm, tựa hồ dùng ánh mắt muốn giết chết đối phương. Người là người nào? Nhâm Kiếm cảm giác được một trận sốt ruột nỗi đau, tay đứt rồ xót, huống chi bị trực tiếp đá gãy rồi. Người loại này thằng hề, còn muốn biết chúng ta là ai? Nguyệt Thanh Bùi khinh thường nói. Các ngươi không sợ hội trường chúng ta diện các ngươi sao? Nhậm Kiếm vẫn nộ quát Đừng. Nguyệt Thanh bụi dơ bàn tay lên, từng tầng đánh trên mặt của đối phương, một cái hồng hồng dấu năm ngón tay khắp đến trên mặt hắn. Người dám đánh ta mặt? Đừng. Đừng. Nguyệt Thanh bụi trực tiếp quạt 10 lần, lần này mới ngừng lại, chờ Nhâm Kiếm nói tiếp thoại. Các người đến cùng là ai? Không có lực lượng tinh thần bảo vệ, liền ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu có chút làm mơ hồ, trên mặt sưng lên lên. Giờ khắc này một cái đầu heo mặt rốt cục sinh ra, Nguyệt Thanh bụi rốt cục đếm thử tở phao nhẹ nhõm. Chương 365, tất cả sắp xếp. Vũ Đạt bắt hoang chương mới nhất chương 365 tất cả sắp xếp. Ở tiếp xem. Cảnh thứ nhất đến. Ngày hôm nay có chuyện trì hoãn, chơi nửa giờ, xin lỗi. Trong phòng, nhâm Kiếm thân thể run dậy, thân thể ma sát tưởng, nỗ lực giảm bớt đau một chút khổ. Các ngươi là ai? Nhâm Kiếm nhỏ giọng hỏi. Nhẹ nhàng lấy xuống khăn che mặt, Nguyệt Thanh bùi lộ ra lạnh lùng nhưng cực kỳ thỏa mát mặt, xem thường nhìn hắn. Ngươi là Nguyệt Cờ nhỏ chủ. Cái kia người nhìn thấy Nguyệt Thanh trần chân khuôn mặt sau, lập tức sợ hãi tê dở. Ngươi còn có thể nhận thức ta? Nguyệt bùi không có nửa điểm cảm tình, lạnh lùng nhìn hắn. Nhậm Kiếm run hỏi, ta không có đắc tội quá cờ nhỏ chủ. Ngươi không muốn như thế đổi tận giết tuyệt đi. Ngươi không có đắc tội ta, năm đó cái kia cờ nhỏ chủ là chết như thế nào? Không phải ngươi này vai hề báo cáo, hắn làm sao sẽ bị đánh giết? Cái kia cờ nhỏ chủ mang ngươi không tệ, ngươi lại ân đền oán trả, đem hắn bán đi rồi. Ngươi nói ngươi con nên hay không tử? Nguyệt Thanh bụi lạnh lùng mắng. Nhậm Kiếm rốt cục nhớ lại nhiều năm trước chuyện cũ, hắn cho rằng chuyện này sẽ theo thời gian trôi qua, trầm dãi sẽ bị người quên lãng, thậm chí ngay cả chính hắn đều sắp quên lãng. Không nghĩ tới Kim Thiên lần thứ 2 nhấc lên, đương nhiên lẩm bẩm nói, ta làm Bất quá ngươi cũng không dám giết ta, thời gian 3 tháng, huyết cốc cú tử hội trưởng nhất định phải tìm ta, đến thời điểm phát hiện ta mất tích, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tra được ngươi. Ha ha ha. Còn dám uy hiếp bản cờ nhỏ chủ. Nguyệt Thanh bùi cười to mấy tiếng, bàn tay lần thứ 2 vung lên, mạnh mẽ quật cái kia đầu heo. Nàng không có sử dụng bất kỳ nguyên khí, chính là như thế chặt chẽ vung vần quật, liền ngay cả bàn tay đều có chút rất đông nói, bất quá môi đánh một thoáng, Nguyệt Thanh bùi cảm giác được tâm tình khoan khoái nhiều năm đoán hận tiêu không ít. Nói thêm câu nữa, nói thêm câu nữa. Nguyệt thanh bùi quật trước mắt nham kiếm. Cái này chủ bán cầu vinh ra hỏa, đồ đáng chết. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nhân kiếm khỏe miệng chảy máu, lầm bầm nói: "Không đánh, ta cũng lười đánh ngươi, đánh ngươi đều ô uế tay của ta, bất quá ta không dự định giết ngươi, mà là cho ngươi nhìn huyết cốc ngũ tử là chết như thế nào." Nguyệt Thanh bụi khinh thường nói. Nhìn bên người hai cái thị vệ, Nguyệt Thanh bụi mỉm cười nói rằng: "Được rồi, các ngươi đem hắn tiếp tục chờ đợi đi, phế bỏ tu vi sau, đưa đến quan trường. Hai cái thị vệ tay vừa thu lại, người này nhất thời bại liệt, không dám nói bất kỳ thoại. Hắn biết hắn này một đời đã kết thúc. Hắn giờ khắc này mới ý thức tới, ngay khi hắn bán đi cờ nhỏ chủ một khắc đó, cái này kết cục đã nhất định rồi. Được rồi, vậy ta đi về trước, hai ngày nữa lại đi." Nhiếp Thiên Minh nún vai một cái, hướng về Nguyệt Thanh bùi làm một cái lễ, chậm rãi lui đi ra. Đi ở trên đường cái, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy đến triệt để khoái khoái, tuy rằng huyết cốc hú tử người này còn chưa khô đi, kia không ảnh hưởng chút nào hắn thật tâm tình. Nhẹ nhàng thổi khẩu thiếu, tay trái vờn quanh chỉ hoàng tệ xoay chuyển lên, Nhiếp Thiên Minh giờ khắc này mới phát hiện mình đã lâu không có chuyển động nó, lập tức biết vậy nên thân thiết. Không nghĩ tới đã nhiều năm đi qua, Nhớ tới chính mình còn đã từng đưa cho Nam Cung Huyên một viên hoàn tệ, nghĩ đến sự kiện kia, Nhiếp Thiên Minh hài lòng cười. Nam ở trên giường, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu suy tính làm kế hoạch kế tiếp, cái kia Ngô Lan Phạm cũng không phải là mình đối thủ, hắn có thể đánh giết trong chớp mắt, thế nhưng cái kia huyết cốc cố tử, nhưng là thật sự không đơn giản. Tứ cấp toán sư cùng cấp 5 toán sư là khác biệt một trời một vực, liền ngay cả toán hạch đều không ở tương đồng. Thực sự không được, ta ở đây gây nên cái kia đại địa chi phù hắc động, chỉ cần có thể giết hắn, những chuyện khác đều tốt làm. Ta liền không tin Một cái người chết còn có thể chỉ huy toán sư tụ hội gây sóng gió. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng vung lên nằm đấm. Bình tĩnh một hồi, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu ngủ, lần thứ hai lên thời gian, trời đã nhanh đen. Bất quá mới vừa lên, người thị vệ kia đã tới, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh vừa lên, cung kính nói, "Nhiếp công tử, ngươi vừa lên sao?" Haha, ha, nghỉ ngơi thật tốt mới có thể vì là nguyệt cờ nhỏ chủ bán mạng a." Nhiếp Thiên Minh cười cợt, "Đi ra." Giờ khác này bầu trời triệt để tối sầm, bầu trời đầy sao, Nhiếp Minh nhìn mấy mắt, mỉm cười nói rằng, cờ nhỏ chủ là không phải tìm ta." ân là nguyệt cơ nhỏ chủ dặn dò, Nhiếp công tử nghỉ ngơi tốt sau, cũng có thể đi mặt khác một chỗ hội sở. Người thị vệ kia cung kính nói, "Ta đã nghỉ ngơi tốt, hiện tại là có thể đi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng run lên một thoáng lông mi, không nghĩ tới tiến vào biết cái này sao nhanh, bất quá chính mình cũng muốn sớm một chút kết thúc, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Hai người lần thứ hai đi ra, bất quá lần này trực tiếp lao tới toán sư tụ hội, cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh lần đầu tiên tới toán sư tụ hội. Toán sư tụ hội cũng là thiên thành hoang số lượng không nhiều chiếm diện tích cực đại phủ viện. Bất quá Nhiếp Thiên Minh trong mắt nhưng tràn ngập phẫn nộ. Chính là bọn họ, chính là quyết định mình bị hoang chủ chu diện, bị toàn bộ phong vân môn truy nã. Nhiếp công tử, Nhiếp công tử. Người thị vệ kia lôi một thoáng hắn, nhẹ giọng nói rằng. Nhiếp Thiên Minh cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, xoay người theo người kia hướng về mục tiêu chạy đi. Lần này bọn họ đi tới một cái trong đại viện, toàn bộ viện tử có vẻ cực kỳ lớn khí, chí ít cũng là thiên thành hoang thượng tầng nhân sĩ ở lại. Bảo vệ cửa vừa nhìn thấy là người thị vệ kia, vội vàng đánh ra cửa lớn để bọn họ đi vào. Đây là người nào phủ đệ? Nhất Thiên Minh kinh ngạc hỏi, nếu muốn đối phó huyết cốc ngũ tử, cần phải tìm kiếm một chỗ bí mật nơi, như lần trước gần như mới đúng. Há, nơi này đã từng cũng là một vị hoang kỳ kỳ chủ phụ đệ, sau đó hắn lui ra đến, bất quá theo chúng ta thêm nguyệt kỳ chủ giao tình rất tốt." Người thị vệ kia giải thích. Gật gật đầu, Nhất Thiên Minh ở dưới sự hướng dẫn của hắn, chạy Tây Huyền đi đến. Toàn bộ viện tử kiến thiết tao nhã rất khác biệt, suối nước dốc rách, giả sơn vần quanh, một phái lâm viên phong quang. Mới vừa bước vào Tây Huyền bên trong, Nhất Thiên Minh liền nhìn thấy bụi giờ khắc này đứng ở đàm thủy biên quan sát nước trong đầm kim ngư. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh tới, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không hề trước đó khẩn trương còn có hư phấn. "Tới, trước tiên xem một hồi ngư đi, đã lâu không có xem nơi này cá." Nguyệt Thanh bụi bình tĩnh nói. Bên cạnh hầu gái mỉm cười nói rằng, "Cơ nhỏ chủ có ít nhất 2 năm không có như vậy xem cá, sau đó có thể muốn nhiều đến a." "Ha ha, yên tâm đi, sau đó ta biết thường đến." Nguyệt Thanh bụi mỉm cười nói rằng. Nhiếp Thiên Minh cũng tiến tới, nhìn nước trong đầm kim ngư, bất quá hắn không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Kim ngư trước sau là kim ngư, nếu như không nhảy vào long môn, cuối cùng chỉ có thể trở thành người khác trong mắt đồ chơi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, so với Kim Ngư, hắn càng yêu thích tự do tự tại biển rộng chi ngư, bởi vì hắn có thể tự do du ngoạn, không bị nho nhỏ đàm thủy hạn chế. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Nhìn đầy đủ 10 phút, Nguyễn Thanh Bùi lúc này mới xoay người lại quay về Nhiếp Thiên Minh gắn bó nga a nói rằng, gật, gật đầu, Nhiếp Thiên Minh đi vào trong đại sảnh. Đừng làm cho bất kỳ hạ nhân tới gần. Nguyễn Thanh Bùi dặn dò một tiếng, chỉ chỉ chỗ ngồi, nói nói, ngồi đi. Ngồi xuống, Nhiếp Thiên Minh hỏi Không biết lần này Nguyệt Cờ nhỏ chủ có tin tức gì. Haha, ha, còn có không tới 2 ngày thời gian, Nô Lan Phàm cũng sắp sửa tiến vào Tinh Thần Mật Đạo, bất quá là vì cho huyết cốc vũ tử trong coi. Nguyệt Thanh bụi tâm tình không tệ, cao hứng nói. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cũng rõ ràng Nguyệt Thanh bụi nói tới kế hoạch, chỉ cần Nhiếp Thiên Minh lén vào Tinh Thần Mật Đạo, trước tiên giết chết Ngô Lan Phàm, đứt đoạn mắt huyết cốc vũ tử cùng gian ngoài liên hệ. Sau đó Nhiếp Thiên Minh thừa dịp huyết cốc giả rối thời gian, ra tay, như vậy có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Được, chờ hắn sau khi tiến vào, ta liền đi vào. Nhất Tiên Minh khe khẽ gật đầu, hắn biết lần này sau khi tiến vào, liền muốn đối mặt chân chính cao cấp toán sư cường giả. Được, bất quá tất cả cẩn thận mới là tốt, hai người kia đều là cáo giả, tuyệt đối không nên xem thường. Nguyễn Thanh bụi dặn dò, thành bại ở đây một lần. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, ở ngày thứ 3 nửa đêm, Nguyệt Thanh bụi rốt cục nói cho hắn, Lô Lan Phàm đã đi vào tinh thần mật đạo. Chương 366, huyết cốc cố tử. Vũ đạt bắt hoang chương mới nhất chương 366 huyết cốc Cũ tử. Ở tiến xem. Cảnh thứ 2 đến. Xuyên bá một cái quảng cáo. Ngày hôm nay có thư lưu hỏi quyển sách ở nơi đó phát, quyển sách thủ phát tung hoành tiếng trung võng, http:// rõ nghẹn. Con bà 139542. Herta đây là võng chỉ, nếu như ở tại Hán đạo văn trang xem, Ngọc hồn hy vọng phục chế võng chỉ, thuận tiện đăng ký hảo, chống đỡ Ngọc hồn một thoáng, bái tạ. Còn có cái này Ngọc hồn cờ cỡ quần. Vũ đạp bát Hoang độc giả quần, 20538592 năm, tung hoành tiếng trung võng ký kết tác phẩm, hy vọng nhảy nhót ra a. 22 tung hoành tiếng trung võng thủ phát 17. 22 tung hành tiếng trung vong 21. Trước đó, Nhiếp Thiên Minh đã đem toàn bộ toán sư tụ hội bố cục bối thuộc đầu, lập tức hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, "Ta biết rồi, trở lại hàng nói." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về toán sư hội nghị chạy đi. Cao to từ viện, ở Nhiếp Thiên Minh trước mặt chỉ là nho nhỏ bình địa, hắn nhanh chóng đi vào. Mới vừa tiến vào, Nhiếp Thiên Minh liền muốn đến mấy cái cấp 2 toán sư cùng nhau nô đùa, đàm luận cái gì. Nhiếp Thiên Minh không có hứng thú nghe bọn họ nói cái gì, trực tiếp vòng tới phía sau của bọn họ, nhanh chóng hướng về tinh thần mật đạo đi đến. Không tới 10 phút, Nhất Thiên Minh đã tách ra 5 đạo đội tuần tra, đi tới tinh thần mật đạo. Ông ngoang. Vừa tới đây, Nhất Thiên Minh liền cảm thấy một luồng cường đại tinh thần khí tức. Xem ra nơi này chính là thiên thành hoàng tinh thần khí tức tối thịnh địa phương, ngừng đầu nhìn, hắn phát hiện mật đạo lối vào tiến vào không có ai trông coi. Bốn phía nhìn nó, Nhất Thiên Minh xác định không có ai nhìn thấy hắn, lúc này mới nhanh chóng đi vào. Ông ngoang. Mới vừa gia nhập, Nhất Thiên Minh liền cảm thấy to lớn lực lượng tinh thần không ngừng bài xích chính mình, thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách không có ai trông coi, nguyên lai lực lượng tinh thần càng là mạnh mẽ như vậy vất quá đối với hắn mà nói, những này tinh thần khí tức ngăn cản năng lực không quá mạnh mẽ, tùy theo Nhiếp Thiên Minh khởi động toán hạch sau, hết thảy đều trở nên cực kỳ tự nhiên. Toán hạch sản sinh tinh thần khí tức nhanh trong trung hòa tinh thần mật đạo truyền đến khí tức, để Nhiếp Thiên Minh cất bước cực kỳ thuận lợi. Đi không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy một cái cửa động, một cái đi về lòng đất cửa động. Bọn họ đều ở nơi này. Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi, thế nhưng chu vi cũng là này một cái nơi đi, hắn suy nghĩ chốc lát, vẫn là chậm rãi đi vào. Đùng. Thân thể mới vừa tiến vào, liền xuất phát một tiếng tiếng vang lênh lênh. Chu vi tinh thần khí tức đánh trên người hắn để nhất thiên Minh cảm giác rất không thoải mái đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ rồi nhất thiên Minh kinh ngạc nghĩ đến từng bước từng bước tới gần trước đó âm thanh sẽ không có có chuyển tới ngô lan Phàm trong lỗ thai ngay khi nhếp thiên Minh giảm xuống đến 500m việc hắn nhìn thấy một thốc ánh lửa tiêu hết nàyy lên Tuy rằng không quá chói mắt thế nhưng tuyệt đối mạnh mẽ mà đốn lửa phía dưới, một cái lao giả ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm Nghghiêmị như là tiến vào đột phá cửaải đột nhiên ông lão kia mở mắt ra trong trong mắt bắn ra đáng sợ rét cho tình hung ác nhìnếp thiên Minh kẻ xâm nhập, tử. Lao giả lạnh lùng quát lên, nếu như là bình thường cường giả, khả năng bị này khí thế cường đại đẩy ra ngoài. Nhiếp Thiên Minh bàn tay vung lên, đối phương trong nháy mắt chuyển tới khí thế, đều bị rời đi, lạnh lùng tới nói, ta không phải xung vào, ta là rẽ vào. Lão giả có chút khiếp sợ nhìn thanh niên trước mắt nam tử, chính mình nhưng là thông qua không gian tinh thần khí tức chuyển tổng 5 phần 10 lực công kích, lại bị người này dễ như ăn cháo hóa giải. Người là người phương nào? Lão giả lạnh lùng quát lên, con mắt căm tức Nhiếp Thiên Minh. Ngươi là Ngô Lan Phàm. Nhiếp Thiên Minh cũng không trả lời, mà là lựa chọn hỏi hắn. Lão giả cũng không hề cảm thấy giận mình, hắn cũng coi như là Thiên Thành Hoàng bên trong nổi danh nhân vật, biết hắn quá nhiều người. Không sai, thực sự là lão hủ, thật sự nếu không trả lời lão hủ vấn đề, hậu quả ngươi tự mình biết. Nolan phàm thẳng tóc nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Minh, sắc mặt âm trầm nhìn hắn, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cũng không có cảm giác đến áp lực, dù sao đối phương vẫn không có đạt đến cấp 5 tu sư, cho dù kém một bước, cũng là tứ cấp bản sư. Ha ha, Minh, nghĩ đến ngươi cũng hẳn nghe nói qua đi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, kế tục hướng về hắn đến lần cũng không hề cảm thấy cái gì không khỏe. Người là Nhiếp Thiên Minh? Không giống, ta đã thấy chân dung của hắn." Lao giả lạnh lùng nói, bất quá từ Nhiếp Thiên Minh khí thế, hắn đã cảm giác được một luồng áp lực. Một tên tiểu bối, một cái tiểu tiểu bối, lại có thể cho hắn như vậy áp lực, hắn không thể tin được. Ta xác thực là Nhiếp Thiên Minh, bất quá giờ khắc này dẫn theo một cái mặt nạ mà thôi." Nhiếp Thiên Minh ngón tay nhanh chóng một tiếp, anh tuấn khuôn mặt xuất hiện, quả nhiên là chân dung người. Người lại dám xuất hiện tới đây?" Lô Lan phàm lập tức đứng lên, trong bàn tay đốm lửa trong nháy mắt biến mất rồi, hai người như thế thẳng tắp nhìn nhau. Hóa ra là hảo cảnh, suýt chút nữa đem ta cũng cho lửa dối rồi. Nhất Thiên Minh em thầm hít một hơi, vừa nãy đoàn này đốm lửa rõ ràng là Ngô Lan phạm sản sinh ảo cảnh. Ta nói rồi, ta là giết tới, ta đương nhiên là vì giết người. Nhất Thiên Minh xem thường cười nhạo nói, chỉ cần không phải huyết cốc cô tử, hắn đều không sợ, người trước mắt, hắn lại càng không e ngại. Đáng chết. Lao giả triệt để sự phẫn nộ, bàn tay vừa thu lại, tinh thần khí tức nhanh chóng tản mắt ra, bàn tay đốm lửa phun ra ngoài. Ha, ha, ha. Đây chính là người tuyệt hắc. Nhiếp Minh nở nụ cười mấy tiếng. Bàn tay đột nhiên phát lực, thân hình hóa thành một kia chớp, cấp tốc bổ tới. Trên không trung, Nhiếp Thiên Minh đã đem lực lượng tinh thần tăng lên tới to lớn nhất, không gian xung quanh cấp tốc xoay tròn, xuất hiện rất nhiều đáng sợ hắc động, hắc động không ngừng cắn nuốt chu vi tinh thần khí tức. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên Minh đã đi tới Ngô Lan Phàm trước mặt, hình thành đáng sợ một đòn. Tốc độ nhanh chóng, sức mạnh chân đã vượt qua Ngô Lan Phàm tưởng tượng. Hắn giờ khắc này mới ý thức tới chính mình đánh giá thấp đối phương, không phải đánh giá thấp, sai lầm nhận thức rồi. Hắn cũng ngửi được khí tức tử vong, loại khí tức này, hắn cho rằng cũng không bao giờ có thể tiếp tục cảm giác được. Ngươi nhất định phải chết." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, bàn tay lập tức đã biến thành lợi trảo, mạnh mẽ tống tới. Nolan Phạm dùng hết toàn thân sức mạnh, nỗ lực muốn cho bên trong huyết cốc u tử nhắc nhở. Nhiếp Thiên Minh sao lại cho hắn cơ hội này, trên bàn tay ngưng tụ ra chân chính hỏa diễm, cấp tốc chạy tới. Nolan Phạm cuối cùng cũng không có cho huyết cốc u tử một tia nhắc nhở, không cam lòng chết ở Nhiếp Thiên Minh trong bàn tay. Nô Nolan Phạm vừa chết, Chu Vi lập tức mở đi, nguyên lai like trước đó tia sáng đều là Ngô Lan Phạm ảo cảnh bố trí, hắn lại chết ở bố trí một cái to lớn ảo cảnh. Đáng tiếc hắn thật bất hạnh, Nhiếp Thiên Minh xông vào. Nhất Thiên Minh tâm bắt đầu nhanh chóng nhảy lên lên, hắn sắp sửa đối mặt huyết quốc cố tử, đây là hắn gặp qua mạnh mẽ nhất đối thủ, thậm chí muốn so với Vũ Phong càng ngang tàng vài lần. Cấp 5 tu sư, cấp 5 tu sư. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút khủng bố cỡ nào. Nhất Thiên Minh hương phấn nói, thân hình nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Càng đi vào bên trong, tinh thần khí tức cũng càng dồi dào, mà sản sinh sức đề kháng cũng càng lúc càng lớn. Nhất Thiên Minh tốc độ so với trước chậm một ít, thế nhưng vẫn là tương đối nhanh. Trong vòng trăm thước không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhất Thiên Minh căn cứ đại địa chi phủ tìm tòi, thầm nghĩ đến Ngay khi phía trước, Nhiếp Thiên Minh đụng phải một đạo cửa đá, cửa đá ngăn chặn Nhiếp Thiên Minh con đường đi tới, hắn muốn đánh ra, thế nhưng bàn tay vừa đụng với, cũng cảm giác được không đúng. Cái này lực lượng tinh thần, thực sự là quá mạnh mẽ. Nhiếp Thiên Minh cảm thán, không dám mạnh mẽ xông vào. Nếu như muốn tiến vào, nhất định phải phát sinh thanh âm đáng sợ, mà cái thanh âm này không thể nghi ngờ sẽ đưa tới huyết cốc hộ tử chú ý nếu như là mạnh mẽ huyết cốc hộ tử, Nhiếp Thiên Minh thật không có biện pháp chống lại, vẫn là ở suy nghĩ một phen. Quyết định chủ ý sau, Nhiếp Minh ngồi khoanh chân, đại địa chi phủ nhanh chóng khởi động, trực tiếp xuyên qua cửa đá bô nhập bên trong. Tuy rằng hắn không thế tiến vào, thế nhưng cho dù mạnh mẽ nhất tu sĩ cũng không có thể ngăn cản đại địa chi phủ tiến vào. Nhất Thiên Minh ý chí theo đại địa chi phủ nhanh chóng tiến vào, đi tới một khối tiến vào rộng rãi địa phương. Ông ngoong. Nhất Thiên Minh cảm nhận được không giống nhau khí thức, tiến vào là huyết cốc cố tử, hắn trước tiên phải ra cái kết luận này. Ngoại trừ huyết cốc cố tử, thật không có người có thể đạt đến mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần. Huyết cốc cố tử, lão tử ngày hôm nay nhìn làm sao trốn. Chương 367, vào thời khắc này Vũ đạt bắt Hoang Chương mới nhất chương 367 vào thời khắc này. Ở tiến xem, canh thứ nhất đến. Giờ khắc này chính là không hề có một tiếng động chờ đợi, chờ đợi người kia suy yếu nhất thời điểm. Xem ra hắn còn chưa tới suy yếu nhất thời điểm, phòng trừng còn có một quãng thời gian. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng thu hồi đại địa chi phủ, mở mắt ra, lẩm bẩm nói: "Giờ khắc này bên trong huyết cốc u tử hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới vong ngã, không có cảm giác đến Nhiếp Thiên Minh rảnh. Chờ chờ, chỉ có chờ chờ, Nhiếp Thiên Minh biết mình không có cái khác lựa chọn. Bất quá vì chuẩn xác nắm chặt thời cơ, Nhất Thiên Minh tinh thần khí tức lần thứ hai lén vào sau cửa đá diện, chậm rãi giám thị hắn. Giờ khác này chu vi tinh thần khí tức đã bắt đầu nhanh chóng rung động, huyết cốc ú tử không ngừng hấp thu, lại nhanh chóng phun ra nuốt vào, khí thế trên người cực kỳ khủng bố. Xem ra ít nhất phải thời gian 10 ngày, hắn mới có thể khả năng đến suy yếu nhất mức độ. Nhất Thiên Minh em thầm nghĩ đến, hắn biết vào lúc này cùng huyết cốc ngũ tử đối đầu, quả thực là ngu muội cử chỉ. Haha, ta vẫn là ông cây đợi cỏ, dĩ giật đãi lao đi. Nhất Minh hướng cửa đá bên dựa vào, hai chân duỗi thẳng, ngẩng người lên. Hắn tin tưởng đối phương vẫn không có như thế ý thức cường đại có thể ở cảnh giới vong ngã thời gian, còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Không có tu luyện, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ trong phòng tinh thần khí tức biến hóa. Đầy đủ đợi 8 ngày thời gian, Nhiếp Thiên Minh này mới cảm giác được một tia dị dạng, chu vi tinh thần khí tức gợn sóng quá mức lợi hại, liền ngay cả chính mình ở cửa đá ở ngoài đều có thể cảm giác được. Lẽ nào người này là suy yếu nhất thời điểm? Nhiếp Thiên Minh âm thầm suy đoán, lần thứ 2 xâm nhập 1m, rốt cục cảm giác được đối phương tinh thần khí tức không ổn định gợn sóng. Chính là vào lúc này Nhất Tiên Minh nhanh chóng đứng lên, bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra vô cùng nguyên khí, nguyên khí bên trong lại xen lẫn mạnh mẽ lực lượng tinh thần, tầng tầng vỗ tới trên cửa đá. Dầm dầm. Cửa đá hét lên rồi ngã gục, Nhất Tiên Minh liếc mắt liền thấy đối diện huyết cốc ngũ tử, người này bất qua 40 tuổi mà thôi, mặc trường bào, con mắt đóng chặt, thế nhưng Nhất Tiên Minh nhưng có thể cảm giác được hắn giờ khắc này bắn ra hung quang. Người là ai, lại đi tới nơi này? Nhắm chặt hai mắt huyết cốc ngũ tử cũng không hề nhìn hắn, mà là dùng loại này gần như lạnh lẽo ngữ khí hỏi, liền dường như cao cao tại thượng lão tiên, ở chất vấn cái này hèn bọn sinh linh. Đáng tiếc Nhiếp Thiên Minh không phải hèn mọn sinh linh, còn đối với phương cũng không phải lão thiên, coi như là, hắn cũng không sợ. Nơi này lại không phải nhà ngươi, ngươi có thể đến, ta tại sao không thể? Nhiếp Thiên Minh xem thường Phản Phúng Đạo, nơi đây nếu tích trữ ở thiên địa, ngươi có thể đến, ta Nhiếp Thiên Minh đương nhiên cũng có thể. Được, ý định muốn chết, ta liền không sinh lòng thương hại rồi. Người kia rốt cục mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy bên trong có vài tia phẫn nộ, chỉ bất quá phẫn nộ chợt lóe lên. Ngươi khi nào sinh quá lòng thương hại, đừng tưởng rằng ngươi là cấp 5 tu thiên địa vạn vật thì có ngươi trường không? Nhất Thiên Minh lạnh lùng quay lên, hắn ghét nhất huyết cốc cô tử người như thế. Người là Nhất Thiên Minh?" Nửa ngày sau khi huyết cốc cô tử rốt cục nhận ra người này cùng mấy năm trước chính mình hạ lệnh truy nã người là đồng nhất người, trong lòng vẫn là ba động một chút. Một cái bị chính mình truy nã người lại đi tới trước mặt mình, đây là đối với mình không tôn. Trên thực tế, Nhất Thiên Minh căn bản liền không biết đối phương nghĩ tới là cái này, hắn lại càng không quan hệ những này, chỉ quan tâm làm sao giết huyết cốc cô tử. "Ta là, người không có đến đi." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hai mắt chăm chú tập trung huyết cốc tử, chỉ cần đối phương vừa động thủ, Chính mình liền lập tức giáng trả. Thế nhưng Huyết Cốc Cú tử giờ khắc này không có dự định công kích Nhiếp Thiên Minh, hắn muốn biết nhếp Thiên Minh tại sao tới tới đây, lẽ nào là chỉ cần tìm chết. Nói đi, ngươi mục đích tới nơi này. Huyết có Cú tử lạnh leo nói rằng, ta tới nơi này là giết người. Nhiếp Thiên Minh cũng không hề lảng tránh, mà là lựa chọn trực tiếp. Hắn chính là đi vào giết người, giết cũng chính là Huyết Cốc Cú tử. Huyết Cốc Cú tử cũng không hề phẫn nộ, mà làm một lần nữa xem ký Nhiếp Thiên Minh, cuối cùng lạnh leo nói rằng, nếu như ngươi có thể nói ra người sau lưng, ngày hôm nay ta thì sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Ngày hôm nay không biết là ai tha thứ ai. Nhất Thiên Minh xem thường giễu giêu nói, người đã lúc này là yếu nhất, hắn mới sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây. Huyết Cốc Guru tử lần thứ hai quan sát hắn, đây là hắn lần thứ ba đánh giá người thanh niên này nam tử, mỗi một lần đều có cảm giác không giống nhau. Người đã chết rồi. Huyết Cốc Guru tử cuối cùng lạnh lùng nói, đây chính là một cái cấp 5 toán sư thô bạo, không sợ thiên địa, coi như là yếu ớt nhất thời điểm, cũng không phải bị phong. Đáng tiếc, hắn đối diện đứng chính là Nhiếp Thiên Minh. Rầm rầm rầm. Chu Vi mặt đất lập tức rung dậy. Tinh thần khí tức giận sóng càng ngày càng lợi hại, hết mức hướng về huyết cốc ngũ tử chạy đi. Nhiếp Thiên Minh làm sao có khả năng để tinh thần khí tức toàn bộ bị đối phương hấp thu đây? Đại địa chi phủ nhanh chóng sử dụng, hình thành to lớn tấm khiên, hung ác ngăn cản tinh thần khí tức hướng đi. Ồ, xem ra khinh thường ngươi rồi. Huyết cốc ngũ tử trong nháy mắt chạy tới đi ra, thân thể như một tòa đại sơn, trên giới quanh người tỏa ra đáng sợ khí tức, đồng nhiên để ép lại đây. Nếu là người khác, phòng trường trực tiếp bị ép thành bột mịn, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh cũng không hề khẩn trương. Cánh tay hơi động, song quyền lập tức tụ lại vô số nguyên khí. Hào quang màu vàng nóng lập tức tản mắt ra, tầng tầng đánh tới. Dầm dầm. Nhiếp Thiên Minh dưới bàn chân lập tức sụp đổ nửa mét sâu, bất quá hắn cũng không hề ngã xuống, mà là đứng dùng song quyền tiếp được huyết cốc vu tử công kích. Xem ra quả nhiên là suy yếu nhất thời điểm, Nhiếp Thiên Minh âm thầm nghĩ đến, vừa nay nếu là đối phương thời điểm toàn thịnh, sợ rằng chính mình đã sớm vô cùng chật vật. Cấp 5 toán sư quả nhiên mạnh mẽ cực kỳ, Nhiếp Thiên Minh không dám khinh thường, thôi thúc toán hoạch, trong nháy mắt sản sinh vô cùng tinh thần phí tứ, tầng tầng tới. "Hừ, ngựa đấu xe." Huyết cốc vu tử khinh thường nói. Mặc dù đối với Nhiếp Thiên Minh sức phòng ngự cảm thấy giật mình, thế nhưng cũng chỉ là cho rằng Nhiếp Thiên Minh là cung dương hết đả mà thôi, chỉ cần mình đang công kích một lần, đối phương chắc chắn phải chết. Được, ta liền chặn cho người xem. Nhiếp Thiên Minh giận dữ hét, đối với huyết cốc ngũ tử loại này vênh váo hung hăng khí tức, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Nhanh chóng thôi thúc nguyên khí, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng giẫm một cái mặt đất, thân thể cấp tốc lên, trực tiếp đem cấp trên huyết cốc ngũ tử đẩy đi ra ngoài. Vốn là huyết tử chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai, thế nhưng không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh đã vậy còn quá nhanh là có thể tụ lại như thế cường nguyên khí. Còn có như thế rồi dào lực lượng tinh thần. Nhanh như vậy, liền ngay cả Huyết Cốc Vũ tử đều cảm thấy kinh thán, cái tốc độ này, quá quỷ dị. Nếu là bình thường người, bị hắn nhanh như vậy phản kích đến cũng có thể thông cảm được, nhưng là mình nhưng là cấp 5 toàn sư cường giả như vậy cảnh giới, cái này cũng quá đáng sợ. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi đi không ra rồi." Huyết Cốc Vũ tử sắc mặt rốt cục cơm trầm lại, trong trong mắt tỏa ra đáng sợ hung quang, bàn tay tầng tầng vung lên, một đạo lợi quang xẹt qua. Đùng. Nhất Tiên Minh cũng không tránh né, bàn tay vung lên, một đám lửa vận ra trực tiếp tiêu hủy sự công kích của đối phương. Được, xứng với ta ra tay. Huyết có ngũ tử chậm rãi khởi động làm toán hoạch, một đạo cực cường lực lượng tinh thần nhanh chóng bắn đi ra. Trong nháy mắt đem Nhiếp Thiên Minh vây lại, mà này đạo lực lượng tinh thần nhanh chóng phân giải, diễn biến thành rất rất nhiều, cuối cùng lại biến thành vô số điều đáng sợ con rắn nhỏ. Hảo cảnh. Nhiếp Thiên Minh sợ hai quát, hắn mặc dù biết đây là hảo cảnh, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác như vậy chân thực, con rắn nhỏ tổ lộ đầy đầu lưỡi, hướng về Nhiếp Thiên Minh tá tới. Ngươi lại có thể cảm giác được đây là ảo cảnh? Xem ra toán sư cảnh giới sát thực không thấp, vậy ta càng không thể lưu ngươi. Huyết Cốc Vũ tử bàn tay lần thứ hai mãnh liệt vung lên, chu vi lực lượng tinh thần cấp tốc vào tới, con rắn nhỏ lực công kích so với trước mạnh mấy lần. Chương 368: Vương xã xuất động. "Ngươi nương, Huyết Cốc Vũ tử, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?" Nhất Tiên Minh bạo quát một tiếng, nguyên khí cấp tốc chạy khỏi, toàn thân tản mát ra cổ độ lửa, chu vi con rắn nhỏ vừa tới gần, lập tức bị đốt thành cho bụi. Ồ. Gia hoàn này, dĩ nhiên nắm giữ cao cấp chân hỏa, chí ít cũng là năm dương chân hỏa. Huyết Cốc Vũ Tử nhíu như mày, hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá khủng bố, dĩ nhiên nắm giữ loại này vũ khí. Cái này đối với thân thể yêu cầu cực cao, Huyết Cốc Vũ Tử trong lòng rốt cuộc quyết định, nhanh chóng đánh giết Nhiếp Thiên Minh. Người này chưa trừ diệt, nhất định cho ta toán sư hội nghị mang theo đến vô cùng phiền não. Huyết Cốc Vũ Tử suy nghĩ, lần này nếu để cho hắn chạy trốn, quá sau một năm, chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng không là người này đối thủ. Vương Xá xuất động. Huyết Cốc Vũ Tử giống lớn một tiếng, hết thảy con rắn nhỏ lập tức ngưng tụ thành một cái khổng lồ vô cùng đại xà, vậy chính là trong miệng hắn nói tới Vương Xá. Vương xả, coi như là xà vương, ta cũng không sợ, hư huyễn chính là hư viễn. Nhiếp Thiên Minh bàn tay vung lên, lập tức bố trí ra đáng sợ cỗ trận đại thuật, chu vi lập tức triệt để an tĩnh. Vốn là nơi này tia sáng liền không tốt, hiện tại đã triệt để tôi xuống, Nhiếp Thiên Minh đứng ở giữa trời cao, xem thường nhìn cái kia to lớn đầu rắn. Dĩ nhiên là cao cấp toán sư kỹ năng, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu biến thái. Huyết có cú tử nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, hắn đương nhiên nhận được, cái này cũng là Nhiếp Thiên Minh bố trí ảo cảnh. Thế nhưng cái này ảo cảnh Hắn liếc mắt là đã nhìn ra tới là cao cấp toán sư kỹ năng, ít nhất là cấp 5 toán sư mới có thể tu luyện, trước mắt Nhiếp Thiên Minh cũng không hề đạt đến. Điểm ấy hắn có thể xác định, bởi vì sử dụng đi ra kỹ năng rõ ràng uy lực không đủ, thế nhưng vẫn như cũ để huyết cốc ngũ tử cảm thấy khiếp sợ. Vô biên vô hạn trong vòng tối, một tia chấp nhanh trong đánh tới, mà chấp giật bên dưới đầu rắn cũng không sợ, trực tiếp nuốt quá khứ. "Ngươi nương, thật biến thái, dĩ nhiên nỗ lực nuốt lấy ta chấp giật." Nhiếp Thiên Minh nhìn vương sả đáng sợ động, không đổi cảm giác được huyết cốc ngũ "Được, ngươi đã dám thôn, ta liền để ngươi thôn cái đủ." Nhếp thiên Minh lạnh lùng cười nói tia chấp màu trắng sắp đến thời gian nhất thiênên Minh nhanh chóng rót vào một đạo năm dương chân hỏa toàn bộ chấp giật lập tức đã biến thành một đạo hỏa hồng chấp giật như máu tươi giống như vậy cực kỳ chói mắt mà giờ khắp này huyết cốc ũ tử cũng ý thức được nguy hiểm thế nhưng hai cái tốc độ đều rất nhanh nhanh để hắn không kịp thu hồi cái kia đại xà. dầm rầm rầm Hỏa hồng chấp giật trong nháy mắt xuyên qua vương xà thân thể màu đen Vương xả lập tức chia 5,7 đã biến thành vô số conắn nhỏ bất quá những ngày xả khí thế rõ ràng so với trước nhỏ rất nhiều đối diện hết gốc ũ tử che che trong lòng cảm giác được một trận cơn đau. Vừa nãy Nhiếp Thiên Minh gia nhập nguyên khí cùng hỏa diễm vẽ lực công kích thật sự là quá mức mạnh mẽ, mà Huyết Cốc Vu tử đang đứng ở chính mình suy yếu trong lúc, cho nên mới đáng sợ như vậy. "Tiểu tử, người chờ." Huyết Cốc Vu tử lập tức lại khôi phục lại, giờ khác này lực lượng tinh thần muốn so với trước đó cường đại ba 4 lần, chu vi cục đá cũng nhanh chóng lăn hạ xuống. Nhiếp Thiên Minh lập tức ý thức được Huyết Cốc Vu tử nếu không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt chính mình, năm đấm cũng dùng huy động mấy cái, hắn tuyệt không thể làm cho đối phương thực hiện được. "Dao dao rảo." Đột nhiên Huyết cốc cô tử trên người dường như bạo phát dòng lũ giống như vậy, tinh thần khí tức từ bốn phương tám hướng nghiền ép lên được. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nhất Thiên Minh lập tức trận tròn mắt, cái này cùng vừa nãy lực công kích không phải một cái cấp bậc. Chớ nói, nhanh lên một chút sử dụng bản Nhược Thiên Trường đi. Thánh Châu bên trong hồ ra rốt ruột tốc dục, vừa nãy huyết cốc cô tử bộc phát ra tinh thần khí tức liền ngay cả hồ ra đều cảm nhận được một trận áp lực. Nhất Thiên Minh bàn tay nguyên khí cấp tốc lại, toán sư trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, trong khoảnh khắc tạo thành đáng sợ khối không khí. Cái này khối không khí, hắn cũng không xa lạ gì chính là chính mình khổ luyện bản nhược tiến trưởng. Ngươi đi chết đi. Nhất thiên Minh bạo quát một tiếng, trong bàn tay khối không khí trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đạo uy lực cực lớn chém đánh. Tần Tần bổ tới phía trước huyết cốc vũ tử trước người, hai cường giả dùng loại này gần như biến thái tính chất hủy diện công kích lẫn nhau va chạm. Rầm rầm rầm. Toàn bộ mặt đất run rẩy lên, liền ngay cả thiên hoang thành cũng theo đung đưa, những kẻ khá là yếu đối kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, một ít cường giả không thể không dùng chính mình nguyên khí chống lại cái này ba động đáng sợ, đồng thời đưa ánh mắt tập trung đến toán sư tụ hội. Hai người lập tức bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy đi ra, cấp tốc đụng phải vết tường, mặc xuyên thấu đi ra. Tiến bảo không chung, hai người lần lượt tăng lên 10m, sau này mới ngừng lại. Không chung, Nhiếp Thiên Minh ổn ổn thân hình, nhìn đồng dạng trật vật huyết cốc cú tử, lạnh lùng quát lên, xem ra chúng ta muốn tại ngoài trời giao chiến. Nhiếp Thiên Minh, ngày hôm nay ta không giết người, thế không là người. Huyết cốc cú tử khi nào từng có chật vật như vậy, rít gà quát. Giờ khác này phía dưới đã tụ lại vô số cường giả, bọn họ nhìn trên trời cao Nhiếp Thiên còn có huyết cốc cú tử. Huyết cốc cú tử Hầu như không có không nhận ra, mà Nhiếp Thiên Minh cũng chỉ có phần nhỏ nhận thức. Đó là Nhiếp Thiên Minh, hắn lại dám trở về. Phía dưới trước hết nhận ra tên đại sư, Nhiếp Thiên Minh diện mạo đã sâu sắc khắc ở trong đầu của chính mình. Ngày đó Nhiếp Thiên Minh cho rằng mặt mũi của chính mình đánh chết chúng lãm, chính mình bị vướng bởi hắn hoang kỳ thân phận, không, có ra tay. Sau đó hắn bẩm báo Khuê Thiên, Khuê Thiên cực độ phẫn nộ, trực tiếp báo cho hội trưởng huyết cấp cố tử, rồi sau đó một màn. Nhưng mà không nghĩ tới bọn họ phái đi ra người dĩ nhiên toàn bộ bị Nhiếp Thiên Minh đánh chết, liền ngay cả cường đại nguyệt kỳ đều không có bắt được. Tiên đại sư có chút ảo não, lúc trước hẳn là tự mình bắt hắn, giao cho hội trưởng xử lý. Bất quá không nghĩ tới, Nhiếp Thiên Minh lại giáng đến, còn chuẩn bị cùng trong lòng bọn hắn huyết cốc ngũ tử một trận chiến. Hội trưởng, chính là tiểu tử này, lúc trước chém giết trung đại sư, lại giết hại chúng ta đông đảo huynh đệ người, hội trưởng ngươi nhất định phải giết hắn. Tên đại sư phẫn nộ quát, chính mình bởi vì việc kia tại Đồng Liêu trước mặt mất bộ mặt. Một tên thanh niên 18, 19 tuổi dĩ nhiên tại chính mình mỹ mắt hạ đánh giết người mình, đây thật là một cái sỉ nhục. đại sư, ngươi câm miệng. Lúc trước ngươi không phải nói ta chắc chắn phải chết sao? Ta Nhiếp Thiên Minh trợ. Nhiếp Thiên Minh nhìn phía dưới tên đại sư, ngón tay hung ác chỉ sang. Những người này một nửa đều là toán sư hội nghị người, còn có một nửa là cái khác xem trò vui nhân, bọn họ chính là muốn nhìn một chút, là người phương nào lại dám cùng Thiên Hoang thành số một số hai huyết cốc cú tử họ hét. Ngươi, ngươi đừng cao hừng quá sớm, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Tên đại sư phẫn nộ rít đảo, nhiều người như vậy trước mặt, chính mình thật sự quá mất thể diện. Được, ta liền để ngươi vĩnh viễn căm nghiệp. Nhất Thiên Minh không có xem đối diện Huyết Cốc cố tử, mà là lựa chọn trực tiếp công đi. Giờ khác này Huyết Cốc cố tử cũng khó xử của mình, hắn chính trực suy yếu nhất thời điểm, vừa nãy lại cùng Nhất Thiên Minh ná chiến, lực lượng tinh thần tiêu hao quá đại. Nhất Thiên Minh, ngươi đừng vội cản rỡ, hội trưởng hắn. Tên đại sư mới vừa dự định nói xong, nhếp Thiên Minh bàn tay đã đánh xuống, mà trên trời cao một người khác dĩ nhiên nhắm mắt làm ngơ. Hội trưởng, ngươi làm sao sẽ? Tên đại sư nhìn con mắt đóng chặt, cau mày Huyết Cốc tử, dĩ nhiên không có nửa điểm cứu viện ý nghị của mình, nhất thời tuyệt vọng hô. Ngày hôm nay cũng là giờ chết của người. Nhiếp Thiên Minh không có dư thừa động tác, bàn tay tụ lại cực cường nguyên khí, thầm từng đập tới. Tên đại sư còn chưa tới tứ cấp toán sư cấp bậc, cho dù đến, cũng không chống đỡ được Nhiếp Thiên Minh cường thế như vậy một đòn. Địa phương này, ngoại trừ trên trời cao huyết cốc ngũ tử, cái khác không người nào có thể ngăn cản Nhiếp Thiên Minh. Trưởng tầng tầng đánh xuống, tên đại sư trong nháy mắt bị đánh chết. Cả người quần lập tức sôi trào, đây là đang huyết cốc ngũ tử trước mặt đánh người hắn, huyết tử thậm chí ngay cả xuất thủ cứu giúp động tác đều không có, rất nhiều toán sư tụ hội người lập tức cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ không chỉ có là Nhiếp Thiên Minh đánh giết bọn họ tên đại sư, càng thêm phẫn hận không chung huyết cốt cú tử, hắn không lúc ních, đã sâu sắc thương tới lòng của bọn họ. Chương 369, trời sắp mưa rồi. Chu vi vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn trên trời cao hai người, nhàn nhạc cười, bất quá đánh giết tên đại sư trong nháy mắt đó, mọi người cảm giác được đáng sợ, là sâu sắc sợ hãi. Những người khác đều là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn, huyết cốt cú tử vốn là danh tiếng liền không tốt lắm, bọn họ chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nếu như Nhiếp Thiên Minh thắng lợi, bọn họ có thể trường biểu thị chúc mừng. Đương nhiên nếu như Huyết Cốc Vu Tử thắng lợi, bọn họ cũng sẽ vui vẻ chúc mừng. Đánh chết tên đại sư, Nhiếp Thiên Minh không làm dừng lại, lập tức quay người đi tới, lần thứ 2 đối mặt với phía trước kẻ địch mạnh mẽ. Nhiếp Thiên Minh đương nhiên biết Huyết Cốc Vu Tử sẽ không cứu trợ tên đại sư, giờ khắc này nhiều nghỉ ngơi một chút, Huyết Cốc Vu Tử liền nhiều thêm một phần sức mạnh, liền nhiều ra một phần đánh giết Nhiếp Thiên Minh khả năng. Vì lẽ đó Huyết Cốc Vu Tử tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào lúc này ra tay, mà là các loại chờ, Nhiếp Minh chủ động xuất kích. Thế nhưng Nhiếp Minh vẫn là lựa chọn công kích Tiên đại sư cho huyết cốc ngũ tử một quãng thời gian nghỉ ngơi, không phải bởi vì Nhiếp Thiên Minh nhân tử, mà là Nhiếp Thiên Minh lựa chọn đánh huyết cốc ngũ tử trái tim. Ngay cả mình thuộc hạ đều không bảo vệ được, tâm tình của hắn sẽ là kiểu gì? Ha ha ha. Ngay cả mình thuộc hạ đều không bảo vệ được, ta nhìn ngươi hội trưởng này cũng đừng làm." Nhiếp Thiên Minh lớn tiếng cười nhạo, toàn bộ thiên hoang thành đều đồng bình hắn xem thường vui cười âm thanh. Đó là đối với huyết cốc ngũ tử to lớn nhất xỉ nhục, huyết cốc ngũ tử rốt cục mở mắt ra, trong ánh mắt bắn ra khí tức mang tính chất hủy diệt, cả người tản ra nồng đậm sát khí. Nhếp thiên Minh, ngươi đã chết!" Tuyệt cốc cô tử giờ khắc này hoàn toàn bị Nhiếp Thiên Minh chọc giận, lật bàn tay một cái, toàn bộ mặt đất lập tức bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất cường giả dồn dập lui về phía sau, mặt đất hòn đá lập tức bay lên, kèm theo nồng đậm lực lượng tinh thần tầng tầng đập về phía Nhiếp Thiên Minh. Haha! Ha. đây chính là cấp 5 toán sư sự đã kích mang tính chất hủy diệt sao? Ta xem cũng là như bình thường. Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai nổi giận lên, trong bàn tay bản nhược tiên trưởng lập tức ngưng tụ, mạnh mẽ đập tới. Thiên địa hàm đạo, chỉ có Nhiếp Thiên Minh trong bàn tay hào quang màu vàng kim, chói mắt mà khủng bố. Tên tiểu tử này, lợi hại như vậy Trên mặt đất người sợ hãi nhìn, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh đã vượt xa bọn họ, thậm chí trong nháy mắt có thể chém giết mọi người. Mà huyết cốc cú tử như một cái to lớn ác ma, cả người tản ra nồng đậm lực lượng tinh thần, giờ khác này một đạo huyền quang bắn ra, áp chế Nhiếp Thiên Minh kinh quang. Dĩ nhiên xuất động bản mạng toán hoạch, quả nhiên là bản mạng huyền hoạch. Người phía dưới lập tức biết đây là vật gì, sợ hãi thê thảm. Một khi bản mạng toán hoạch có một chút tổn hại, huyết cốc cú tử trả giá cao đều sẽ rất lớn, thậm chí cần thời gian 10 năm chữa trị. Mà càng nguy hiểm hơn chính là, đây là một khối bản mạng nguyên hoạch, đã vượt xa hoàng hoạch. Mẹ kiếp, dĩ nhiên đem chính mình bản mạng toán hạch lấy ra, muốn cho ta tự sao?" Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên, lạnh lùng quát lên. Bất quá nhìn cường hành như vậy lực lượng tinh thần, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lập tức âm chậm lại, đối phương đã phát động to lớn nhất công kích. Nếu như mình chống đối không qua đi, tất cả những thứ này đều kết thúc, nếu như mình với hắn tiêu hao mấy phút, tất cả có đều không giống nhau. Nghĩ tới đây, nhếp Thiên Minh lần thứ hai thôi thúc bản nhược thiên trưởng, thân thể như một cái cương truy, cấp tốc xoay tròn quá khứ. Muốn chết? Huyết cốc Tử phẫn nộ quát, toán hạch trên hào quang lập tức gia tăng một đạo cực kỳ mạnh mẽ tinh thần khí tức bao phủ mà đến, tầng tầng hướng về Nhiếp Thiên Minh bắt tới. Đùng, hai đạo sức mạnh lần thứ hai tụ hợp, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được thân thể như phiêu linh chìm nổi giống như vậy, tầng tầng ngã ra. Ma huyền Toán Hạch bên dưới huyết cốc u tử sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi cùng theo phun ra ngoài. Sắp hạ rơi xuống mặt đất thời gian, Nhiếp Thiên Minh ngược dùng sức, một đạo thuần hậu lực lượng tinh thần trong nháy mắt bắn ra, hắn cũng thôi thúc ra bản thân toán hạch. Ánh sáng xanh lục vừa ra, thiên địa đều bị loại này ánh sáng xanh lục bao phủ, mọi người cảm nhận được là một loại an lành mà không phải là trước đó cuồng bạo khí. Đây là cái gì? Lẽ nào đây là toán hạch? Thực sự là toán hạch. Những người khác sợ hãi nhìn, còn có cái kêu huyết cốc cố tử, hắn biết đó là toán hạch, thế nhưng nhưng lại không biết là cái gì toán hạch. Huyết cốc cố tử, ngày hôm nay cũng là giờ chết của ngươi. Nhất Thiên Minh đang khu động toán hạch trong nháy mắt đó thời gian, một đạo lực lượng tinh thần nhanh chóng tiến vào đến trong hắc động, trong hắc động hòn đá lắc lư mấy cái, toán hạch lập tức cảm ứng được không, giống, thả ra cực kỳ hào quang đáng sợ. Ánh sáng xanh lục tăng vọt lên, toán hạch cũng bắt đầu vận mẹo, bán ra kim quang cùng toán hạch ngưng tụ tập cùng một chỗ. Trong thiên địa tiến vào có loại hủy diệt cảm giác, toàn bộ thiên hoang thành là người bàng hoàng, lo lắng xảy ra cái gì thiên hai Mà không chỉ có là thiên hoang thành, còn có địa thành hoang cũng có thể cảm giác được loại khí tức này, liền ngay cả bên ngoài trăm dặm phong vân môn học viện cũng cảm chắc đến. Như không phải hạch viện bị trước đó cường giả dùng địa đạo khí bảo vệ, phòng trừng cũng theo đung đưa. Người Huyết gốc cô tử sắc mặt trắng bệ nhìn, hắn không biết nên nói cái gì. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cũng không biết nên nói cái gì, hắn cảm giác mình thân thể cũng không bị khống chế, một nguồn sức mạnh không ngừng thôi động hắn. Huyết Cốc cô tử, kết thúc Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh cũng cảm nhận được một tia không khỏe, vừa nãy năng lượng tiêu hao thật sự là nhiều lắm, thân thể của mình đã sắp không kiên trì được nữa. "Liêu mạng, không phải ngươi tử, chính là ta sống, chính là ta sống." Nhiếp Thiên Minh bắn mạnh đi ra ngoài, thân thể cấp tốc xé qua, trực tiếp chụp vào đối diện Huyền Hạch. "Ta Huyền Hạch." Huyết Cốc Cô tử lập tức ý thức được nguy hiểm, chuẩn bị thu hồi bản mạng Huyền Hạch, nhưng là bản mạng Huyền Hạch giờ khắc này tựa hồ đã mất đi chủ nhân cảm ứng, theo ánh sáng xanh lục bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt chạy về phía Nhiếp Thiên Minh toán hạch. Dầm dầm dầm. Hai cái toán hạch tụ hợp bên trong, Phát ra một ít thanh âm chói tai, Nhiếp Thiên Minh toán hạch hơi chút run rẩy mấy, lại khôi phục bình tĩnh. Ánh sáng xanh lục như trước vô cùng cường đại, tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Bản mạng địa hạch. Huyết có cô tử rốt cuộc biết đó là cái gì, hắn sợ hãi không dám nói ra thoại. Dĩ nhiên là bản mạng địa hạch, a ah a ah a. Ah. Thiên muốn vong ta sao? Huyết có cô tử run rẩy gầm thét lên, hắn lấm lớp lo sợ, như một cái phạm sai lầm ác ma, tại cầu xin tha thứ. Sai, không phải thiên muốn vong ngươi, mà là ta. Nhiếp Thiên Minh giờ này cũng đã ý thức được mình là bản mạng địa hạch. Bất quá nhân lúc hiện tại chính mình trả hết nợ tình, trước tiên giết chết hắn. Giờ khác này mất đi bản mạng huyền hạch, huyết cốc guru tử đã không có tâm tình chiến đấu, tinh thần khí tức nhanh chóng tản ra, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Bàn tay vừa thu lại, tinh thần khí tức lập tức bay tới trong thân thể của mình, giờ khác này Nhiếp Thiên Minh phía dưới đại địa cũng nhanh chóng bắn ra một cố cường đại tinh thần khí tức, trực tiếp chạy về phía hắn. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cũng không kịp cân nhắc huyết cốc tử, hắn giờ khắc này đã, đã biến thành một cái sát chết di động túi ra mà thôi, đối với mình đã không tạo thành được bất cứ lý gì. Hiện tại quan trọng nhất chính là hấp thu cái kia một đoàn tinh thần khí thức, bởi vì chính mình tại kích thích hố đen thời gian đã cảm giác được chỗ đặc biệt. Đặc biệt là hố đen phát sinh hào quang cùng toán hạch đối lập thời gian, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được hố đen thậm chí có chủng muốn nổ tung cảm giác. Mà bên trong cái kia kỳ quái tảng đá, tựa hồ cũng xuất hiện đặc biệt. Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên từ nơi nào đọc được một chút đồ vật đặc biệt, không thuộc về bát hoang đồ vật. Lẽ nào đây là đang mới hoang? Nhiếp Thiên Minh âm thầm kinh ngị, này muốn so với chính mình đánh bại huyết cốc ú tử càng thêm làm cho mình phấn Tinh thần khí tức tức thì đã đạt đến to lớn nhất. Nhất Thiên Minh cấp tốc hấp thu, địa phương này xác thực là Thiên Hoang Thành tinh thần khí tức mạnh nhất địa phương, hắn thậm chí có đột phá cảm giác. Nếu như có thể đột phá đến tứ cấp bản sư, thật là có bao nhiêu nghịch thiên a. Nhếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, không khỏi trở nên hưng phấn, nhanh chóng hấp thu. Chu vi tạo thành một cố cường đại bao tác, để hết thể cường giả cũng không dám tới gần, bầu trời triệt để tối sầm, tựa hồ sắp mưa rồi. Thiên muốn mưa. Chương 370, nhà đồng nốc. Thiên càng ngày càng mờ, mấy trăm năm qua, Thiên Hoang Thành cũng không có ẩm đạm như vậy quá, cũng cảm giác được thiên muốn xuống hạ. Tất cả mọi người không muốn rời đi, bọn họ muốn nhìn cái này phong vân môn gần mấy trăm năm kiến xuất nhất thanh niên, hay là hắn thật sự có thể đạt đến bọn họ tha thiết ước mơ mới hoang, võ đạo đỉnh điểm. Nước mưa hào hào chạy xuống, chỉ là nhiếp thiên minh luồng khí xoáy bên trong, lập tức bị thổi thành một đoàn hơi nóng, bay đi. Đây là thiên hoang thành to lớn nhất mưa, cũng là địa thành hoang to lớn nhất mưa, Nam Cung Huyên đứng ở cửa, nhìn một chút thiên, tâm tư theo nước mưa đi. Vừa nãy mỗi lần mỗi lần kia chấn động, đã chạm tới chính mình, giờ khắc này nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Đi. Nam Cung Huân từng từng dậm chân một cái, Mở cửa phòng ra, sông ra ngoài. Nước mưa to lớn hơn nữa, không ngăn được nàng tâm. Bàng bạc mưa to trong nháy mắt làm ướt nam cung huyền quần áo, quần áo chăm chú thiếp ở trên người nàng, hiện ra linh lung cảm giác. Liền, toàn bộ phong vân môn nội viện đều thấy được một mỹ nữ, liều lĩnh to lớn nước mưa sông ra ngoài. Mọi người dồn dập suy đoán, nhưng lại không biết đây là vì sao. Bầu trời bắt đầu sấm vang chấp giật, từng đạo từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới bổ ra. Trong mưa nam cung huyền quan trọng hơn thường trong lòng không ngừng cầu khẩn, cầu khẩn Thân thể giống như là tia chốc nhanh chóng, trong mưa này còn lại cái kia một tia nước mưa bị chặn ngang chặt đứt vết tích, còn có đạo kia mỹ lệ thiên ảnh, cái kia phân trầm trọng lo lắng, gần như điên cuồng lao nhanh, để tiểu thành kỳ nàng xuất hiện trong thời gian ngắn hư thoát, Nam Cung huyên không có dừng lại, mạnh mẽ khởi động nguyên khí, ăn vào một viên cao cấp linh dược, kế tục lao nhanh. Khả năng này là nàng tốc độ nhanh nhất, thậm chí so được với một cái đại thành kỳ chiến đấu, nàng không có chút gì do dự, dù như thế nào nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Ào, ào rào. Đây thật là thiên thành điên cuồng nhất một trận mưa, ngắn ngắn nửa giờ toàn thành mực nước tăng lên 20 cm, hơn nữa nước mưa tựa hổ không có dự định đình chỉ. Mà trên quảng trường, nhân càng ngày càng nhiều, ngẩng đầu nhìn nước mưa ngông lung bên trong Diệp Thiên Minh. Giờ khác này hết thể nước mưa đều nhiều hắn mà xuống, Diệp Thiên Minh khối không khí nghiễm nhiên trở thành một cái to lớn vô hình tay rủ, chặn lại rồi hết thể nước mưa. Mà bầu trời càng ngày càng mờ, mơ mơ có thể nhìn thấy Diệp Thiên Minh trên người tản mát ra điểm điểm ánh sáng xanh lục, người chung quanh trong vòng 10 m thấy không rõ mặt mũi. Tại gần như một canh giờ lao nhanh, Nam Cung Huyên rốt cục chạy tới Thiên Thành, nàng không có dừng lại mà là nhìn bầu trời quái dị hình tượng. Ca. Một đạo to lớn chấp giật bổ xuống, phát sinh khủng bố âm thanh. Tại phía trước, Nam Cung Huân cắn chặt hàm răng, dùng sức một giẫm mặt đất, sông ra ngoài. Dưới lòng bàn chân thủy lập tức bị đẩy ra, lại cấp tốc bị những nước khác lớp bằng, lúc này Nam Cung Huân đã xem không thấy bóng người. Rốt cục đi tới toán sư tụ hội, tất cả cũng như suy đoán của mình giống như vậy, trên trời cao người quả nhiên là nhiếp thiên minh. Thiên minh ca ca. Nam Cung Huân che sắp sửa miệng, thế nhưng nước mắt vẫn là không ngừng mà chảy xuống. Giờ khắc này mặt đất đã bị chớp giật đánh ra mấy chục cái hố to, ở vào luồng khí xoáy hạ Nhất Tiên Minh sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên bị chớp giật ảnh hưởng tới. Kèn kẹt thiên dương như rạn nước giống như vậy, xuất hiện lần nữa một tia chớp, tầng tầng đánh về phía Nhất Tiên Minh phương hướng. Mẹ kiếp, dĩ nhiên vào lúc này tới quái rối, chờ ta luyện hóa chúng nó lại nói. Nhất Tiên Minh nhíu nhíu mày lông, khó chịu than thở. Giờ khác này tinh thần khí tức ngưng tụ tốc độ cũng đạt tới sử dụng tốc nhất, mặt đất đã xuất hiện một cái to lớn hố, đều là bị Nhất Tiên Minh mạnh mẽ hấp thu tinh thần khí tức gây nên. Mà đứng tại phía trước cửa sổ Hiển nhân cũng nhìn thấy một màn này, bất quá bây giờ cũng không phải là nàng xuất hiện thời điểm, nàng phải đợi hết thảy vấn đề đều muốn hảo mới có thể xuất hiện. Bất quá nhìn không chung cái kia Nhiếp Tiên Minh, Nguyệt Thanh Bụi vẫn gật đầu, lầm bẩm nói, xem ra bản kỳ lúc trước quyết định là đúng. Lại một tia chớp bổ xuống, trực tiếp đâm xuyên qua khối không khí, bổ về phía Nhiếp Tiên Minh. A, Nam Cung Huyên sợ hãi tê mà mọi người lo lắng đề phòng. Có chút không quá cửa người, thậm chí xoay người lại, không muốn nhìn thấy Nhiếp thiên Minh bị đánh trúng tình hình. Hồ gia, ngươi chống đối một trận, ta lập tức liền luyện hóa rồi. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, nhanh chóng nói rằng: "Giờ khác này là hắn luyện hóa đại địa chi phù thời khắc then nhất, đại địa chi phù hấp thu tốc độ là trước đó gấp 10 lần, vì lẽ đó Nhất Thiên Minh không dám phân tâm, để tránh khỏi chịu đến phản phệ." "Ha ha, yên tâm đi, hồ gia còn có một chút màu tím lôi nguyên, ta ngược lại thật ra nhìn ai hơn lợi hại." Hồ gia nhanh chóng lấy ra lần trước thu thập màu tím nguồn năng lượng, nhanh chóng gọi ra. Một cái lợi trảo hướng lên trời mà ra, một đạo sấm màu tím cấp tốc chạy đi, hướng về sắp đến Thiên Minh trên đầu chớp giật đánh tới. Bầu trời chớp giật cùng màu tím nguồn năng lượng cấp tốc va chạm, xuất hiện rực rỡ lóe lửa, lập tức bị nước mưa lao xuống đến, giữa bầu trời xuất hiện một trận hồ vị. Hồ vị biến mất trong nháy mắt, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt không hề có một chút biến hóa, có hồ gia bảo vệ, Hàn yên Thông. Hồ gia thổi thổi mông ruốt, nhàn nhạt cười cười, ha ha, nho nhỏ sấm xét há có thể cùng tia chớp màu tím đánh đồng. Lại một tia chớp bổ tới, hồ gia có chút nổi giận, thì thầm mắng, có xong không để yên rồi. Hồ gia lần thứ hai một đòn, lại chống đối một tia chớp. Mà người phía dưới giờ khắc này đã xem trận chớp mắt, mà ở xa một người chính nhìn dị tượng bên này. Thanh niên này chính là đánh bại Phương Thiên người. Người kia vuốt vuốt chính mình trong dâu, thì thào nghi đến: "Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, chúng ta Phong Vân môn cũng lại tìm không trở lại như vậy kỳ tài." Người kia sắc mặt âm trầm nói: Trường môn, chúng ta có thể đồng ý hắn vì làm lần tiếp theo trường môn, ta muốn hắn hẳn là sẽ đáp ứng." Bên cạnh một trường lão nhanh chóng chạy tới, sắc mặt bình tĩnh nói: Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta đến thời điểm đi trước hỏi một chút." Người kia đã buông xuống địa vị của mình, sắc mặt bình nói: "Ân, chờ hắn quá thiên tượng này rồi nói sau." Mà nhất Thiên Minh rốt cục có đột phá dấu hiệu. Đại địa chi phủ bắt đầu xuất hiện cấp tốc ngưng kết, rốt cục xuất hiện hắn kỳ vọng hiện tượng. Mà theo đại địa chi phủ đột phá, Nhiếp Thiên Minh toán hạch cũng xuất hiện biến hóa to lớn, màu xanh lục mảnh ngọc xuất hiện kỳ quái tranh vẽ, như là thiên địa tranh vẽ. Giữa đại địa vạn vật đều hiện ra ở trên mặt này, dường như chịu đến Nhiếp Thiên Minh khống chế, cuối cùng tạo thành một cái to lớn hình ảnh. Một cái đại địa hình ảnh, vùng đất thơm ngát. Lẽ nào đây thực sự là bản mạng địa hạch? Nhiếp Thiên Minh sợ hãi hai mắt rốt cục tản mát ra đáng sợ ánh mắt. Giờ khắc này Nhiếp Thiên Minh nhìn lên bầu trời, nhìn hướng về chính mình chạy tới chớp giật. Hướng về hồ ra kêu một tiếng để cho ta tới nói xong toán hạch lập tức tụ lại ra nguyên khí đáng sợ lực lượng tinh thần cũng bắn ra tạo thành một đạo nguyên khí trụ mạnh mẽ đập tới dầm dầm nhất thiên Minh trực tiếp đem chấp giật đánh tan, giờ khác này trên trời nước mưa cũng dần dần nợ nụ cười đảo mắt tỉnh nước mưa ngừng tứ cấp cấpă sư Nh nhất thiên Minh vui mừng nhìn không chung tất cả những thứ này nỗ lực đều không có cổ phí phía tây Nam hướng về tiến vào xuất hiện một đạo rực rỡ cầu rồng cực kỳ rực rỡếp thiên Minh hài lòng cười giờ khác này hắn cực kỳ hài lòng đã lâu không có loại cảm giác này rồi Mưa gió qua đi, hiện hiện cầu vồng. Mà trong đám người nam cung huynh giờ khắc này đã khóc đến bùm bùm, con mắt sưng đỏ, đạp đi, ôm thân thể của mình. Mà Nhiếp Thiên Minh liếc mắt liền thấy được cái kia đặc biệt người, trong lòng nổi lên một tia chữ mến. Nhà Đồng đốc. Chương 371, không oán không hối hận. Nhà Đồng đốc, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên Minh lắc lắc đầu, nhanh chóng chạy vội quá khứ, trong ánh mắt để lộ ra vô hạn thương yêu. Giờ khắc này tất cả mọi người tránh ra, sợ hãi kính nể coi chừng Nhiếp Thiên Minh. Nha Đồng đốc, sao ngươi lại tới đây? Nhếp thiên Minh mềm nhẹ nói rằng lập tức đem khóc thành lệ nhân Nam Cung Huyên lâu đến trong lòng ngực. "Ngươi là cái người xấu, ta suýt chút nữa không thấy được ngươi rồi." Nam Cung Huyên nước mắt không ngừng mà chạy, hướng về Nhiếp Thiên Minh rộng rãi ngực truy. Nhiếp Thiên Minh không hề nói gì, mặc cho Nam Cung Huyên như vậy phát thiết. Một lát sau, Nam Cung Huyên rốt cục cũng ngừng lại, Nhiếp Thiên Minh cũng không để ý nhiều người như vậy nhìn, chăm chú ôm nàng, lẩm bẩm nói: "Huyên muội, Thiên Minh ca ca cho ngươi lo lắng, Thiên Minh ca ca sai rồi, đừng khóc." Khẽ khẽ đầu, Nam Cung Huyền ngượng ngùng trốn đến Minh trong ngực, không dám nhìn bên ngoài nhiều người. Tình cảnh vừa nãy Sắc thực đủ mất mặt. Nhiếp tiên Minh không nói thêm gì, chuyện về sau, Nguyệt Thanh Bụi sẽ làm hảo, hắn tin tưởng toán sư tụ hội không người nào dám ngăn cản hắn, địa phương này cũng không có một người dám ngăn trở hắn. Đưa mắt nhìn bên trái đằng trước, Nhiếp Thiên Minh phát hiện một cái xi si ngốc huyết cốc cố tử, hắn ánh mắt vô hồn, tựa hồ bị hấp thụ linh hồn. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn không muốn nói nhiều, quay mặt lại quay về trong lòng ngựa ngùng Nam Cung Huyên nói rằng, "Chúng ta đi thôi." "Ừ, chúng ta đi thôi." Nam Cung Huyên rốt cục đừng thanh có chút khàn nói rằng, "Hai người mọi người ở đây nhìn kỹ chậm rãi rời khỏi. Không ai lại nhìn cái kia đáng thương huyết cốc cô tử, thế cho nên mọi người cho rằng huyết cốc cô tử đều là gieo gió gặt bão. Trong chuyện này bao quát những tia toán sư, bọn họ đưa mắt nhìn Nhiếp Thiên Minh cùng nam cung viên rời khỏi. A. Ngay khi Thiên Minh vừa mới đi ra 100m, hắn liền nghe đến một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên cái thanh âm này là huyết cốc cô tử, Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại, huyết cốc cô tử ngã vào trong vũng máu. Hắn là tự sát, người chung quanh nhìn hắn, có chút đồng tình, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao bọn họ có một nhóm người đã từng bị huyết cốc cô tử áp chế quá. Cho nên khi hắn ngã xuống thời gian, phát ra lạnh lùng nợ nụ cười. Nhiếp Thiên Minh cũng không có cười, hắn đã chết, đã vì làm hành vi của mình chu tội, mình cũng tự nhiên không lại oán hận hắn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Huyên muội, chúng ta đi thôi." "Đi." Nam Cung Huyên chút nào không có chịu đến vừa nay ảnh hưởng, theo Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Ở xa cái kia phong vân môn trưởng môn, sắc mặt không có bất luận là biểu tình gì, thanh niên này biểu hiện ra khí chất đã vượt xa chính mình tưởng tượng. Một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cũng vĩnh viễn bỏ lỡ. Người kia rốt cục lần thứ hai thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng: Trường môn ý tứ là chúng ta không cần thử lại thử một lần." Trưởng lao kia tiếc nuối nói: "Không, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử một lần." Người kia cũng không hề bởi vì cái này mà bỏ qua hy vọng, trái lại càng thêm kiên định tín niệm của hắn. Chân trời đạo kia cầu vồng dần dần tan đi, nếu không phải trong không khí vẫn tiết lộ ra cái cố này mưa xối xả mùi vị đặc hưu, còn có trên mặt đất dự lưu lại thủy tích, thiên hoàng thành mọi người đều cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Cho rằng cái này là một giấc mộng còn có hoang trụ Bất quá trực giác nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật sự. "Hoang chủ, người làm sao vậy?" Nguyệt Kỳ Kỳ chủ nhìn rơi vào trong yên lặng Hoang chủ, thì thào hỏi, "Huyết Cốc cú tử thật đã chết rồi sao?" Hoang chủ không dám tin tưởng nói, "Gia hỏa này đã từng cho mình xuất ra bao nhiêu nan đề, thậm chí bức bách chính mình hạ lệnh sát hại Hoang Kỳ bên trong người. Lông Mi như mực, Nguyệt Kỳ Kỳ chủ sắc mặt lộ ra một tia hưng phấn, bất quá ngựa khí như trước lạnh lẽo, chậm rãi nói rằng, "Về Hoang chủ, sát thực đã chết. Ai, lúc trước ta hạ lệnh truy sát nhiếp thiên minh, vậy có phải hay không một cái sai lầm?" Hoang chủ nhìn chân trời dần dần tiêu tán cầu vồng, đột nhiên cảm nhận được một trận bi thương, này trận bi thương chính là do cái kia Nhiếp Thiên Minh nam tử thanh niên gây ra đó. Đã quên nói cho hoang chủ, Thanh Ngủ đã bắt đầu bắt tay xử lý chuyện kế tiếp, có vẻ như nàng cùng Nhiếp Thiên Minh nhận thức. Nguyệt Kỳ Kỳ chủ suy tư chốc lát, rốt cục vẫn là nói ra. Trầm tính chốc lát, hoang chủ chỉ chỉ cầu vồng, chậm rãi nói rằng, đã lâu không nhìn tới cầu vồng, Nhiếp Thiên Minh sự tình liền thuận theo tự nhiên đi. Nguyệt Kỳ Kỳ chủ biết hoang chủ hiểu lầm chính mình bản ý, bất quá kết quả như thế cũng tốt, so với trước mong muốn càng tốt hơn. Vâng. Hoang chủ, ngày mai ta liền xuống khiến giải trừ đối với Nhiếp Thiên Minh đội bắc." Nguyệt Kỳ Kỳ chủ bình tĩnh nói rằng, vốn là hắn cho rằng muốn tìm một quãng thời gian mới có thể thuyết phục hoàng chủ, bất quả nếu như vậy, tất cả đều viên mãn. Lần này bùi bùi nên vui vẻ rồi." Nguyệt Kỳ Kỳ chủ chậm rãi lui ra ngoài, trong lòng yên lặng thì thầm. Giờ khác này chỉ còn lại hoàng chủ chính mình, hắn lâm vào trong suy tư, yên lặng thì thầm, lẽ nào nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là sai. Cái tiểu viện kia bên trong, Minh ôm có chút run rẩy nam cung uyên, quan tâm hỏi, "Không có việc gì trở không có chỉ thì hơi mệt chút rồi." Nam Cung Huên mịm cười nói rằng. "Ân." Nhiếp Thiên Minh từ trên người lấy ra một cái một hạt cao cấp linh đan, còn có một viên địa dương đan, để vào nàng trong cái miệng nhỏ. Giờ khác này bị nước mưa thấm ướt quần áo tuy rằng đã làm thịt một nửa, thế nhưng vẫn là chăm chú rắn vào Nam Cung Huên trên người, có vẻ cực kỳ mềm mại. Nhìn Tiêu Diễm bất ác Nam Cung Huên, còn có cái kia một đôi tràn ngập nhu tình hai con mắt, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hôn lên đi. Nam Cung Huên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong bàn tay buốc lên mồ hôi, thân thể cũng theo có giật lên. Miệng cùng miệng chạm nhau thời gian Nhất Thiên Minh cảm giác được một trận như giật điện cảm giác, tuy rằng hắn đã trải qua nhân sự, nhưng là loại cảm giác này như trước như vậy. Như tuổi khô lửa bốc giống như vậy, hai người chăm chú kinh hôn, luột ngạt nhiều năm tình cảm vào đúng lúc này toàn bộ bộc phát. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Huyên lười biếng nằm nhõng nh่อย Thiên Minh trong lòng, nhẹ nhàng vuốt Nhất Thiên Minh ngửi, khì hỉ nở nụ cười. "A, a ha nợ." Nhất Thiên Minh đột nhiên ngáp một cái, nhìn trong lòng Nam Cung Huyên, còn có cái kia từ chính mình mũi trên thu về tay ngọc, hắn cười cười, nhu tình nói rằng, "Huyên Ngụy lại vướng rồi. Khì hỉ, ta yêu thích, ta yêu thích." Nam Cung Huân cũng không hề thẹn thùng, mà là tiếp tục ruốt nhấp Thiên Minh ngối. Thiên rốt cục sáng trong lên, trải qua ngày hôm qua một trận mưa lớn, không khí trở nên cực kỳ thanh tân. Nhấp Thiên Minh đứng ở cửa, mỉm cười nhìn bên ngoài, giờ khác này Nam Cung Huân mỉm cười nhìn nhiếp Thiên Minh, tạo thành một bộ ưu mỹ hình ảnh. Chấp từ tay, cùng từ giai lão. Nhấp Thiên Minh thì thảo thì thầm, không muốn bởi vì có lẽ sẽ thay đổi, sẽ không chịu nói câu kia mỹ lệ thẹn ngôn, không muốn bởi vì có lẽ sẽ chế lịa, cũng không dám cầu một lần chân thành gặp nhau. Chỉ ít giờ khắc này nàng cùng hắn, không oán không hối hận. Chương 372: Nguy cơ lạng yên sản sinh. Vừa trước lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng go cửa chuyển đến lại đây, nhếp Thiên Minh nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là sẽ không là Nguyệt Thanh bụi. Trước đó bọn họ đã thương lựa quá, đón lấy thời gian 3 ngày, hai người sẽ không gặp mặt lại, mãi cho đến Nguyệt Thanh bụi đem sự tình biết rõ tại lộ diện. Đây cũng là ai? Nhiếp Thiên Minh thì thảo tự đủ. "Ta đi mở cửa đi." Nam Cung Huyên mỉm cười nói rằng, "Không được, chúng ta đi thôi." Nhếp Thiên Minh giơ một bàn tay, mỉm cười nói rằng, xoay người hướng phía cửa đi tới. Cửa có hai cố khí tức mạnh mẽ truyền đến. Nhất Thiên Minh cảm giác được không thích hợp, thế nhưng khí tức bên trong cũng không có mình suy nghĩ xác khí. Chẳng lẽ không đúng đến tìm ta để gây sự? Nhất Thiên Minh tự đủ, bất quá hắn cũng không sợ, mình đã luyện hóa đại địa chi phủ, trở thành tứ cấp tu sư. Tại Thiên Hoang Thành có thể uy hiếp đến hắn người, thật sự không có mấy người rồi. Người là ai? Nhất Thiên Minh chậm rãi đánh ra cửa viện, nhìn thấy một cái gần lão giả 50 tuổi, phía sau còn có một cái cùng so với lao giả vẫn đại người. Ha ha ha, ngươi là Nhất Thiên Minh, Nhất tiểu hữu sao? Người kia mỉm cười nói rằng, có vẻ vẻ mặt tốn hoa. Nhất Tiên Minh nhíu như mày, trong lòng không ngừng hồi ức, hắn tựa hồ chưa từng thấy qua bọn họ, lập tức cũng cực kỳ cung kính nói, "Tiểu bối Nhất thiên Minh, không biết hai vị tiền bối là?" "Ha ha ha, ta là Phong Vân môn trưởng môn, một bộ túi da mà thôi, hắn là Phong Vân môn chấp pháp trưởng lão." Người kia mỉm cười nói rằng. Giờ khác này trong phòng Nam cung Huyền cũng đi theo ra ngoài, nghe được lão nhân nói mình là Phong Vân môn trưởng môn thời gian, không khỏi sợ hết hồn. Trưởng môn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Liên ngay cả nội viện đệ tử, xưa nay đều chưa từng thấy qua trưởng môn, chỉ có tiến vào hạch viện người mới may mắn nhìn thấy trưởng môn Tôn Linh. Nguyên lai là Phong Vân môn trưởng môn, thất kính thất kính. Nhiếp Thiên Minh nghe được đối phương là Phong Vân môn trưởng môn sau, ngữ khí không có trước đó cung kính, mà là có vẻ cực kỳ tùy ý. Liền ngay cả phía sau Nam Cung Vân đều nghe ra Nhiếp Thiên Minh xem thưởng, lập tức lo lắng nhìn Nhiếp Thiên Minh. Trưởng môn mặt sau trưởng lao sắc mặt lập tức đỏ, hắn xưa nay chưa từng thấy qua có người dùng loại này ngựa khí cùng trưởng môn nói chuyện, vốn là muốn dạy dỗ Nhiếp thế nhưng bị trưởng môn lập tức ngăn trở. "Chúng ta có thể đi vào ngồi một chút sao?" Lão nhân cũng không có sinh khí. Vẫn như cũ bình thản nói rằng: "Ha ha, nếu như ngươi là lấy Phong Vân môn trưởng môn thân phận tới gặp ta, ta xem chúng ta liền không có cần thiết nói." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, giờ khác này hắn đã đem nhất Thiên Minh xếp vào chính mình không đồng ý nhất nhìn thấy một phái, không phải toán hận, chỉ là không muốn gặp lại, chính là đơn giản như vậy. "Ồ, lao hủ muốn biết nguyên nhân gì?" Vị lao giả kia cũng không có sinh khí, kế tục hỏi. "Rất đơn giản, ta không thích Phong Vân môn." Nhất Thiên Minh trả lời rất thẳng thắn, cái này cũng là tính cách của hắn, hắn xác thực không thích. Phong Vân môn phong cách làm việc Phong Vân Môn tất cả, nhưng là ngươi vẫn là yêu thích phía sau ngươi nữ hải, nàng nhưng là Phong Vân Môn người. Lão giả nhìn phía sau Nam Cung Uyên mỉm cười nói rằng, "Ta, ta đã cùng Phong Vân Môn không có chút quan hệ nào rồi. Ta tới Phong Vân Môn chính là vì tìm ta Thiên Minh ca ca, nếu hắn đã rời khỏi Phong Vân Môn, như vậy ta cũng không tính rồi." Nam Cung Uyên sâu miệng nhỏ, không biết nguyên nhân gì, ở cái này cao quý người trước mặt, nàng dĩ nhiên bính ra lớn như vậy dũng khí. Quay đầu lại nhìn một chút Nam Cung Uyên, Nhiếp Thiên Minh hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Uyên dĩ nhiên nói ra nói như vậy, cảm nhận được cực kỳ hạnh phúc. Lão nhân kia liên tục nói ba cái hảo, bất quá vẫn không có sinh khí, Nhiếp Thiên Minh không thể không bội phục tù vi của hắn. Bất quá phía sau cái kia chấp pháp trưởng lao sắc mặt muốn so với ngày hôm qua thiên còn âm trầm hơn, nếu không phải trưởng môn ngăn cản, phòng trường hắn đã sớm bộc phát. Nếu như lão hữu đồng ý ngươi trở thành lần tiếp theo trưởng môn, ngươi sẽ đáp ứng không? Lão nhân tựa hồ vẫn không hề từ bỏ nỗ lực, bị cười nói rằng. Nhìn thấy như vậy quen mặt lão nhân, Nhiếp Thiên Minh rốt cục không đành lòng lại nói ra cái gì nhất tâm, thế nhưng làm cho mình gia nhập phong văn môn, cái này là tuyệt đối không thể. Đây là nguyên tắc của hắn cũng là điểm mấu chốt. Lúc trước mình lựa chọn rời khỏi Phong Vân Môn, liền xin thề quá, vĩnh viễn không lại vào Phong Vân Môn, nước đã đổ ra, là thu không trở lại. Ha ha, lão nhân ra, nếu như ngươi là lấy một cái trưởng bối đến thăm Nhiếp Thiên Minh, Thiên Minh cũng nên lão nhân ra tiến bảo. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, hắn vẫn là lựa chọn duyên chuyển cự tuyệt. Phong Vân Môn trưởng môn, Độc Thánh Hoàng trưởng môn, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, thậm chí liền Nam Cung Huyên một người có mái tóc cũng không sánh bằng. Một người là hắn xem thường đồ vật, một người là hắn người yêu sâu đậm, hai người chính là bản chất khác biệt, khác biệt một trời một vực. Ha ha, vậy cũng tốt, ta liền lấy một lão giả thân phận đến tham phong môn hoàng trăm năm khó gặp tiểu bối, ngươi hoan nên sao?" Lão giả mỉm cười nói rằng, đến trước đó hắn đã ý thức được kết quả này. "Hoan nên, hoan nên." Huynh muội nhanh lên một chút đi pha trà đi. Nhất Tiên Minh mỉm cười nói rằng, đây là hắn đối với Phong Vân môn toàn thắng, thế nhưng không phải đối với lao giả trước mắt. Mà giờ khác này, cách xa ở Tân Vũ hoang kỳ phỉ lan giờ khắc này chính đang rơi vào một hồi vòng xoáy bên trong. Tân Vũ môn một chỗ trong phủ, một lão giả sắc mặt âm trầm nhìn người chung quanh, chậm rãi nói rằng, Lần này có thể là chúng ta mang tính tan nạn thời khắc rồi. Phía dưới kỷ phỉ Lan Đại Mi chó chặt, không nói gì, nghe sư phụ của nàng nói tiếp. Trưởng môn hẳn là ít ngày nữa sẽ sau khi tiến vào sơn đại tu rồi. Lão giả rốt cục nói ra. Đây là hắn không đồng ý nhất nói, bởi vì trưởng môn một khi tiến vào, kết quả chỉ có hai cái, vừa chết trăm năm mà kết thúc, một cái khác chính là đột phá điệu đạo tiến vào đại địa tri đạo. Mà bất luận người nào, trưởng môn những năm gần đây nhất là sẽ không xuất hiện, trừ phi xảy ra diệt môn việc. Đương nhiên không người nào dám đến Tân Vũ khiêu khích. Vì lẽ đó này liền mang ý nghĩa trưởng môn đem sẽ không xuất hiện, mà mới một trưởng môn sắp trưởng quản toàn bộ Tân Vũ môn, trước đó hắn nghĩ thông suốt quá Tuyết Dạ linh chỉ, để địa vị của mình càng vững chắc một điểm. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai Tam trưởng lao đã sớm đem Tuyết Dạ linh chỉ hiến cho trưởng môn, mà lần này Kỷ Phỉ Lan cũng thất bại tan tắc mà quay trở về, hắn hết thể hy vọng đều sẽ phá diệt. Là kỳ Phỉ Lan không tốt, có nhục sứ mệnh. Kỷ Phỉ Lan sắc mặt nghiêm túc nói rằng, trước đó hai việc, nàng xác thực không có làm tốt. Bất quá lão giả kia cũng biết, này hai cái một cái so với một cái khó làm lập tức cũng không có trách cứ kỳ Phỉ Lan chỉ là hơi nói rằng ngươi cũng đừng đem hết thể trách nhiệm vơ tới trên người mình trong này cũng có lao sư trách nhiệm lao sư bây giờ nên làm gì vạn nhất tam trưởng lao nam quyền chúng ta đây phòng trừng đều sẽ bị ngăn trở dị tộc diệt trừ bên cạnh một nam tử lo lắng nói rằng ân chuyện này ta biết chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa tam trưởng lao hãm hại lao nhân suy tư chốc lát lo lắng nói rằng trước mắt hắn cũng không có cái gì quá biện pháp hay láo nhân cánh tay vông lên giao hiệu mọi người tất cả Lu ra Kỷ Phỉ Lan chậm rãi lui ra ngoài, nàng không biết nên nói cái gì, dựa vào lực lượng của nàng rất khó chống lại Tam trưởng lão. Nếu như hắn tại sẽ như thế nào? Kỷ Phỉ Lan trong đầu lập tức hiện lên cái kia làm cho nàng ăn ngủ bất an người, hắn bây giờ thế nào rồi? Nghĩ đến bên cạnh hắn Lạc Vân Ninh, Kỷ Phỉ Lan khỏe mắt một mảnh đát, thì thào tự rêu nói, "Chí ít tốt hơn ta." Tốt hơn ta, này như vậy đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Hít sâu một hơi, Kỷ Phỉ Lan lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Tân Vũ môn trưởng môn rốt cục đi vào phía sau núi, khả năng nàng đợi này đều sẽ không ra rồi. Mà Kỷ Phỉ Lan cũng biết, một hồi mới tranh đoạn cũng đem triệt khai. Chương 373, Kha Phỉ Nhĩ ý đổ. Tân Vũ môn tình huống cũng thuận theo trở nên phức tạp, Kỳ Phỉ Lan cảm nhận được áp lực, trong lòng không khỏi nghĩ lên người kia. Ngay mấy ngày trước, trưởng môn tiến vào trước đó đã tuyên bố hạ giới trưởng môn là Tam trưởng lao đệ tử, Kha Phỉ Nhĩ, một cái hỗn độn một cấp cường giả. Mà Kỳ Phỉ Lan cũng biết sau đó phải đối mặt to lớn nguy hiểm, nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng ghi nhớ nhếp Thiên Minh, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Ngay trưởng môn sau khi tiến vào sơn ngày thứ hai, Kha Phỉ Nhĩ lập tức hạ lệnh Tôn Việt đối trưởng môn bất kính, lập tức đánh giết. Kết quả này thật sự là quá nhanh, trước đó bọn họ cho rằng Kha Phỉ Nhị sẽ ở trong bóng tối ám sát bọn họ, nhưng là không nghĩ tới đối phương tiến vào kiêu ngạo như vậy, Quang Minh chính đại trận đánh giết Ôn Việt. Lao sư bây giờ nên làm gì?" Kỳ Phỉ Lan hỏi Ôn Việt, giờ khác này Ôn Việt cũng là hết đường xoay sở. "Mặc cho số phận đi." Cuối cùng Ôn Việt nói câu nói này, thở dài một hơi. Nếu là Nhiếp Thiên Minh, hắn sẽ nói như thế nào đây? Kỷ Phỉ Lan chậm rãi hồi ức, hắn sẽ nói ta mệnh gió kỷ, không phải thiên. Bất quá hắn muốn đánh giết lão phu liền muốn trả giá thật nhiều. Ôn Việt đột nhiên đứng lên, bàn tay tầm tầm đánh chén trà trên bàn, lập tức đã biến thành một mịn. "Vâng, sư phụ, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta nhất định đánh giết hắn." Kỷ Phỉ Lan lạnh leo nói rằng. "Được, đây mới là ta Đồ Nhi. Ta Ôn Việt Đồ Nhi." Ôn Việt vui mừng nói rằng. Đột nhiên Ôn phủ rối loạn tương mừng, ngay sau đó Ôn Việt cùng Kỷ Phỉ Lan cảm giác được khí tức mạnh mẽ truyền đến. "Ôn Việt, đi ra chịu chết đi." Đột nhiên một trận sấm sét giống như âm thanh truyền đến, toàn bộ Ôn phủ lập tức loạn thành hỗn loạn. Nên đến sớm muộn muốn tới. Đi ra ngoài xem xem bọn họ. Ôn Việt đứng lên, trong hai mắt lộ ra hùng ác ánh mắt. Kỷ Phỉ Lan cắn chặt hàm răng, đi theo ra, thử vong. Nàng chưa từng có sợ quá, nhưng là nàng thật sự sẽ không còn được gặp lại Nhất Thiên Minh sao? Nàng có chút không cam lòng, dù cho gặp lại một lần cuối cùng, lại nói câu nói sau cùng, ngươi có khỏe không? Đi tới trong viện, Kỷ Phỉ Lan liếc mắt liền thấy được Tam trưởng lão, còn có tiểu nhân kia đắc thế Kha phỉ nhĩ. Lao tam, ngươi liền vội vã như vậy muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Ôn Việt mặt trầm lạnh lùng lên. Ha ha, ha, ha. Một trận cười lớn qua đi, cái kia Tam trưởng lão ngông cuồng tự đại nói rằng, hiện tại chưa trừ diệt đi ngươi, chờ các ngươi lông cánh đầy đủ, tại lao tìm chúng ta để gây sự. Chúng ta cũng không hề ý nghĩ như thế, đây là ngươi gước đoán. Ôn Việt phẫn nộ quát, đây quả thực là lợi dụng quyền lực trong tay đến ham hại chính mình. Cái gì là gước đoán, chúng ta đã nhìn ra ngươi đối với chức trưởng môn có gia tâm, đương nhiên trước tiên muốn diệt trừ các ngươi loại tư tưởng này, để tránh khỏi cho Tân Vũ môn mang đến vô cùng tai nạn. Kha Phỉ Nhĩ lạnh lùng nói, đây là hắn cho phép trưởng môn đến đệ nhất đại sự, cũng là trọng yếu nhất một việc lớn. Phi thật không biết xấu hổ. Ôn Việt tầng tầng nói ra một cái nước bọn, cảm nhận được cực độ sự phẫn nộ, không nghĩ tới Tân Vũ Môn sau này muốn giao cho loại người này trong tay, xem ra Tân Vũ Môn ngàn năm danh vọng muốn bị mất. Nghĩ tới đây, Ôn Việt không khỏi cảm thán một tiếng, nếu như lúc trước Kỷ Phỉ Lan cướp đoạt 5 vị trí đầu, như vậy cục diện thì không như vậy. Kha Phỉ Nhĩ, ta muốn gặp mặt những trưởng lão khác, chuyện lớn như vậy, lẽ nào liền cho ta khiếu loại cơ hội cũng không có sao? Ôn Việt không cam lòng nói rằng, hắn vốn định dùng những trưởng lão cùng phó trưởng môn FF1 chút hắn Dù sao Kha Phỉ Nhĩ vừa cho phép còn không đến mức như thế không chốt kiếm kỵ. Mà Kha Phỉ Nhĩ tựa hồ không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, lạnh lùng cười nói, "Nằm mơ đi, ta hôm nay tới chính là lấy trưởng môn quyền lực, đưa các ngươi chết. Những trưởng lao khác cùng phó trưởng môn hẳn là đều sẽ đứng ở trước mặt của chúng ta đi. Cho nên ta xem cũng chưa có cái này cần phải rồi." "Ngươi, đồ vô sỉ, lão sư đừng nói với bọn hắn, quả thực chính là một đám vô lại." Tần Vũ môn giao cho trong tay của bọn hắn, thực sự là bị mù mắt. Kỳ Phỉ Lan mặt rốt cục hiện ra phẫn nộ vẻ mặt, toàn bộ mặt bị tức đến đỏ chót. Cái này lạnh lẽo kỳ phỉ Lan vẫn là lần đầu tiên xuất hiện biểu tình như vậy, liền ngay cả sư phụ của nàng đều cảm thấy khiếp sợ. Ha ha ha, được, thú vị. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn, không biết Ôn trưởng lão có hứng thú hay không. Kha phỉ nhĩ khỏe mẹo miệng xẹt qua một tia quỷ dị mỉm cười, nhìn kỳ phỉ Lan một chút, cười híp mắt nói rằng: "Nhìn cái kia ngoài cười nhưng trong không cười ra hỏa, Ôn Việt cảm nhận được cực độ phản cảm, trong lòng tầm mắng, thực sự là cá mẹ một lửa." "Chuyện gì?" Bất quá Ôn Việt không có lập tức từ chối, mà là nghe một chút đối phương là thế nào nói rằng. "Được." ta cảm thấy chúng ta có thể sử dụng một cái càng hòa bình phương pháp, như vậy cũng không cần tổn thương đại gia hóa khí, hiện tại ta cảm thấy thực sự là nhất cử lưỡng tiện a. Kha Phỉ Nhị càng nói càng có hứng thú, ngón tay không ngừng đung đưa. Được rồi, có cái gì nói mau. Kỳ Phỉ Lan nhìn rào rạt đắc ý Kha Phỉ Nhị cực kỳ phản cảm nói rằng, trước đó hắn không có lên làm trưởng môn thời gian, mặc dù có chút chẳng ghét, thế nhưng còn chưa tới loại trình độ này. Bất quá trải qua ngày hôm nay chuyện này, Kỳ Phỉ Lan đối với bọn hắn những này sắc mặt càng thêm căm ghét rồi. Ha, ha vậy ta liền trực tiếp nói Nếu như ta cưới đồ đệ của ngươi Kỳ Phỉ Lan, đây chẳng phải là đều đại hoan thì sao?" Kha Phỉ nhễ nhại mỉm cười nói rằng, không có cảm giác được một tia vô sỉ. "Phi, liền ngươi còn muốn cưới đồ nhi ta, ngươi nằm mơ đi." Ôn Việt lớn tiếng giận dữ hết, sắc mặt lập tức trở nên càng âm chấm hơn. "Ha ha ha." Ôn Lão Đệ, ngươi cũng đừng vội vã trả lời, ngươi có thể suy nghĩ một chút sao? Ngươi suy nghĩ một chút, phía sau ngươi có bao nhiêu người, ngươi chẳng lẽ không cân nhắc bọn hắn chết sống sao?" Tam trưởng lão một mặt mỉm cười, một mặt uy hiếp nói rằng, quay đầu lại nhìn một chút những người kia, có chính mình vợ con, còn có đệ tử của mình, vẫn có nhiều như vậy gia đình người hầu. Có mấy người giờ khác này nơm nớp lo sợ chờ kết quả, bọn họ không có một tia sức lực chống đỡ lại, nếu như mình bị đánh chết, vận mạng của bọn hắn có thể tưởng tượng được ra. Ngươi nằm mơ đi, ta vĩnh viễn sẽ không thích người như ngươi, ngươi với hắn quả thực là khác biệt một trời một vực. Ngươi chỉ là vũng bùn bên trong một bãi nước cạn, tại sao có thể xứng với ta yêu thích đây? Ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Kỷ Phỉ Lan vẫn nộ quát, lần này nàng thật sự nổi giận, kiếm trong tay hoắc tới. Ha, ha Phỉ Lan sư điệt, bình tĩnh một điểm. Ngươi suy nghĩ một chút sư phụ của ngươi." Tam trưởng lão cũng không có sinh khí, lầm bầm nói. Còn bên cạnh Kha Phỉ Nhi tuy rằng trên mặt mang theo tức giận, bất quá trong khoảnh khắc liền tiêu đi, mỉm cười nhìn Kỳ Phỉ Lan. Giờ khác này Ôn Việt rốt cuộc biết bọn hắn tới mục đích, không phải là vì chính mình, mà là vì Kỳ Phỉ Lan. Thật buồn nôn như kế a. Ôn Việt nghĩ tới đây cảm giác được nôn mửa cảm giác, hắn ghét nhất người như vậy. Nếu như Quang Minh Chính đại đến cầu thân, hay là hắn còn có thể suy nghĩ một chút. "Lão sư, ngươi xem bây giờ nên làm gì?" Bên cạnh một cái tiểu đệ tử sợ hãi hỏi. "Phỉ Lan, Ngươi trước tiên tới đây một chút, chúng ta thương lượng một chút." Ôn Việt trầm tư chốc lát, cau mày nói rằng. Nhìn thấy sư phụ nói như vậy, Kỷ Phỉ Lan lường bọn hắn một cái, đi tới Ôn Việt trước mặt. "Lão sư, người thấy thế nào?" Kỷ Phỉ Lan lạnh leo nói rằng. Rất hiển nhiên bọn họ lần này là chủ ngươi đến, cho nên ngươi trở thành trong chuyện này mấu chốt nhất một người. Ôn Việt trầm tư mấy, dùng một loại khí tức đặc biệt đem ý nghĩ của mình truyền vào đến Kỷ Phỉ Lan trong đầu. Kỷ Phỉ Lan gật đầu, nhìn Kha Phỉ Nhị cái kia đê tiện mô dạng, liền cảm thấy một trận khó chịu. "Sư phụ kia, ý của như thế nào?" Kỷ Phỉ Lan hơi chút bình tĩnh một chút, cũng đem chính mình vấn đề chuyển cho Ôn Việt. Cái này, hiện nay cực kỳ vướng tay chân. Ta muốn biết Diệp Thiên Minh yêu thích người sao? Ôn Việt chuyển đề tài, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, vào lúc này làm sao sẽ hỏi cái vấn đề này đây?" Kỷ Phỉ Lan có chút lúng túng nói rằng: "Không, cái vấn đề này rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, liên quan đến đến mọi người chúng ta mẹ." Ôn Việt không có một tia vui đùa ý vị, cực kỳ bình tĩnh nói rằng: "Thấy lao sư cái này thần tình, Kỷ Phỉ thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: "Ta cũng không biết, hắn chưa từng nói qua." bất quá ta có thể cảm giác được hắn yêu thích ta. Được, ngươi bây giờ liền đi, nhất định phải tìm tới hắn, để hắn nghĩ biện pháp. Ôn Việt không có dư thừa, trực tiếp đem mệnh lệnh của hắn hạ. Nhưng là bây giờ, hiện tại ta tại sao có thể rời khỏi sư phụ ngươi đây? Kỳ Phỉ Lan không cam lòng nói rằng: "Đi thôi, mục tiêu của hắn là ngươi, chuyện về sau sư phụ tự có biện pháp." Ôn Việt quyết định chú ý, hắn quyết không thể đem đồ đệ của mình đẩy vào hố lửa, đây là biện pháp duy nhất. Kỳ Phỉ Lan cắn răng, dậm chân trực tiếp chạy vội đi ra ngoài, phía trước mấy cái theo bản năng ngăn cả người, lập tức bị đánh bay. Ta bây giờ liền đi. Kỷ Phỉ Lan yên lặng thì thầm, thân hình đã tiến vào trên trời cao. Chương 374: Thính nhạc cư. Kỷ Phỉ Lan, ngươi liền nhận tâm bỏ lại sư phụ của ngươi sao? Kha Phỉ Nhĩ phẫn nộ gầm thét lên, vốn là muốn đuổi theo quá khứ, bất quá nếu như Kỷ Phỉ Lan muốn chạy trốn, cho dù hắn đã đạt đến hỗn độn cảnh giới cũng không thể ra sức, lập tức tầng tầng từng chân. Haha, ha, yên tâm đi. Chạy hòa thượng chạy không được yếu, sư phụ của hắn vẫn còn ở nơi này đây. Ta cũng không tin nàng sẽ không tới rồi. Tam trưởng lão cười gian, nhìn bên cạnh rơi vào trầm tư ôn việc, lẩm bẩm nói: Ôn Lão Đệ, lần này ta ngược lại thật ra xem ngươi muốn dùng thủ đoạn gì. Ha ha ha. Tam trưởng lão xem thường mỉm cười nói, ha ha ha. Tam trưởng lão, vốn là ta cũng đồng ý chuyện này, nhưng là Phỉ Lan chịu không được, phòng trừng đi ra ngoài giải sầu. Nghĩ đến hẳn là sẽ trở lại, nếu như nàng trở lại, ta Ôn Việt nhất định đáp ứng chuyện này. Ôn Việt vừa nhìn kỹ Phỉ Lan đã đi xa, trong lòng cũng không ở lo lắng, đối phương xác thực là hướng về phía nàng mà đến. Nếu Kỷ Phỉ Lan đã đi rồi, hiện nay bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ Kỷ Phỉ Lan xuất hiện lần nữa. Rất tốt. Bất quá ta không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm, bằng không cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình." Tam trưởng lão hơi cười nói, nếu đối phương muốn dùng kéo dài thời gian biện pháp đối phó chính mình, hắn đương nhiên cũng không sợ. Dù sao toàn bộ ôn phủ đều tại trong lòng bàn tay của mình, chỉ cần hắn hạ lệnh, không tới một canh giờ, tuyệt đối có thể tàn sát đấm máu ôn phủ. Về phần những trưởng lão kia, còn có hoang chủ, mới không có tâm tình đi trêu chọc mới trưởng môn đây. Ha ha ha. Chúng ta đi trước, sẽ chờ hai người bọn ta ra liên hôn." Tam trưởng lão mỉm cười nói rằng, mà Kha Phỉ Nhĩ nhìn đã sớm biến mất không thấy hình bóng Kỳ Phỉ Lan cảm nhận được một tia lo lắng. Về phần hắn lo lắng cái gì, e sợ ngay cả chính hắn cũng không biết đi. Lẽ nào nàng đi tìm hắn? Kha Phỉ Nhĩ đột nhiên cảm nhận được rất gấp gáp, bất quá nghĩ đến chính mình dù sao cũng là Tân Vũ môn trưởng môn liệu định nhiếp tiên minh cũng không dám cùng toàn bộ Tân Vũ môn là địch. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên Minh chính đang hưởng thụ mưa xối xả qua đi mới mẹ khẩu khí, trên đường cái, trong hẻm nhỏ, khắp nơi đều có thể nghe thấy được loại này đặc biệt mùi vị. Tung tung tung. Lại một trận tiếng gõ cửa đi ra, Nhiếp Thiên Minh biết nhất định là Nguyệt Thanh Trần đến, vội vàng bước qua. Quả nhiên là Nguyệt tiểu kỳ chủ, còn có thị vệ kia, giờ khắc này bọn họ mặt mỉm cười. Vị này chính là Nam Cung Huân Nghi. Trương Thần xinh đẹp, Nguyệt Thanh Trần cũng hiếm thấy có tốt như vậy hứng thú, mỉm cười nói rằng: "Nam Cung Huân sừng sốt, chính mình cũng chưa từng thấy qua người này, nàng làm sao sẽ biết mình đây?" Lập tức nhàn nhạt cười, cũng nói: "Ta nhìn người mới là băng thanh ngọc khiết, so với ta đẹp đẽ có thêm." Ha ha, cái này là Nguyệt Kỳ tiểu kỳ chủ, Nguyệt Thanh Trần. Nhất Thiên Minh có thể cảm giác được Nam Cung Huân có một tia lúng túng, vội vàng giới thiệu. Nguyên lai like Nguyệt tiểu kỳ chủ, Trang trách trường xinh đẹp như vậy, không hổ là phong vân hoang đệ nhất mỹ nhân. Nam Cung huyên cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp cuồng tán đến. Người đàn ông tán thưởng nữ nhân, xa xa không có nữ nhân tán thưởng nữ nhân tới càng thêm có thành tự cảm, vì lẽ đó Nguyệt Thanh Trần càng vui vẻ hơn. Chẳng trách Nhiếp công tử như thế yêu thích ngươi, bộ bộ bộ. Nguyệt Thanh Trần nở nụ cười, mấy người khác cũng cười theo lên. Nhiếp Thiên Minh vội vàng đem Nguyệt Thanh Trần mời đến trong viện, cho nàng pha một chén thượng đẳng trà ngon. Lần này thật sự muốn cảm tạ Nhiếp công tử, nếu không có Nhiếp công tử trợ giúp, chuyện này hầu như không thể nào hoàn thành. Nguyệt Thanh Trần nghiêm túc nói, Chuyện này đối với nàng thật sự mà nói là quá trọng yếu, nàng không thể không ngay mặt cảm tạ Nhiếp Thiên Minh. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên như thế long trọng cảm tạ một người, Nhiếp Thiên Minh, hắn đáng giá. Nguyệt tiểu kỳ chủ, người nghiêm trọng, chuyện này nếu là không có người tình vì kế hoạch, phải dựa vào Nhiếp Thiên Minh chính mình, hầu như không thể nào thành công. Nhiếp Thiên Minh cũng biết Nguyệt Thanh Trần trước đó làm nỗ lực, có thể đem hết thảy kế hoạch đều thực thi đi ra, xác thực không dễ dàng. Nếu không phải Nguyệt Thanh Trần biết rồi huyết cốc vũ tử tại lúc tu luyện sẽ xuất hiện ngắn ngủi suy yếu cảnh giới, hắn cũng không có cơ hội đạt được thành công. Được rồi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau cảm tạ, bất quá hôm nay ta tới ngươi nơi này xác thực với ngươi mang đến một tin tức tốt. Nguyệt Thanh Trần hơi nở nụ cười, nhìn Nhiếp Thiên Minh còn có Nam Cung Huên. Ồ, oh, tin tức tốt gì? Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, tự nhiên là ngươi bị thủ tiêu truy nã tin tức, hoang chủ đã thủ tiêu truy nã mệnh lệnh của ngươi, từ tức khắc lên, ngươi có thể tại phong vân hoàng tự do đi lại rồi. Nguyễn Thanh Trần mỉm cười nói rằng. Mặc dù đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, đây không phải là tin tức gì. Hắn vốn là không e ngại, bất quá nhìn thấy Nam Cung Huên kích động rằng, "Dấp Hắn vẫn là rất cảm kích nói rằng: "Đa tạ Nguyệt tiểu kỳ chủ, lúc trước nếu không phải ngươi thả ta, chỉ sợ cũng không có bây giờ Nhiếp Thiên Minh rồi." "Ha ha ha, không biết Nhiếp công tử sau này có tính toán gì không, nếu không liền ở lại chúng ta Hoang Kỳ đi, Hoang chủ chí ít cho ngươi một cái kỳ chủ con cong. Nguyệt Thanh Trần mỉm cười nói rằng: "Quên đi, ta đã vì làm Hoang Kỳ từng làm công hiến, vẫn là vội ta chuyện của chính mình đi." Nhiếp Thiên Minh đương nhiên sẽ không tiếp nhận, nhiều như vậy chuyện vị, hắn đều không có hứng thú, hứng chi một cái nho nhỏ kỳ chủ đây. Nguyệt Thanh Trần cũng biết Thiên Minh sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó sắc mặt cũng rất bình tĩnh, tiếp tục nói, chuyện về sau, ngươi cứ yên tâm đi, toán sư tụ hội ta nhất định sẽ một lần nữa thành lập. Đương nhiên sẽ không lại xuất hiện trước đây loại cục diện kia rồi." Nguyệt Thanh Trần tự tin nói rằng. Nhất Tiên Minh đối với Nguyệt Thanh Trần năng lực cũng rất tin tưởng, nếu đối phương đã đáp ứng chuyện này, hắn cũng không có gì để nói nữa rồi. Tất cả đều có tiểu kỳ chủ làm chủ đi." Nhất Tiên Minh mỉm cười nói rằng, nếu như hoang chủ tiếp nhận toán sư tụ hội kỳ thực cũng không phải là chuyện xấu gì. Chỉ ít sau đó chuyện gì có thể thương lượng, sẽ không lại xuất hiện trước đó loại chuyện kia rồi." Ngươi có muốn hay không đồng thời tham gia sau mấy ngày toán sư tụ hội?" Nguyệt Thanh Trần mỉm cười nói rằng, "Nếu chỉ có mấy ngày đã đến, Nhất Thiên Minh cũng không vội chạy đi, cũng đáp ứng. Được, đến thời điểm chúng ta nhất định tham gia." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Được rồi, chúng ta trước hết đi, nhớ tới nhất định phải tới." Nguyệt Thanh Trần mỉm cười nói rằng, vẫy tay một cái, phía sau thị vệ theo nàng cùng rời khỏi. Chậm rãi đưa ra Nguyệt Thanh Trần, nhìn đối phương thân ảnh biến mất ở trong tấm mắt, Nhiếp Thiên Minh rốt cục có thể thở dài điệu thở phào nhẹ Hoang sự tình rốt cục viên mãn giải quyết. Mình cũng đã đạt đến tứ cấp toán sư trình độ, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy rất vui vẻ. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, lôi kéo Nam Cung Huyền tay nhỏ hướng về Phồn Hoa Nhất phố xá đi đến. Hai người tại chợ trên đi dạo mấy thửa nhỏ, cảm giác được có một ít khác khao, đi tới một nhà trà lâu. "Thính nhắc Cư." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, cảm giác tên không sai, mang theo Nam Cung Huyền đi vào. Nhã đã toàn bộ bao đầy, Nhiếp Thiên Minh cùng Nam Cung Huyền chỉ có thể lựa chọn một cái tới gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Hai người kêu một ít điểm tâm, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Không tới 5 phút đồng hồ, đối diện tới mấy cái phong trần mệt mọi người, Nhất Thiên Minh đại khái đưa mắt nhìn, lập tức biết thân phận đối phương. "Toán sư, nguyên lai là vì toán sư tụ hội mà đến." Nhất Thiên Minh trong lòng rõ ràng mấy phần, kế tụ cung trả, an điểm tâm. Chương 375, lén vào Tân Vũ hoang. Mấy cái toán sư cũng gọi là một chút điểm tâm, bắt đầu bắt đầu trò chuyện. Nhất Thiên Minh vừa bắt đầu không có hứng thú gì, bất quá khi bọn họ đề cập Tân Vũ hoang thời gian, hắn lập tức chú ý. Bọn họ đề tài là vừa mới qua đi một việc lớn, chính là Tân Vũ môn trưởng môn Bắc Bạch kỵ sự tình. Khi nhắc tới Kỷ Phỉ Lan, Nhiếp Thiên Minh lập tức đứng lên, bước nhanh đi tới mấy người trước mặt, vội vội vàng vàng nói rằng, không biết Kỷ Phỉ Lan sau đó ra sao. Mấy người không biết Nhiếp Thiên Minh vì sao như vậy, lập tức khó chịu nói rằng, nào có người như vậy hỏi vấn đề, nếu không phải nhìn ngươi là một thanh niên, chúng ta đã ra tay giáo hấn rồi. Được rồi, cho dù ta vừa nãy thái độ không xong, ngươi nhanh lên một chút nói, đến cùng xảy ra cái gì? Nhiếp Thiên Minh gấp gáp nói rằng. Một bên Nam Cung Huyên cảm thấy không rõ, bình thường Thiên Minh ca ca rất bình tĩnh, ngày hôm nay tại sao như vậy khát thượng? Ngươi tử này Ngày hôm nay ta mất hứng, không nói. Mấy cái toán sư nhìn Nhiếp Thiên Minh sốt ruột mô dạng, dĩ nhiên lựa chọn ngầm miệng không nói chuyện. Nhiếp Thiên Minh lập tức phẫn nộ lên, giống lớn một câu, nói mau, bằng không các ngươi ngày hôm nay cũng đừng hy vọng đi ra ngoài. Người trung quanh lập tức nhìn lại đây, có mấy người con mắt khá là tiêm, lập tức nhận ra là Nhiếp Thiên Minh, không dám nói tiếp nữa. Cái này nhưng là đánh giết huyết cốc vu tử cường giả, xoay tay trong lúc đó, có thể đánh giết nơi này mọi người. Ta không muốn nói. Trong đó một cái toán sư thiếu kiên nhận nói rằng, bất quá vừa nói xong, Hắn lập tức cảm giác được một trận tinh thần mạnh mẽ khi tức chuyển đến, sâu sắc gáp chế bọn họ. Người là? Người là?" Gia Hỏa kia trên trán lập tức bước lên mồ hôi hột, sợ hãi hỏi. "Bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, nhanh lên một chút nói Tân Vũ môn sự tình, thật sự đừng làm cho chúng ta cũng lên." Nhiếp Thiên Minh vẫn nộ quát, không có dám nói hơn một câu. Cái kia mấy cái toán sư run dậy chậm rãi nói rằng, Nhiếp Thiên Minh từ bọn họ đôi câu vài lời chúng rồi giải 89 phần 10. Bất quá những người này tất cả đều là những kia 2 3 cấp toán sư, đối với chuyện này cũng chỉ là nghe thấy, cũng không hề mắt thấy. Vì lẽ đó Nhiếp Thiên Minh quyết định tự mình đi một chuyến. "Huyên bội, ngươi..." Nhiếp Thiên Minh làm khó dễ nhìn Nam Cung Huyên, ấp úng nói rằng, "Từ vừa nãy nói chuyện cùng Nhiếp Thiên Minh biểu hiện, Nam Cung Huyên đã hiểu tất cả, lập tức do dự chốc lát. "Ai, nếu như ngươi không đi coi như xong, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn không thể quên được cái kia mặt trời chiều ngã về tây thiên ảnh, cái tiêu chiếm trong lòng hắn rất trọng yếu nữ tử. Nhưng là hắn đồng dạng không thể từ bỏ Nam Cung Huyên, sở dĩ có chút do dự, có chút lúng túng. "Ta đi, ta muốn minh viện theo Thiên Minh ca, ca không ở cách ra. Nam Cung Huân khẩn cắn môi một cái, dùng sức nói rằng, gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy rất cảm động, lôi kéo Nam Cung Huân cấp tốc chạy vội đi ra ngoài. Giờ khác này trả lâu còn lại cái kia mấy cái há hốc mồm toán sư, bọn họ không biết phải hình dung như thế nào người này. Hắn là ai vậy a? Trong đó một cái toán sư rốt cục thanh tỉnh, không rõ hỏi những người bên cạnh. Người liền hắn đều nhận thức, hắn là Nhiếp Thiên Minh, hiện tại toàn bộ thiên hoang thành không có dám trêu hắn, nghe nói hoang chủ cũng đem truy nã mệnh lệnh của hắn chี้ bỏ. Những người bên cạnh hưng phấn nói, hắn chính là Thiên Minh. Đã vậy còn quá cường thế. Cái kêu bị Nhiếp Tiên Minh vững vàng áp chế người, hít sâu một hơi, sợ hãi nói rằng: "Không phải là, không riêng như vậy, nghe nói liền ngay cả phong vân môn trưởng môn tự mình bái phỏng, chính mồm đồng ý cho hắn phó trưởng môn chức vị, suýt chút nữa bị Nhiếp Tiên Minh đổi ra." Một người khác lập tức bổ sung nói. Mấy cái toán sư sau khi nghe xong, giọt mồ hôi trên trán lập tức nhỏ đi, may là bọn họ không có đắc tội Nhiếp Tiên Minh, bằng không hiện tại đã bị phế. Lẽ nào hắn chính là Kỷ Phỉ Lan người yêu sâu đậm, lần này có thể có trò hay để nhìn. Nhìn đã biến mất không còn tâm hơi vô tung nhiếp thiên minh cùng nam cung huyền, mấy cái toán sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: "Bất quá, ta xem Kha phỉ nhĩ lần này giữ nhiều lạnh ý rồi." Trong đó một cái toán sư mỉm cười nói rằng: "Xem ra đã từ vừa nãy khẩn trương tâm tình bên trong khôi phục như cũ." "Ha ha, vậy cũng không nhất định." Tung tung tung. Một trận tiếng đập cửa chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh dừng lại trong tay hoạt, nhanh chóng chạy vội qua thứ. Nguyên lai là Nguyệt tiểu kỳ chủ thị vệ, hắn xem vẻ mặt vội vã Thiên Minh, không rõ hỏi: "Thiên Minh công tử, xảy ra chuyện gì?" Ta có việc gấp, xem ra không thể tham gia toán sư tụ hội, người giúp ta cùng Nguyệt Tiểu Kỳ chủ cáo cá biệt, nói ta Nhiếp Thiên Minh có việc gấp, không thể không lập tức rời khỏi." Nhiếp Thiên Minh sốt ruột nói rằng. Thị vệ kia kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong lòng buồn bực, Nhiếp công tử không phải là người như thế, ngày hôm nay làm sao như vậy khác thường a? "Nhiếp công tử, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Nếu như có cứ việc nói, chúng ta Nguyệt Kỳ nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Thị vệ kia nghiêm túc nói. Nhiếp Thiên Minh giúp Nguyệt Tiểu Kỳ chủ ngoại trừ như thế một cái trong lòng hóa lớn, đã sớm trở thành Nguyễn Kỳ bên trong bị người kính ngưỡng người. Ha ha ha. Đa tạ, thật không có, nếu như còn có cơ hội đi tới Thiên Hoang Thành, ta nhất định tới thăm các ngươi một chút." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, tuy rằng với bọn hắn ở chung mấy tháng mà thôi, thế nhưng trong lúc đó hữu tình vẫn là rất sâu. "Cũng tốt, vậy ta liền chúc công tử thuận buồm xuôi gió. Toán sư tụ hội nơi nào, nhà ta Nguyệt Tiểu Kỳ chủ nhất định sẽ xử lý tốt." Thị vệ kia vô vô bộ ngực, tự tin nói rằng. Nhẹ nhàng vô vỗ bả vai của hắn, Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Ta tin tưởng, tin tưởng." Giờ khắc này Nam Cung Nguyên đã chỉnh lý xong đồ vật, vì lẽ đó hết thảy đều đã quyết định. Chỉ còn lại Nhiếp Thiên Minh hạ lệnh lên đường. "Vậy chúng ta đã muốn đi, hữu duyên gặp lại." Nhiếp Thiên Minh ý vị thăm trưởng vô một cái hắn, lôi kéo Nam Cung Huyên cấp tốc hướng về Tân Vũ Hoang chạy đi. Bất kể đêm này, hai người phong trần mệt mỏi đến mới Vũ Thành, bất quá nhìn trước mắt vô cùng bình tĩnh, Nhiếp Thiên Minh rất khó tưởng tượng vừa đã xảy ra một việc lớn. Hai người đi từ từ, một mặt hỏi thăm kỵ phí lần được. Bởi trước đó sự tình, sở dĩ có những người này không dám đề cập, đều là chỉ chỉ trò, trò đem Nhiếp Thiên Minh chỉ về ôn viện phủ đệ. "Huyên bội, ta trước tiên đem ngươi sắp xếp khi đến đến, tại vào thăm." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng run lên lông mi, có Nam Cung Huân ở bên người, hắn hành động khả năng có chút không tiện. "Ân, ngươi muốn cẩn trọng một chút." Nam Cung Huân cũng biết giờ khắc này, mặc dù mình đã đạt đến tiểu thành kỳ, thế nhưng cùng nhếp Thiên Minh so với, nàng chính là một tên phế nhân, nàng cũng không muốn cho Nhất Thiên Minh mang đến gánh nặng. "Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ngươi Thiên Minh cả cả sao?" Nhất Thiên Minh ở trên trán của nàng hôn một thoáng, an ủi. "Ta tin tưởng, ta tin tưởng." Nam Cung Huân gật đầu, ẩn tình đưa tình nói rằng. Gật đầu, Nhất Thiên Minh đem Nam Cung Huân sắp xếp tại khách điểm bên trong sau. Lập tức chạy về phía Ôn việt phủ đệ. Giờ khác này Ôn việt phủ đệ có vẻ một mảnh tiêu điều, cửa làm mười mấy cái tân vũ môn đệ tử chồng coi bên trong, cho dù gia đình đi ra mua thức ăn cũng cần bọn họ phê chuẩn. Xem ra bọn họ đã bị giam lòng rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng tự đủ, hắn biết cứ như vậy đi vào, nhất định sẽ gặp phải đối phương chú ý. Vẫn là lén lút lưu vào đi thôi, Nhiếp Thiên Minh quyết định chú ý, chậm rãi vòng tới một chỗ yên lặng địa phương, bốn bể vắng lặng, lập tức nhảy vào trong viện. Vừa nhảy vào trong viện, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy một cấu nguyên khí nhỏ yếu thổi qua đến. Xem ra tựa hồ có hai cái không quá cường thị vệ ở chỗ này lượn quanh, nghĩ tới đây, hắn không làm dừng lại, cấp tốc tiến vào. Trong viện vô cùng bình tĩnh, hầu như không có cái gì lớn tiếng náo động, nhiều nhất chỉ có thể nghe được nhỏ giọng trò chuyện. Nhìn ra ra vào vào người, Nhiếp Thiên Minh cảm nhận được bọn họ lo lắng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sầu lo. Giờ khác này đã tiếp cận trận vạng, bên trong phủ bay lên mấy đạo mịt mở chi yên, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi tới gần. Từ bên trong chạy ra một cái tuổi hơi nhỏ điểm tiểu gia đình, Nhiếp Thiên Minh vội vàng lôi lại đây, người kia chuẩn bị quát to một tiếng, lập tức bị Nhiếp Thiên Minh dừng lại tay che hắn, Nhiếp Thiên Minh cái tay còn lại chi phóng tới ngoài miệng, nhẹ giọng nói rằng, tuyệt đối đừng nói chuyện. Cái gia đình kia run rẩy gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng không hề lấy tay thả ra, mà là tiếp tục nói rằng, ta không phải người xấu, ta là tới thấy các người ra ôn lão gia tử. Chương 376, lại về độc thánh hoang. Người tốt. Cái gia đình kia có chút nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, tựa hồ đang muốn người tốt. Nào có đối đãi như vậy chính mình. Người biết nhà các người lão ra tử gian phòng sao? Hiện tại mang ta tới. Nhiếp Thiên Minh lúc này mới chậm rãi lấy ra tay, mỉm cười nói rằng, Cái kia tiểu gia đình vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh cũng không hề ác ý, lập tức gật đầu, thần Tình Khẩn Trương nói rằng, "Ta mang ngươi tới." Tiểu gia đình dẫn Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về Đông Uyển đi đến, vừa đi tới Đông Uyển cửa, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy một câu nguyên khí mạnh mẽ quét tới. Hắn đương nhiên biết Ôn Việt là vì phòng ngừa những người khác xông vào, lập tức cấp tốc thu hồi chính mình nguyên khí, cũng không hề khiến cho Ôn Việt chú ý. Lao ra, có người muốn thấy ngươi." Cái kia tiểu gia đình nơm nớp lo sợ nói rằng. Người ở bên trong hơi chút ho khan một tiếng, hiển nhiên không có cảm giác được vừa nãy có hai người, lập tức hơi kinh ngạc. Bất quá trong nháy mắt liền bình tĩnh. "Là ai?" Ôn Việt dùng cực kỳ thanh âm trầm tóc hỏi, trong thanh âm tràn đầy sắc khí. "Ha ha ha. Là tiểu bối, Nhiếp Thiên Minh." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, "Đủ tình huống như thế, Ôn Việt biểu hiện ra tâm tình, cũng tại nhếp Thiên Minh trong ý liệu." "Nhiếp Thiên Minh." Ôn Việt âm thanh rõ ràng run dậy một thoáng, tràn đầy một phần kinh hỉ. "Cái kia, Tiểu Hải a, ngươi đi xuống trước đi." Ôn Việt bình tĩnh quay về cái kia tiểu gia đinh nói rằng. Tiểu Hải nhìn một chút Thiên Minh, cung kính nói, "Vâng, lão gia." Nói xong tiểu hài liền chậm rãi lui ra ngoài, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy một cái tiểu tụy lao nhân, giờ khác này lao nhân hai bên tóc mai hòa râm, bất quá trong ánh mắt tràn đầy cơ trí. Có thể là mấy ngày liên tiếp lo lắng để hắn xem ra tinh thần không tốt, bất quá nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đi vào sau, vẫn như cũ biểu hiện ra một đời cường giả phong độ. Tiểu đối Nhiếp Thiên Minh bái kiến ôn lão gia tử. Nhiếp Thiên Minh cung kính nói, đối phương nhưng là kỳ Phỉ Lan lão sư, liền là của mình hắn không dám thất lễ. nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, ôn Việt trong mắt tràn đầy vui mừng, thanh niên như vậy xứng đáng với đồ đệ của mình. Người thấy được Kỷ Phỉ Lan. Ôn Việt tự hồ cảm giác được không thích hợp, vào lúc này cho dù Nhiếp Thiên Minh tới cũng nên cùng Kỷ Phỉ Lan cùng đi. Chẳng lẽ là nàng sợ sệt bị người nhận ra, trước tiên trốn đi. Ha ha ha. Về lao gia tử, ta vẫn không nhìn tới nàng, ta vốn là tại Phong Vân Hoàng, nghe mấy cái toán sư nhắc tới chuyện này, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Nhếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, nghe được không phải cùng Kỷ Phỉ Lan cùng đi, lập tức có chút thất vọng, bất quá Nhiếp Thiên Minh có thể nghe được tin tức sau, lập tức từ Phong Vân Hoàng cảm thấy Tân Vũ Hoàng Đủ thấy hắn đối với mình đổ nhi một mảnh si tình. Được được được. Thanh niên bên trong có thể có thiên minh người như vậy, thực sự là đạo ít lại càng uy ta. Ôn Việt vui vẻ nở nụ cười, mấy ngày này hiếm thấy cao hứng như vậy. Lao ra tử quá khen. Nhất Thiên Minh mỉm cười khiêm tốn nói rằng, gật đầu, nhìn trước mắt thanh niên không hề có một chút nào những người kia trên người kiêu ngạo tự mãn khí, Ôn Việt thỏa mãn nói rằng, nghĩ đến ngươi cũng nghe thoại chuyện này rồi. Ta nghe nói, không biết thiên minh có cái gì có thể vì làm Lao gia tử ra sức, chỉ cần lão gia tử mở miệng, ta Nhất Thiên Minh nhất định toàn lực ứng phó. Nhất Thiên Minh trước mắt nhưng là kỳ Phỉ Lan người trọng yếu nhất, hắn thuận tiện trước tiên vỗ một cái đỉnh nội. Nhíu nhíu mày, lao ra tử lập tức lâm vào trầm tư, không tới 10 giây đồng hồ, lao ra tử mở miệng lần nữa nói rằng, ngươi có mấy thành tỷ lệ đánh bại cái kia Kha Phỉ Nhĩ? Ngươi nói Kha Phỉ Nhĩ? Hắn là cảnh giới gì? Nhất Thiên Minh không có trả lời ngay, mà là trước tiên cố vấn ôn Việt. Khả năng đã đến hôn độn cấp 2 rồi. Ôn Việt sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ha ha ha, chỉ cần không phải hỗn độn cấp 3, hắn chắc chắn phải chết. Nhất Thiên Minh lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, đây là tự tin mà không phải tự phụ. Được, bất quá muốn giết chết Kha phỉ Nhĩ, không phải trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Dù sao phía sau hắn có cường đại Tân Vũ môn, vạn nhất triệu ra những kia trăm năm trước cường giả, chuyện này đã có thể không tốt khai báo. Ôn Việt tự hỏi, chỉ ít bọn họ bây giờ không có ở đây bị động. Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh cũng biết thực lực của mình không đủ chống lại một cái Tân Vũ môn, lập tức nói rằng, lao gia tử, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Lao ra tử ngón tay nhẹ nhàng run lên, lẩm bẩm nói, ngươi đi trước tìm tới Kỷ phỉ lan, tìm tới hắn sau, đem mấy lời nói cho nàng biết. Nàng tự nhiên rõ ràng rồi. Tiếp theo Ôn Việt tại Nhiếp Thiên Minh bên thai nhỏ giọng ra phó, Nhiếp Thiên Minh từng cái ghi chép xuống, không ngừng gật đầu khen ngợi. "Được rồi, ta muốn bàn giao sự tình cứ như vậy nhiều, người đi nhanh về nhanh, nếu như Kha Phỉ Nhị không kịp đợi, sẽ sớm ra tay." Ôn Việt sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Dù sao bọn họ hiện tại nằm ở bị động, vạn nhất Kha Phỉ Nhị cùng Tam trưởng lao mất hứng, trực tiếp chém giết Ôn Việt, còn có những người khác, đến thời điểm tất cả đều tr Gật đầu, Nhiếp Minh chậm rãi lui ra ngoài, xuất ra Ôn Việt phủ đệ, hắn thẳng đến quán trọ. Giờ khắc này Nam Cung Huân chính ở bên trong phòng qua lại đi tới, sắc mặt cực độ lo lắng, nhìn thấy Nhất Thiên Minh tiến vào, lúc này mới chậm rãi đưa một hơi. "Thiên Minh ca ca, tình huống làm sao?" Nam Cung Huân gấp gáp hỏi. "Tạm thời vẫn không có chuyện, bất quá nhất định phải lập tức tìm tới Phỉ Lan, ít đi nàng sự tỉnh thật sự rất khó làm." Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng. "Suy tư mấy, Nam Cung Huân không rõ hỏi, giờ khác này chúng ta trên nơi nào đây tìm nàng đây? Ta nhớ nàng giờ khác này nhất định đi tới Độc Thánh Hoa rồi." Nhất Thiên Minh nghiên lặng thì thầm, bởi vì nàng nhất định đi tìm chính mình mà độc thánh hoang cũng là duy nhất loại bỏ. Độc thánh hoàng. Nam cung Huân Yên lặng thì thầm, bởi vì nàng biết còn có một nữ từ khác. Lạc Quân Ninh, lúc trước những kia trở về người liền nhắc tới Nhiếp Thiên Minh bên người cái kia tu vi cực cao tuyệt thế mỹ nữ, Nam cung Huân vì thế còn khó hơn qua một lúc lâu. Bất quá, nàng không thể không muốn đối mặt, may là trước đó đã khổ sở được rồi, tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Muốn nhếp Thiên Minh như vậy nhân, nàng biết yêu thích người làm sao chỉ là chính mình đây. So với Kỷ Phỉ Lan cùng Lạc Quân Ninh, nàng Nam cung Huân tu vi thấp nhất rồi. Thiên Minh ca, ca. Ngươi sau đó sẽ không bỏ lại ta đi." Nam Cung Huyên có chút bi thương hỏi. "Nha đồng đốc, nói cái gì đó? Lại nói ta muốn sinh khí, tức giận, cho dù bỏ lại thế giới này, ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ôm trầm Nam Cung Huyên, biết trong lòng nàng bị quyết. Ở trong ngực của hắn gật đầu lia lịa, Nam Cung Huyên trên mặt hiện lên một tia hạnh phúc, lầm bầm nói, "Ta liền nói, Thiên Minh, ca ca nhất định sẽ không bỏ lại chính mình. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhanh chóng đi độc thánh hoàng." Nhiếp Thiên sờ, sờ tóc của nàng, mỉm cười nói rằng cũng không biết hiện tại Kỷ Phỉ Lan có hay không đến độc Thánh Hoàng, nếu như tại thánh thành không tìm được chính mình, có thể hay không một mình rời khỏi, còn có Vân ninh cũng không biết hiện tại ra sao, đã đến hỗn độn cảnh giới cấp 2 sao? Này liên tiếp vấn đề nhanh chóng từ trong đầu của hắn nổ ra, Nhiếp Thiên Minh cơ cơ đầu của hắn, cuối cùng vẫn là ngủ mất rồi. Sáng sớm hôm sau, sát trời có chút tâm trầm, hai người rất sớm rời khỏi Mới Vũ Thành, hướng về thánh thành chạy đi. Liên tiếp mấy ngày cấp tốc bốn ba, để tiểu thành Kỳ Nam Cung Viên có chút chịu không nổi. Dù sao Nhiếp Thiên đã sắp tiếp cận đỉnh cao âm dương cảnh giới thêm vào là tứ cấp phán sư, hai người này khác biệt thật sự là quá lớn. Ai, xem ra tìm cái thời gian tỉnh hồ ra hỗ trợ. Nhiếp Thiên Minh khẽ thở dài một thoáng, nhìn phía trước, dựa theo hiện nay tốc độ, còn có chí ít thời gian 5 ngày mới có thể cảm thấy Thánh Thành. Không biết sau 5 ngày, kỳ Phỉ Lan đã đi chưa? Nhếp Thiên Minh lo lắng nghĩ đến. Chương 377, đối mặt Kha Phỉ Nhĩ. Cuối cùng đã tới Thánh Thành, nhếp Thiên Minh mới vừa tiến bảo, lập tức đưa tới rất lớn văn động. Tại cả tòa Thánh Thành, không có ai không nhận ra Nhiếp Thiên Minh, bọn họ có thể không phải nhận thức ông chủ. Thế nhưng tuyệt đối không thể không nhận thức Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp công tử, ngươi lần này đi nơi nào, đã lâu không nhìn tới ngươi rồi. Mấy cái trước đó cùng Nhiếp Thiên Minh từng có nửa mặt chi duyên người lập tức nhiệt tình hỏi. Sở dĩ nói nửa mặt chi duyên, bởi vì bọn hắn đều là đứng xa xa nhìn hắn, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, có một chút việc gấp. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Được, được, hoàng chủ để ăn mừng cấp đoạt người số 1 cho mỗi cái người tu luyện phần thưởng một hạt địa dương đan. Những người bên cạnh cảm kích nói rằng, mặc dù chỉ là một hạt địa dương đan, thế nhưng thánh thành nhiều người như vậy vẫn như cũng không phải một con số nhỏ. Ha ha, không nghĩ tới hoang chủ dĩ nhiên sẽ mỗi người khen thưởng một hạt địa dương đan. Nhiếp Thiên Minh cười hì hì nói, mang theo Nam Cung Huyên cấp tốc hướng về Lạc quân Ninh quý phụ chạy đi. Bất quá lần này hắn đến xác thực có điểm lúng túng, hắn không khỏi đến sớm Kỷ Phỉ Lan, vẫn mang tới Nam Cung Huyên. Tung tung tung. Nhiếp Thiên Minh gấp gáp gõ lên cửa lớn, một cái gia đình lập tức mở cửa, vừa nhìn là Nhiếp công tử, vội vàng cung kính nói, công tử, Nhiếp công tử ngươi có thể coi là trở lại, có người tìm ngươi." Nhiếp Minh vừa nghe có người tìm hắn, lập tức biết Kỷ Phỉ Lan vẫn chưa đi lập tức bước nhanh đi vào. Nam Cung Huyên hướng về phía bảo vệ cửa gật đầu, cũng đi vào. Cái kia bảo vệ cửa nhìn Nam Cung Huyên, trong lòng không ngừng hỏi, tại sao lại tới một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhanh chóng đi tới phòng khách, Nhất Thiên Minh thấy được quản gia tại sốt ruột chờ, bên trong đại sảnh dĩ nhiên để phát hiện là Quân Ninh cùng kỳ Phỉ Lan. Quân Ninh làm sao sớm đi ra? Nhất Thiên Minh kinh ngạc nói, giờ khác này bên trong nàng bế quan còn chưa đủ thời gian 4 tháng, lẽ nào nàng đã đột phá? Lực lượng tinh thần cấp tốc quá qua, Nhiếp Thiên Minh lực lượng tinh thần lập tức bị đàn hồi tới, không ngừng mà đầu, quả nhiên đột phá. Lạc Quân Ninh cũng cảm nhận được nhiếp thiên minh lực lượng tinh thần, giương mắt nhìn đi ra, nhìn thấy nhiếp thiên minh còn hắn nữa phía sau Nam Cung Nguyên, sắc mặt có một ít khó coi, bất quá lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Kỷ Phỉ Lan không có quá nhiều lung túng, giờ khác này sắc mặt nàng lo lắng, vẫn tại vì làm Ôn Việt lo lắng đây. Thiên Minh, hai người gần như cùng lúc đó kêu lên, tiện đà lẫn nhau nhìn, có vẻ hơi lung túng. Mà phía sau Nam Cung Nguyên cũng có vẻ hơi lung túng, trốn ở nhiếp thiên minh phía sau, mượn thân thể của hắn, tránh né phía trước hai tầm mắt của người, mà nắm ở hết thệ tiêu điểm bên trong nhiếp thiên minh. Lúc này nhất là lung túng một người, hắn sờ sớm mũi, không biết nói cái gì. Thiên minh, ta. Chốc lát trầm mặt sau, trước hết đánh vỡ cục diện chính là kỵ phỉ lan, nàng không có thời gian, nàng cũng không kịp đợi. Chớ nói, ta cũng đều biết rồi. Nhếp thiên minh xuề bàn tay ra, ra hiệu mình đã toàn bộ biết. Nhưng là, người là làm sao biết? Kỵ phỉ lan không rõ nhìn nhếp thiên minh, chuyện này mới phát sinh chưa được mấy ngày. Nam cung huyên nhẹ khinh cổ họng, lầm bầm nói, chúng ta vừa làm lại vũ hoang trở về. Làm lại Vũ Hoàng. các người làm sao sẽ đi nơi nào Kỷ Phỉ Lan càng thêm hoang mang hỏi: "Thiên Minh ca ca ngày đó tại trong trà lâu, nghe được vài cái toán sư đang nói chuyện thiên, trong lúc vô tình nghe được chuyện này. Thiên Minh ca ca suốt đêm đợi tới." Nam Cung Huyên nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi nói rằng: "Bất quá Nam Cung Huân trong giọng nói có chứa một tia lo, đương nhiên Kỷ Phỉ Lan không có nghe được đến, nàng bây giờ quan tâm nhất chính là sư phụ của nàng, toàn bộ ân phụ. "Cái kia, ngươi nhìn thấy sư phụ của ta sao? Hắn có khỏe không?" Kỷ Phỉ Lan mất đi ngày xưa bình tĩnh, vội vàng nói: "Thấy được, là hắn làm cho ta đến tìm ngươi." Hắn tuy rằng bị giam lỏng, thế nhưng tạm thời không có nguy hiểm. Nhất Thiên Minh khe khẽ gật đầu, an ủi. "Vù vù hô." Kỷ Phỉ Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt rốt cục có chút lỏng l hạ xuống. Một bên là Quân Ninh mỉm cười nói rằng, "Ta hay nói đi, Ôn lão ra tự nhất định không có chuyện gì." "Quân Ninh, huyên muội trước tiên xin nhỏ ngươi, ta cùng Kỷ Phỉ Lan nhất định phải lập tức trở về đến Tân Vũ hoang. Nhất Thiên Minh liếc mắt một cái phía sau Nam Cung Huyền, ngược lại quay về là Quân Ninh nói rằng, "Tiên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng chịu thiệt, thật giống ta là cái loại này ngang ngược không biết lý lẽ người." Lạc Quân Ninh quả hắn một chút, bất quá trong ánh mắt nhưng tràn đầy quan tâm. Giờ khác này Nhất Thiên Minh có chút xin lỗi các nàng, thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, không cho phép hắn có ý kiến gì. "Được, chúng ta bây giờ trở về đi." Nhất Thiên Minh lập tức chuẩn bị rời khỏi, một bên Lạc Quân Ninh lo lắng nhìn hắn. Nhẹ nhàng nhíu như mày, Lạc Quân Ninh lo lắng nói rằng, "Ngươi chờ một chút, ta cùng đi với ngươi đi." "Không được, chuyện này ta có thể quyết định, vạn nhất đem đọc thánh môn kéo vào đến, vấn đề liền xử lý không tốt rồi." Nhất Thiên Minh suy tư chốc lát, vẫn là lựa chọn chính mình đơn độc đối mặt. Dù sao Lạc Quân Ninh đại biểu chính là Độc Thánh môn, vạn nhất cuối cùng nói bằng chính là hai đại môn phái cừu hận, hắn không muốn đem chuyện này mở rộng. Mã Ôn Việt kế hoạch dưới cái nhìn của hắn cũng là đủ để ứng phó. Cũng được, ngươi chú ý thêm, Quân Ninh chờ ngươi khải toàn trở về. Lạc Quân Ninh khinh cắn môi một cái, lầm bẩm nói. Phía sau Nam Cung Huyền hiển nhiên có chút không muốn, để một mình nàng ở nơi này, nàng có chút mất mát. Thiên Minh ca ca, ta cũng muốn đi. Nam Cung Huyền nhẹ nhàng lắc lắc Nhiếp Thiên Minh ống tay áo, lẩm bẩm nói. Nhìn có điểm đoan ước Nam Cung Huyền, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng Ngươi liền ở lại nơi Lạc Tỷ tỷ nơi này đi, như vậy ta cũng yên tâm." Nhẹ nhàng sờ sờ nam cung Huân mái tóc, Nhiếp Thiên Minh nhìn sốt ruột Kỷ Phỉ Lan, lại nhìn một chút Lạc Quân Ninh, tầng tầng nói rằng, "Xuất phát." Nói xong Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng rời khỏi, chuyện này hay không có nửa điểm dừng lại. Phía sau Kỷ Phỉ Lan cũng bước nhanh đi ra ngoài, Lạc Quân Ninh cùng nam cung Huân nhìn đi xa bóng lưng, âm thầm cầu khẩn. Xuất ra thánh thành, nguyên khí nhanh chóng hóa thành một cái cường đại chim diều hâu, hai người cấp tốc đi tới. Loại này hóa vật tuy rằng cực kỳ hung hãn nguyên khí, thế nhưng vì cạn thời gian, bọn họ cũng không có cách nào Mua cách một canh giờ, hai người liền nuốt vào một hạt địa dương đan. Trên đường, Nhiếp Thiên Minh tỉ mỉ đem vốn Việt nói cho hắn biết chuyển cho Kỷ Phỉ Lan nghe, Kỷ Phỉ Lan sau khi nghe xong, một mặt táo hồng, không dám nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên Minh. Trải qua hai người cực hạn chạy đi, cuối cùng đã tới Tân Vũ thành ngoại thành phía đông, vì tiết kiệm một ít nguyên khí, hai người nhanh chóng hạ xuống. Nhìn có chút táo hồng Kỳ Phỉ Lan, Nhiếp Thiên Minh cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nắm nàng tay ngọc. Kỷ Phỉ Lan tuy rằng lúc bắt đầu có chút phản kháng, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có rút về được. Trải qua vài thở nhỏ điều tiết, Nhất Thiên Minh cùng Kỷ Phỉ Lan đã khôi phục như cũ, bắt đầu nghĩ Tân Vũ Thành chạy đi. Bước nhanh đi vào Tân Vũ Thành, hai người thẳng đến Ôn Việt phủ đệ, đến cửa lớn, vẫn như cũ vẫn là mấy người kia tại khán thủ. Các người nhanh đi thông báo Kha phỉ nhĩ, liền nói ta Kỷ Phỉ Lan trở lại. Nhất Thiên Minh hướng về cửa thị vệ hung hắc kia, nhiều năm như vậy, nàng cũng không có như vậy phẫn nộ quá. Thế nhưng ngày hôm nay, đối mặt những kia đê tiện người, nàng rốt cục không nhịn được. Kỷ sư cô, người cũng đừng sinh khí, chúng ta cũng là nằm ở bất đắc dĩ, chúng ta lập tức đi thông báo trưởng môn. Trong đó một người thị vệ vội vàng chạy ra ngoài, trực tiếp chạy về phía Tân Vũ môn. "Chúng ta đi vào trước đi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng, Kỷ Phỉ Lan bắt đầu tức giận tiêu một nửa. Mới vừa tiến vào ôn phủ, Ôn Việt liền đi ra, thấy được Nhiếp Thiên Minh còn có Kỷ Phỉ Lan, cao hứng nói, "Các ngươi trở lại." Lao sư, cho ngươi chịu khổ." Kỷ Phỉ Lan nhìn tiểu tụy Ôn Việt, con mắt có chút sưng đỏ, suýt chút nữa khắp lên. "Thang nhỏ đốc, sư phụ ngươi không phải cố gắng mà, các ngươi trở về là tốt rồi, ta tin tưởng Kha Phỉ Nhị tuyệt đối không có thực lực vượt qua Nhiếp Thiên Minh. Ngươi cứ yên tâm đi." Ôn Việt nhìn hầu như muốn khóc Kỳ Phỉ Lan, nhẹ giọng an ủi, như một cái tự phụ. "Đúng vậy, Phỉ Lan, đừng khổ sở. Kha Phỉ Nhĩ bắt nạt chúng ta, chúng ta cùng nhau cầm lại đến là được rồi." Nhiếp Thiên Minh kiên định nói rằng. Ba người lại tiếp tục thảo luận làm sao mới có thể làm tức giận Kha Phỉ Nhĩ, quá không tới 10 phút, bầu trời rốt cục xuất hiện trở mong tiếng vang. "Ha ha ha." Nghe nói Kỳ Phỉ Lan sư muội đã trở lại, xem ra là tương thông rồi. Âm thanh vừa truyền tới trong phòng, người đã tiến vào đến trong viện tử. Chương 378: Đớp chiến. Khinh người quá đáng. Nhất Thiên Minh lập tức đứng lên, chuẩn bị sông ra ngoài. Bất quá bị một bên Ôn Việt kéo, bình tĩnh nói rằng, tất cả dựa theo chúng ta trước đó suy nghĩ tiến hành. Nhất Thiên Minh lúc này mới ngồi xuống, nổi giận đùng đùng nhìn người ở phía ngoài. Giờ khắc này Kha Phỉ Nhĩ có vẻ đặc biệt cần dỗ, thêm vào vừa lên cấp trưởng môn, càng không ai bị nổi hơn. Người xuất hiện ở chỗ này chờ, chúng ta đi ra ngoài liền có thể. Ôn Việt quay về Nhất Thiên Minh nói rằng, cho Kỳ Phỉ Lan khiến cho một cái ánh mắt, hai người chậm rãi đi ra. Giờ khắc này Tam trưởng lão cũng đã đến, nhìn đi ra Quỷ Phỉ Lan còn có Ôn Việt, xem thưởng cười nhạo. Biết sớm như vậy, hà tất nhễu như thế một cái đại phần cong. Tam trưởng lao vốn là muốn nói tự rước lấy nhục, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ khả năng muốn thông ra, trong nháy mắt đình chỉ. Tôn Việt Hà có thể không biết hắn thoại ở ngoài thanh âm, lập tức cũng mỉm cười nói rằng, "Đúng vậy, chúng ta thật sự có chút tự rước lấy nhục rồi." Bất quá lại nói ngược lại, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, làm sao ngươi biết ngươi vẫn thắng đây?" Tôn Việt đẩy mặt mỉm cười, chút nào không có trước đó sự phẫn nộ, thậm chí liền một điểm áp lực đều không có. "Ha, ha, ha. cũng đúng, bất quá chúng ta trở thành thân gia sau." Cái này còn muốn phân cái gì hà Đông Hà Tây sao? Tam trưởng lão trên mặt đầu tiên là phẫn nộ, tiện đàn nở nụ cười. Ngược lại kết quả cuối cùng đã sẽ không thay đổi, hắn còn quan tâm cái này. Ai muốn cùng ngươi trở thành thân gia? Một bên Kỷ Phỉ Lan rốt cục không chịu đựng được, phẫn nộ quát: "Ngươi còn có lựa chọn khác sao?" Tam trưởng lao phía sau Kha Phỉ Nhĩ hỏi ngược lại, dưới cái nhìn của hắn, Kỷ Phỉ Lan đã là hắn vật trong tay. Nhất Thiên Minh ở bên trong phòng mạnh mẽ 5 năm đấm, hắn hận không thể lao ra, đánh bẹp Kha Phỉ Nhĩ. Bất quá rất nhanh, Nhiếp Thiên Minh liền áp chế lại lựa giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn người ở phía ngoài, lầm bầm nói, chờ, ta sẽ để ngươi trả giá thật nhiều. Giờ khác này kỳ phỉ lan sắc mặt tâm trầm, gần như căm ghét ngựa khí nói rằng, ta đã sớm nói, ngươi không xứng, trước đó không xứng, hiện tại không xứng, sau đó còn chưa xứng. Ngươi mãi mãi cũng không xứng. Ngươi, ngươi, ta không xứng, này bác hoang bên trong, còn có ai phối. Kha phỉ nhi nghe được kỳ phỉ lan xỉ nhục giống như trào phúng, chết để nổi giận, hắn cho dù tại lại nghĩ đi kỳ phỉ lan, giờ khác này đã không có tâm tình. Ngươi cảm thấy thế nào? ta yêu thích nhiếp thiên minh. Ta tâm đã sớm là hắn, ngươi liền hắn một nửa cũng không bằng. Không, vậy ngươi với hắn so với, quả thực là đang vũ nhục hắn." Kỷ Phỉ Lan lạnh leo nói rằng, bất quá nói xong, nàng cảm thấy cả người vui sướng, không chỉ là mắng đối diện người vô sỉ, càng là đem trong lòng nói ra. Tuy rằng Nhiếp Thiên Minh ở bên trong phòng, thế nhưng hắn nghe được thật sự. Yên Tâm, Phỉ Lan, ta nhất định cố gắng đối với ngươi." Nhiếp Thiên Minh từ trong lòng bay lên một trận đột nào, nghĩ tới ngày đó dưới trời chiều, giờ khác này hắn cảm thấy cuộc đời này không tiếc. "Nhiếp Thiên Minh, hắn cùng ta quyết đấu sao?" chỉ rựa vào hắn làm sao theo ta Tân Vũ môn trưởng môn so với. Kha Phỉ Nhĩ gầm giữ dội đạo, hắn không cho phép người mình thích như vậy xỉ nhục chính mình. Này không khác cái kia đao tử chọc vào trái tim của chính mình, thuận tiện lại gắn một điểm diêm. Ha ha ha, ta khuyên ngươi còn là Đường thị thí, nếu không thật sự không biết ngươi trưởng môn này còn có thể hay không thể làm. Kỳ Phỉ lan lạnh lùng cười nói, khẽ miệng dương lên một tia xem thường. Tam trưởng lão lôi một thoáng Kha Phỉ Nhĩ, tổng thể cảm giác thấy hơi không đúng, sợ Kha Phỉ Nhĩ kích động. Thế nhưng Kha Phỉ Nhĩ giờ khắc này chính đang nổi nóng. Làm sao sẽ chú ý tới Tam trưởng lão dụ ý?" lớn tiếng quát lên, "Chỉ cần hắn Nhiếp Thiên Minh giảm đến, ta định để hắn chết không có chỗ chôn." "Được, được, chúng ta liền đến một cái đồ ước, nếu như ngươi có thể đánh bại Nhiếp Thiên Minh, ta cam tâm gả cho ngươi, tuyệt không hai lời. Nếu như ngươi thất bại, ngươi tự động phải vị, nhường ra Tân Vũ môn trước trưởng môn. Ngươi có dám hay không?" Kỷ Phỉ Lan vừa nhìn đối phương đã rơi vào chính mình kích tướng bên trong, nhất thời cảm thấy vui vẻ. Bất quá trên mặt như trước biểu hiện ra lạnh leo, còn có mấy phần phẫn nộ. "Được, ta đáp ứng." Tam trưởng lao vốn là muốn ngăn cản Kha Phỉ Nhĩ, thế nhưng hắn nói thẳng ra. Trực giác nói cho hắn biết, trong chuyện này nhất định có cái gì vấn đề, thế nhưng Kha Phỉ Nhĩ đã nói ra, lại không thay đổi tâm ý. Nếu như Nhiếp Thiên Minh 5 ngày không xuất hiện, chúng ta có phải hay không phải đợi thêm 5 ngày, 1 năm không xuất hiện, chúng ta phải đợi thêm 1 năm. Tam trưởng lão suy tư chốc lát, lạnh lùng nói: "Sau 3 ngày, Nhiếp Thiên Minh nhất định xuất hiện, nếu như không xuất hiện, ta Kỷ Phỉ Lan tự nguyện chịu thua, gả cho hắn." Kỷ Phỉ Lan ống tay háo vung một cái, lạnh lùng nói: "Tam trưởng lão nhíu nhíu mày, Hắn luôn cảm giác đã có cái gì không đúng, thế nhưng chính là không tìm được nơi nào không đúng. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục ý thức được một điểm trọng yếu nhất, đó chính là Nhiếp Thiên Minh đã từng đánh bại đều là hỗn độn cấp 2 cảnh giới vô phong, lẽ nào bọn họ đặt cửa với phía trên này? Chỉ cần Nhiếp Thiên Minh đánh bại chính mình Đồ Nhi, tất cả vấn đề đều kết thúc. Giờ khác này Tam trưởng lão phía sau lưng bắt đầu chảy ra một ít giọt mồ hôi nhỏ, nhìn mỉm cười ôn việc, rốt cuộc biết chính mình bị lừa rồi. Hừ, lại dám ấm ta. Tam trưởng lão nhẹ nhàng hừ một thoáng, lẩm bẩm nói, tỉ tỉ có thể Sau 3 ngày chúng ta thông báo địa điểm tỷ thí, Tam trưởng lao biết trận tỷ thí này không thể tránh được, vẫn là lựa chọn có lợi địa hình. Được, cái này, ta đã ứng. Bất quá lần này là Nhiếp Thiên Minh cùng Kha Phỉ Nhị Tư nhân quyết đấu, ta không muốn thiên ra Tân Vũ Môn. Vì lẽ đó đến thời điểm, hết thảy trưởng lao nhất định phải ký tên một phần thanh minh. Ôn Việt suy tư mấy, lạnh lùng nói: "Nếu như vậy, hắn liền đem hết thảy vấn đề muốn được, không cho bọn họ nửa điểm lợi dụng Tân Vũ Môn đến nước hiếp Nhiếp Thiên Minh." Cái này, tự nhiên, bất quá địa điểm do chúng ta đến định, nếu là ngươi không đáp ứng, cho dù các người thua. Tam trưởng lao giờ khắc này cũng bình tĩnh lại, hiện tại bọn họ cũng lẫn nhau hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, tranh thủ làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. "Được, cái này ta đã ứng, sau 3 ngày, ngươi đến cho chúng ta biết." Ôn Việt nghiêm túc nói, có thể đem thế cuộc kéo dài tới loại trình độ này, cũng là hắn muốn nhìn thấy. Dù sao nếu để cho Nhiếp Thiên Minh đơn độc đối mặt cái kia Tân Vũ Môn, cái này độ khó thật sự là quá lớn, thế nhưng nếu như lợi dụng trong bọn họ ái hận tình kỷ, này liền đơn giản hơn nhiều. Ma Kha Phỉ Nhi đối với mình cũng cực độ tự tin, bị tự mình nghĩ cấy được nhân nhục nhã dừng lại, một trận Làm sao có khả năng không thẹn quá thành giận, vì lẽ đó tất cả liền thuận lý thành trương Chúng ta đi, sau 3 ngày, chúng ta đến thông báo người, hy vọng các người đến đúng giờ chẳng. Tam trưởng lao sắc mặt tái nhợt, quay về bên người Kha Phỉ Nhĩ nói rằng: "Kha Phỉ Nhĩ phẫn nộ quăng một thoáng tay áo, nhìn Kỳ Phỉ Lan, hung ác nói rằng: "Yên Tâm, ta nhất định sẽ cho rằng người đem Nhiếp Thiên Minh đánh chết, không đánh cho tàn thế, để hắn nhìn chúng ta kết hôn. Người nằm mơ đi." Kỳ Phỉ Lan nhẹ nhàng nói một câu, quay mặt lại, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Đối với Nhiếp Thiên Minh thực lực Kỷ Phỉ Lan xưa nay chưa từng hoài nghi, ngày ấy hắn từ trên trời giáng xuống, cực kỳ ung dung đánh lui từ Mộng, sau đó lại đánh bại Vũ Phong. Cái này Bát Hoang bên trong không bao giờ tìm được nữa người giống như hắn vậy. Nhìn bản đã biến thành một đống bọ miệng, Kỷ Phỉ Lan lập tức biết chuyện gì xảy ra, lập tức mỉm cười nói rằng, hắn sống không lâu rồi. Ân, ta sẽ không để cho hắn sống quá lâu. Ai dám xỉ nhục ngươi, ta Nhất Thiên Minh nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhất Thiên Minh trong tròng mắt tràn đầy mạnh mẽ sát khí. Ta biết. Kỷ Phỉ Lan đỏ mặt tối đầu, nghĩ đến trước đó ở bên ngoài theo như lời nói Nàng mặt càng thêm táo đỏ. Giờ khác này Ôn Việt cũng đi đến, mỉm cười nói rằng, xem ra bọn họ đã bị lừa rồi, bất quá chúng ta cũng không thể khinh thường, làm chuẩn bị thật đầy đủ. "Ân, cái này ta biết." Nhất Thiên Minh gật đầu lia lịa, đối phương nếu có thể bước lên đến trước trưởng môn, nghĩ đến cũng không phải là đơn giản như vậy. Suy tư chốc lát, Ôn Việt mỉm cười nói rằng, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là nghỉ ngơi tốt, mấy ngày gần đây buôn ba qua lại, tiêu hao không ít nguyên khí, chỉ cần ngươi sau 3 ngày đánh bại hắn, tất cả đều kết thúc. "Lão gia tử." Thiên Minh cũng nghĩ là như vậy. Nhiếp Thiên Minh hài lòng nở nụ cười. Nếu sau ba ngày, đối phương hẳn phải chết, chính mình cần gì phải vì làm một người chết mà phiền nào đây? Phỉ Lan, nhanh cho ngươi sư mẫu phân phó nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn ngon. Ta nên vì thiên minh đón gió tẩy trần. Ôn Việt cũng vui vẻ và phần, có Nhiếp Thiên Minh, hắn không chỉ có có thể đánh bại ác độc Tam trưởng lão, thậm chí có thể nắm giữ Tân Vũ môn. Tân Vũ môn tại Kha phỉ nhĩ trong tay, sớm muộn gây thành đại họa, còn không bằng một lần nữa lại tìm một người. Nhiếp Thiên Minh, xác thực là một cái thượng giai ứng cử viên. Nhân tuyển này, tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Minh thời gian, hắn cũng đã xác định Nếu như là hắn lựa chọn, Ôn Việt sẽ không chút do dự lựa chọn Nhiếp Thiên Minh. Chương 379, Tân Vũ Thánh Điện. Ba ngày thoáng một cái đã qua, Nhiếp Thiên Minh cũng không có quá nhiều gánh nặng, cho dù đối phương mạnh hơn, lẽ nào có thể mạnh hơn huyết cốc cú tử sao? Huyết cốc cú tử đều tử ở trong tay của mình, huống chi một cái kha phỉ như đây. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xuống, không tính chói mắt, Nhiếp Thiên Minh đứng dưới ánh mặt trời, chờ đối phương đến thông báo tỉ thí địa điểm. Kỳ Phỉ Lan chậm rãi đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Thiên Minh, nhất định phải cẩn trọng, không cho phép ta người có việc." Ha, ha, ha. Nhất Thiên Minh quay mặt lại, nhìn Tinh Tiảo khuôn mặt, lẩm bẩm nói: yên tâm đi, đây cũng không phải là ta lần thứ nhất tỉ thí, hắn Kha Phỉ nhị tuyệt đối không thể gây thương tổn được chính mình." Nhìn thấy Kỷ Phỉ Lan đại mi chói chặt, Nhất Thiên Minh cười nói: "Hài lòng một điểm, ta thích xem ngươi thiếu, nét cười của ngươi là thiên hạ đẹp nhất." "Thật sao?" Kỷ Phỉ Lan thẹn thùng đỏ mặt, một mảnh hồng hà bò lên trên gò má. "Vâng, ngươi không tin sao?" Nhất Thiên Minh chăm chú nói rằng, tỉ mỉ tỉ mỉ cô gái trước mắt. Nhất Thiên Minh trong lòng một trận lòng chua xót, chính hắn cũng không biết vậy thì vì cái gì có thể là nhìn thấy trong lòng yêu nhất người, cái loại này sâu tầng ái, hắn phát hiện mình có thể vì nàng từ bỏ tất cả, bao quát sinh mệnh. Thiếu một cái chứ, ta rất ít thấy ngươi tiểu quá. Nhớ tới lần trước ở dưới ánh tà dương, nét cười của ngươi là như vậy ưu mỹ. Nhất Thiên Minh thì thào thì thầm, lâm vào một mảnh say xưa bên trong. Bộ bộ bộ. Nhìn Nhất Thiên Minh phần này thần tình, Kỷ Phỉ Lan rốt cục lần thứ hai bật cười, mấy tháng mù mịt toàn bộ theo vừa nãy tiếng cười tan thành mây khói. Nàng biết nam nhân ở trước mắt sẽ vì nàng giải quyết đi hết thảy vấn đề, chốt nhất chính là Nàng rốt cục có thể với hắn ở cùng một chỗ. Không phải đang ở trong động, mà là thật sự rõ ràng nhất Thiên Minh. Này mới đúng ma, ngươi xem hiện tại nhiều đẹp đẽ. Nhiếp Thiên Minh lòng tràn đầy vui sướng nói rằng, giờ khác này hắn xem Kỷ Phỉ Lan nụ cười, như nhìn thấy nở rộ đóa hoa, là đẹp như vậy, hắn vĩnh viễn cũng xem không đủ. Đừng xem, đừng xem. Kỷ Phỉ Lan nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn mình chằm chằm, sắc mặt càng thêm hồng luận, bàn tay một đường, ngăn cản Nhiếp Minh, kế tục nhìn. Ta xem, ta liền xem, ai cũng không thể ngăn cản ta. Ta muốn xem cả đời cả đời đều như thế xem. Nhiếp Thiên Minh trên mặt mỉm cười như hào quang bình thường chiếu sáng kỵ phỉ Lan tử toàn bộ tâm linh. "Được, cho ngươi xem cái đủ, xem được rồi, sau đó nên phiền trắng rồi." Kỵ phỉ Lan bàn tay nhẹ nhàng bắt đến, đầy mặt đỏ chót nhìn Nhiếp Thiên Minh, trong lòng mai con giờ khắc này đã vượt qua bình thường 5 lần va chạm tốc độ. Hai người nhìn nhau, không muốn thời gian trôi qua. "Khái khái khái." Thế nhưng ôn Việt tiếng ho khan vẫn là phá vỡ cái này mỹ hảo thời khắc, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới tinh thần hồi phục, nhìn ôn Việt lúng túng nói rằng, "Lão gia từ sớm." "Lão sư, lão sư sướng." Kỷ phỉ lan mặt thiêu hồng nói rằng, nói xong túi đầu xuống. Ôn Việt đương nhiên biết nguyên nhân gì, vốn là không chuẩn bị quá dối bọn họ, thế nhưng vẫn còn có chút lo lắng, muốn tại bàn giao vài câu. "Thiên Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tôn Việt quan tâm hỏi, giờ khác này hắn đã đem Nhiếp Thiên Minh cho rằng đồ đệ của mình bình thường đối đãi. Về lao gia tử, Thiên Minh tất cả sắp xếp, hẳn là không có vấn đề gì. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. Gật đầu, Tôn Việt lập tức hài lòng cười nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bất quá ngươi tuyệt đối không nên bất cần Kha phỉ nhị cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường." Sơ, sơ Diệp Thiên Minh cười nói, lao gia tử, Thiên Minh nhất định nhớ kỹ trong lòng." Vừa nói xong không tới 10 phút, ngoài cửa thị vệ đi đến, nói cho bọn họ biết, thi đấu địa phương đã xác định. Tân Vũ Thánh điện. Ôn biệt nhíu như mày, như thế sẽ chọn địa phương này đây. Tân Vũ Thánh điện là Tân Vũ môn trọng yếu nhất thánh điện, nó cũng là chứng kiến Tân Vũ môn hưng thịnh, cho nên khi đối phương lựa chọn địa phương này thời gian, Ôn Việt cảm nhận được một tia bất an. Bất quá tại sao bất an, chính hắn cũng nói không rõ ràng, có thể là vì Diệp Thiên Minh lo lắng. Bất quá Kỷ Phỉ Lan cùng Diệp Thiên Minh cũng không hề cảm giác được bất kỳ không khỏe hưng phấn nhìn đối phương, chấp từ tay, cùng tử giai lão, đi thôi, Tôn Việt đem chính mình có thể mang tới đệ tử toàn bộ mang tới, mấy chục người mê ngông quần quần hướng về Tân Vũ Thánh điện chạy đi. 93. Giờ khác này Tân Vũ thành ai cũng biết Nhiếp Thiên Minh sắp sửa cùng Kha Phỉ Nhị có một hồi mạnh trợ. Mà đối với hai người này, chỉ sợ cũng không có không biết đi. Kha Phỉ Nhị càng không cần phải nói, là cao quý Tân Vũ môn trưởng môn, thật có thể nói là uy phong bát diện. Mà Nhiếp Thiên Minh cũng tương tự là không kém, tại Bán Hoang giải thi đấu bị tái trọng, hắn đối Trạng Nguyên, một lần thất bại vũ phong trở thành năm nay to lớn nhất tiềm lực người mới. Đương nhiên cũng là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất nhất người, há lại là bọn họ không biết tại nửa tháng trước, Nhiếp Thiên Minh vừa đánh chết Phong Vân Hoàng Toán sư giới mạnh nhất huyết gốc cú tử. Ta xem lần này Nhiếp công tử thắng lợi nắm chặt trọng đại, người nhìn hắn định liệu trước. Gần như, bất quá Kha Phỉ Nhi cũng không phải là người yếu, hắn nhưng là đạt đến hỗn độn cấp 2 cảnh giới, không dễ trọng. Ai, mặc kệ nó, ai thắng đều rất bình thường. 9. 9. Sau khi nghe, Nhiếp Thiên Minh khẽ miệng dương lên, xem thường cười. Trên đường cái, mọi người lẫn nhau nghị luận. Bất quá nói cái gì cũng không biết ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên Minh hào tâm tình. Người trung quanh cũng bị Nhiếp Thiên Minh cùng Kỷ Phỉ Lan tâm tình tốt cảm hóa, một đường cười hì hì đến. Giờ khác này Tân Vũ trong thánh điện, ứng kinh tới mấy chục tên tuyệt đối cường giả, bất quá hỗn độn cảnh giới người nhưng cũng không tính quá nhiều. Tân Vũ thánh điện, nguyên lai là một chỗ sơn mạch, trên đỉnh ngọn núi bị chằng ngang chém đức, hình thành cái này đặc biệt Tân Vũ thánh điện. Cái này cũng là bọn họ Tân Vũ môn hàng năm đều muốn tế bái địa phương, ngàn năm trước đây, Tân Vũ Hoang Cường giả, trong lòng bản tay nguyên khí tăng vọt, nhất thời khởi, chằng ngang chặt đứt trên đỉnh ngọn núi này. Lưu lại ngày hôm nay bộ dáng này. Bất quá những thứ này đều là ngàn năm trước đó chuyện, hậu nhân cũng không thể nào biết được, bất quá từ cảnh tượng này đến xem, này sát thực khủng bố. Giờ khắc này mặt đất đã hoàn toàn bị thượng đẳng ngọc thạch thay thế được, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng bước lên, cảm giác được một trận mùi thơm ngát chuyển đến. Giờ khắc này Kha Phỉ Nhi đã đến, hai mắt nóng rát nhìn Nhiếp Thiên Minh, còn bọn hắn nữa trong lúc đó hai tay. Ta vì làm cho các ngươi tách ra, cho dù chúng ta không tới, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Kha Phỉ Nhĩ giờ khắc này mạnh mẽ năm năm đấm, xương cốt phát sinh đáng sợ âm thanh. Trong không khí đều bạo phát cực độ dọa người tiếng vang Nhếp thiên minh làm sao thường không nhìn tới Kha Phỉ Nhị cực độ ánh mắt, khét lời Cố ý đem trong bọn họ dơ tay lên Hắn chính là để Kha Phỉ Nhị nhìn Làm cho tất cả mọi người nhìn Ta nhếp thiên minh nữ nhân, không phải là các ngươi năng động